ngao ảnh sờ dâu có chút nhỏ đắc ý như vậy sao trương hoa suy nghĩ cái này ngược lại vậy coi là giải quyết phương pháp suy nghĩ một chút lại hỏi lần trước ở hồ bắc lý gia ta nghe thánh giáo thật giống như còn chết thánh hán ngươi tựa hồ không xét đi quên từ thánh ngao ảnh ngay tức thì không cởi gượng mặt mũi vẻ kiên kỵ từ thánh yến thập ngũ hắn làm thật không có cách nói không thể dùng lẽ thường phán đoán lấy chung kết tánh mạng đưa người chết là chức trách ở hắn xem ra chết là thần thánh chuyện, không cho ô nhủ. Thánh giáo cũng có chém chết. Năm đó anh em ta người cũng từng vì chuyện chủ có thần thánh không nhủ. Thánh không thiếu phạm hắn, tình anh hắn thủ, kết quả? À. Ngao ảnh thật sâu than thở một tiếng. Nếu không phải thánh chủ ra tay, phỏng đoán đã không có tứ đại pháp kết tiếng, nếu tử tay ta từng một tay, tứ là này và À, Năm bốn người động ngao đoán vương. giáo quả. sâu đệ ô vô đại đó đã em ở ra bị vì hắn năm đó bị đủ để gọi thành thánh cảnh dưới người thứ nhất tiến vào thánh cảnh sau đó tuy ra tay số lần không nhiều nhưng vậy chưa bại một lần mơ hồ bị coi là thánh chủ dưới người thứ nhất nhiều như vậy thánh cảnh ở tiềm tu có thể lao phu không thể không nói yến thập ngũ là có khả năng nhất đạt tới thánh chủ cảnh người nếu như gặp hắn chủ thượng ngươi vẫn là chuyển tu quỷ đạo đi không có thể chuyển tu quỷ đạo cũng không tệ kiếm hắn quá đáng sợ mất đi hết thảy hủy diệt hết thảy ngao ảnh trong mắt lộ ra vẻ kiên kỵ nhớ năm đó hắn cũng là h a m hở rất ít khi bị bại cùng yến thập ngũ đánh một trận tuyệt đối là trong đời hắn không thể phai m ở đánh một trận nếu không phải trận chiến này thất lợi hắn cũng không biết t í n h tâm tiềm tu một giáp chuyền ra dòng thần c h í n hiện đáng tiếc cuối cùng là không thể phá nhập thánh cảnh không tư cách sẽ cùng yến thập ngũ giao chiến người này đổ có chút ý tứ có cơ hội thật muốn và hắn làm người bạn t r ư n g hoa cười khó khăn được đụng phải như thế người có ý nghĩa loại này đối với chết thành kính từ trình độ nào đó mà nói tương tự người tu đạo đối với đạo theo đuổi chỉ bất quá yến thập ngũ theo đuổi là tử vong chi đạo thôi có thể trên trái đất gặp phải một đạo hữu vậy coi là chuyện may mắn chủ thượng có thể dù sao cũng đừng tích chữ tâm tư này hiến thập ngũ có bạn tốt hai mươi ba tất cả đều bị hắn chém chết đưa vào luân hồi ở hắn xem ra chết là người cuối cùng nơi quy tụ mà hắn có thể lấy phương thức tốt nhất đưa bạn tốt luân hồi là đối với bạn tốt tôn kính và nhiệt tình ngao ảnh nói đến đây mặt quỷ cũng hơi trắng bệnh cái này không bệnh thần kinh sao dương lão nhị bật thốt lên hắn vốn là cũng quyết định chủ ý không mang lô thai không mang miệng kết quả vẫn là không có nhịn được chương 292, khách tham hiến thập ngũ cái này được là quá đặc biệt phản loài người người ta kết giao bằng hữu cũng chú trọng một người đắc đạo gà chó t h ă n g thiên hắn ngược lại tốt ân dường như vậy bình thường hắn là giúp đưa nhận trời cao chẳng qua là đi tây thiên thôi ai nói không phải sao ngao ảnh than thở một tiếng cái này hiến thập ngũ nói thật thật là liền điên tử chẳng qua là cái này người điên thực lực quá mạnh mẽ dù l à thánh chủ ra tay cũng không gặp được có thể đem hắn chém chết chuyện này tạm thời buông xuống chứ hay là nói tưởng tận nói đúng quyết khiêu chiến tạm thời đi không biết cái này hoa hạ b i ê n giới có những nổi danh tông sư chính thích hợp cùng ta luyện tay trương hoa vừa nói tay cũng có chút nữa tại tu chân giới đánh nhau cả giận vô địch có thể nói là pháp ra xa xa một cái linh thuật đã qua hoặc là vỗ một cái tát đối phương liền đánh bại nhưng trên trái đất tông sư giữa chiến đấu tuy nói cũng là thả chân khí loạn đấu có thể cuối cùng tích lũy chưa đủ rất lâu vẫn là phải mượn quả đấm lực một quên một cước đem kẻ địch đánh bại tựa hồ có một loại vô hình khoái cảm cận chiến nguy hiểm kích thích nhiệt huyết thoải mái cũng chính là bởi vì làm cho này điểm trương hoa mới thật sự quyết định tự nghĩ ra võ đạo cuộc đời này cho dù không thể trở lại tu trần giới du ngoạn phàm trần đ ỉ n h cấp cũng nên hoành hành một đời huyết chiến ngàn giảm cái này nói đến liền nói d à i liên quan tới điểm này ngao ảnh vẫn là biết người phía dưới sẽ đem tin tức siêu tầm cho hắn thánh giáo đệ tử nhất là những cái kia nội kình kỳ cực kỳ trở xuống đệ tử trở lại cố thổ tâm chưa bao giờ từng yếu bớt bọn họ là thánh giáo cơ sở cho nên có chút thời điểm cho dù cao tầng không muốn phát động chiến tranh nhưng cũng không thể phụ lòng người phía dưới trông đợi dẫu sao bọn họ năm đó là trung thành vu thánh dạy lúc này mới đi theo đi xa hải ngoại cách xa cố thổ triệu người trông đợi cuối cùng được có cái g i o phó mới là thời gian còn dài ngươi từ từ nói ta từ từ nghe không g ớp vừa nói t r ư n g hoa về phía sau một chuyến dựa vào thân cây ngắm nhìn phương xa tùng dường như cao gắng gượng cao úc lao nhanh không ngừng con sông hộp quẹt lớn nhỏ xe hơi lui tới không ngừng nhất đông chỗ tọa lạc một cái trứng gà hình hình tròn kiến trúc đây là thể dục quảng trường lớn lúc trị ra cuối tuần vô số nhà dài mang đứa nhỏ ra cửa dạo chơi mơ hồ thậm chí có thể nghe được tiếng cười nói thành phố đông hải thật xinh đẹp ý niệm này còn không có rơi liền truyền tới nổ một tiếng vang thật lớn thanh âm này có thể nói chân thiên động địa cho dù ở núi ô linh cũng là nghe được chân chân trương hoa ngưng thần nhìn lại chỉ gặp trứng gà hình quảng trường sân thể thao đã biến thành bể trứng gà lửa đốt bể trứng gà vô số dân chúng kêu khóc chạy từ tán ngay tại hai người trò chuyện ở giữa lại gặp một chiếc màu xanh đậm xe quân đội dọc theo đường đèo quốc lộ chạy thẳng tới ô linh biệt thự xe quân đội bên trong triệu cảnh huy n g ư c u ấ n vải trắng trống gậy yên lặng đưa mắt nhìn phía trước ánh mắt có chút đục ngầu ở hắn bên trái đoạn thiên minh một mặt lo âu nhìn c h ầ m c h ầ m triệu cảnh huy lão triệu n g ư ơ i thân thể này thật không chịu nổi đường cãi cùng ta hồi nằm bệnh viện đi ngươi một đời nhung mã cũng nên nghỉ ngơi một chút những cái kia quốc gia v i ệ c lớn liền giao cho người tuổi trẻ đi bận tâm đi đoạn thiên minh định quyên lơn đúng vậy ra ra thân thể muốn c h ả tả n g ư ơ i chỉ có còn sống mới có thể làm nhiều chuyện làm đại sự ngài đi về trước dưỡng thương đi cùng thương lành lại tới thăm t ô n g sư không m u ộ n triệu phi vậy đi theo khuyên triệu cảnh huy là triệu gia có thể đặt chân đông hải không ngã lớn nhất dựa vào ân nói một câu duy nhất dựa vào vậy là có thể triệu gia hôm nay có thể thật không có cầm lên sân khấu nhân vật triệu cảnh huy vừa chết triệu gia nói không được cũng sẽ bị quan phủ thanh toán những năm này triệu cảnh huy tuy ngự hạ nghiêm nghị có thể người triệu gia phần lớn là bề ngoài thuận thuận phục phục nghe lời bối bên trong ỉ có triệu cảnh huy chỗ dựa các loại chuyện xấu làm không ít liên lấy vẫn còn ở nằm bệnh viện triệu bân mà nói bị hắn chơi giết chết thiếu nữ cũng không dưới một chủ thật muốn giữ luật tứ chi đức đoạn coi là cái gì bán chết mười hồi cũng đủ ân hắn coi như tốt ngày thường chẳng qua là vui đùa một chút đàng hoàng ngươi tình ta nguyện tuy nói không phạm pháp có thể đồ chơi này người nào nói tốt đây vạn nhất người ta chồng không nghĩ ra đâu hắn cũng không chắc chắn từ liên tiếp đội người to con trong thoát thân ra cho nên triệu cảnh huy thật là chết không được c Các người chớ nói hụ hụ hụ triệu cảnh huy ha miệng liền không ngừng được ho khan mặt cũng ho khan liếc hôm nay ma giáo đệ tử l ẹ n và o hoa hạ làm phá xấu xa phá xấu xa ổn định xã hội ta xương g i ả này người bị chánh phủ lân đức hôm nay còn chưa có chết thế nào cũng được ra lại nặng n ề lực lúc này mới nổi năm đó cùng ta chiến đấu với nhau lại không có thể hưởng phúc lao huynh đệ ra ra ngài đã tận lực ít ngày trước nếu không phải ngươi ra tay vậy hai phỉ đồ làm sao có thể bị bắn chết người nọ thế chấp cũng không khả năng bị cứu ra triệu phi tiếp tục khuyên lớn vì cứu người ngài vẫn bị đánh hai thương tử về tình về lý với đất nước cũng làm quá nhiều vậy là đủ rồi thật không cần phải lại liều mạng mất mạng có thể nên cái gì cũng bị mất triệu cảnh huy không trả lời chẳng qua là nhắm mắt yên lặng mà chống đỡ hắn có mình tín ngưỡng và quyết định làm là hoa hạ quân nhân dù là về hưu dù là bị thương cũng nên là hoa hạ chạy đến giọt máu cuối cùng đây mới thật sự là quân nhân bất kể được mất không chối từ vất vả không để ý sống chết ra ra triệu phi cuối cùng hô to nhưng cũng không nói gì thêm nữa lại không dám kêu tài xế trực tiếp quay đầu thiểu phi ngươi vậy hơi chiều rộng điểm tâm muốn lái điểm trương hoa hắn y thuật cao minh có lẽ có thể t r ị hết triệu l a o vậy nói không chừng đoạn thiên minh vừa nói liền mình cũng không tin triệu cảnh huy tuổi đã cao nay lần bị thương này chạy mất hàng loạt máu tươi lại là bị thương nguyên khí thần tiên khó cứu thần tiên khó cứu ả đoàn người không nói tài xế lại là toàn làm thai điếc miệng ách chẳng qua là lặng lẽ lái xe rất nhanh liền đến s ầ n núi biệt thự người kia dừng bước hai vị ngũ độc giáo đệ tử xa xa liền tỏ ý dừng xe nhắc tới cũng là đủ có ý nghĩa rõ ràng đây là nhà họ cùng biệt thự cuối cùng không biết làm sao dọn liền bị trương h ò a thủ hạ tiếp quản triệu cảnh huy ho khan mạnh c h ố n g đỡ nói ngợi bẩm báo tông sư đông hải triệu cảnh huy tới thăm triệu cảnh huy hai đệ tử bày tỏ chưa từng nghe qua bọn họ từ tương tây tới đối với đông hải thế lực không hề coi là quá quen duy nhất biết chính là một lâm gia lâm tuyết nhi cô bé kia ngày ngày tới bất quá bọn họ cũng không dám thiện làm chủ trương phân ra một người giai đoạn trước bẩm báo giáo chủ lam hoàng rất nhanh lam hoàng đem triệu cảnh huy các người bỏ vào biệt thự vị cô nương này ta cái này bạn già tìm tông sư có việc gấp còn mời hỗ trợ truyền đạt còn chưa ngồi xuống đoạn thiên minh liền vội bận bịu mở miệng nói triệu cảnh huy hôm nay nói chuyện cũng khó khăn một câu nói ba ho khan mấy mười phần trăm mạng sẽ bị hò khan không có cái này lam hoàng có chút khó xử trương hoa cho tới bây giờ đều là độc lai、like, độc vãng chỉ có hắn tìm người phần người khác muốn tìm hắn phần lớn cũng không tìm được người nhất là có thanh hồng sau đó cưới rồng khắp nơi bay coi là thật tiêu sái không muốn không muốn lần này thật vất vả xuất quan có thể gặp mặt một lần có thể mọi người cũng đã nhìn ra trương hoa cũng mất hứng đoan chừng là gặp phải chuyện phiền t h á i gì tình huống này làm là thuộc hạ còn đi tùy tiện q cái dày thật là tìm chỗ chết chương hai trăm chín mươi ba ý đồ chị gái này ngài hay giúp hỗ trợ đi ra ra ta thật mau không chịu nổi triệu phi cầu khẩn cặp mắt ti hi nhưng không dừng được quan sát lam hoàng bực này tư thế vai hùng hiên ngang người đẹp coi là thật ít gặp tối thiểu hắn ở đông hải chơi lâu như vậy liền không gặp có người khí chất có thể đuổi kịp nàng một nữa lam hoàng nhìn lướt qua triệu cảnh huy khẽ to mày lao gia tử đây là tổn khí huyết các người còn để cho hắn đại động can qua có phải hay không q u a điểm hù hù hụ không quan chuyện của bọn họ là lao g i a đây mình muốn tới tìm tông sư hù hù hụ khu khu khu khu khu khu khu khu kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh k kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh k t kh kh kh kh kh kh kh h kh h kh kh lao r a tử này là muốn trực tiếp ho khan chết tiết tâu ạ giáo chủ thanh long khiến cho hồng hải trợn phóng lên trước bặt bặt mấy cái vô triệu cảnh huy ngực tiếp theo lại nhét một viên thuốc triệu cảnh huy lúc này mới đổi qua khí c ả m ơn ngươi bất tranh cãi một tí đi lại làm động tới nguyên khí ta cũng không giữ được ngươi hồng hải thở dài triệu cảnh huy tình huống này coi là thật không cần lạc quan hơi lơ là liền có thể có thể đi vị cô nương này n h ớ ngươi nhanh đi thông báo tông sư đi trong a cái giả này bạn giả sợ ằ n không g chờ được đ quá lâu. ạ thiên minh cầu khẩn. h n cầu ô cơ ầ n đến.、Một、tiếng quát lạnh ta Một quát t sau. đã r ư n g Hoa thể e o vào Hoa sao Trong thanh tới, xông vào biệt tự. Tông Triệu Trương biết một bắt quyết phát trị thuật. t Hù hù hù. Khù khù khù. cảnh huy ha chính là không ngừng được hò khan. không pháp hai h đưa xông miệng ngừng cái, liệu là làm sư. được đầu lắc cơ thể linh mạch hư hại linh k h í ở thể xác ở giữa dạo chơi thao túng so bình thường khó khăn trăm lần linh thuật uy lực vậy nhỏ đi rất nhiều nếu không một chân bắn lấy triệu cảnh huy ngay tức thì cảm giác tốt hơn nhiều hô hấp và ngày thường vậy thoải mái ngực cũng không buồn b ự c ôn quyền nói tông sư thần uy đoạn thiên minh ánh mắt sáng lên cái này các thủ đoạn coi là thật có thể so với tiên thuật ta đáng tiếc đáng tiếc n ă m đó có mắt không biết thái sơn lại là vì tám trăm ngàn bỏ qua giao hảo trương hòa cơ hội triệu phi thấy vậy lập tức khẩn cầu tông sư mong rằng ngươi có thể ra tay hoàn toàn c h ư a khỏi ra ra ta vô luận ngươi muốn cái gì ta triệu ra nhất định dâng lên lao ra t ử tuổi đã lớn hết cứu trương hoa sắc mặt lạnh lùng vây tay cự tuyệt nói đi tới đây chuyện gì tông sư triệu cảnh huy chống vậy run lẩy bẩy đứng dậy hôm nay ma giáo xâm lược hoa hạ đám người này biết tự thân không có sức đối kháng quân đội chia thành tốt nhỏ dựa vào tự thân tu vi ở hoa hạ các thành phố lớn làm phá s â u xa ta thành phố đông hải gần đây thì có hơn ngàn dân thành phố mất mạng ta hoa hạ con em vì đối kháng ma giáo cũng chết tổn thương trên trăm có thể ma giáo đệ tử à thu vi thâm hậu gây ra đám này động tinh lớn điều động toàn trường cảnh sát quân đội cũng mới tiêu diệt không tới năm ngón tay số triệu cảnh huy thở dài triệu phi biết điều liền vội vàng nói cái này nằm bên trong còn có hai cái là da da tự mình ra tay thắt cổ bất quá bọn họ có súng da da vậy vì vậy bị hai thương đến nay không ngừng ho ra máu lao gia tử người tuổi tắc lớn như vậy vẫn là ở nhà nuôi đi trương hoa nhìn triệu cảnh huy một cái ánh mắt khá là phức tạp lão gia tử được là thật khiến cho người ta kính nghệ chẳng qua là cũng có chút ngu ả tông sư triệu mỗ già rồi trước khi chết có thể là hoa hạ là đông hải ra một phần lực triệu mỗ chết không có gì đáng tiếc đáng hận vậy ma giáo tặc tử lại b ư ớ c lên thiên hạ lớn sơ xuất đối với dân thường ra tay làm thật đáng chết đáng chết à. triệu cảnh huy vừa nói thần tình kích động hô hấp lại bắt đầu không khoái trương hoa vội vàng đưa lên hai phát trị liệu thuật đám người phía sau với bay lặng lẽ đối với cao vui mừng nói nghe chưa đây chính là ma giáo làm việc phong cách tàn bạo cay độc hoa hạ dâu có triệu quân đội thì như thế nào nó căn bản không cùng ngươi chơi chính diện hiện đại quân đội trang bị là sắp bén vũ khí là trước vào có thể lại trước vào vậy được có thể đánh được người đánh trúng người người ta đi nhiều người địa phương nhảy lên một cái ngươi liền chỉ có thể nhìn máy bay đại pháo hỏa tiện toàn thành trưng bày liền liền uy lực lớn xuống trường đều không thể dùng rất sợ ngộ thương triệu ma giáo tặc tử xâm lược ta hoa hạ nhất định được hồi sinh hỗn loạn nói không được lại được trở lại vậy chiến loạn niên đại với bay vừa nói sắc mặt khá là phức tạp hắn cũng không nghĩ tới ma giáo tặc tử cuối cùng lấy loại phương thức này đối kháng hoa hạ coi là thật chán ghét đáng hẳn là thánh giáo ở hải ngoại vẫn là ẩn nút với phổ thông hoa t i ể u trong hoa hạ bên này muốn phản uy hiếp cũng không làm được thậm chí có thời điểm còn được bó tay bó chân hải ngoại hoa kiều bên trong cũng có không thiếu là lòng hướng hoa hạ hàng người không thể nào một cổ nao đột đột vậy nên làm gì bây giờ cao vui vẻ hạ run lên cũng là không có kết cấu như vậy k h ố n cục coi là thật suy nghĩ một chút liền nhức đầu không thiếu nàng một cái nữ nhân bình thường có thể giải quyết làm thế nào giao trộn chỉ có thể trước tìm một phe thế lực đầu dựa vào lấy được được che chở sau đó sẽ xem xem tình huống có lẽ ba chục năm chục năm sau hai bên đánh mệt mỏi lúc này mới sẽ ngồi xuống thật tốt nói một chút không quá ta đoán chừng là đợi không được ngày đó với bay thở dài nếu không phải như vậy hắn vậy chưa đến nỗi lần nữa mặt giày đi trương hoa bên này gót đây cũng là phòng ngừa chú đáo là vu ra tìm một viên núi dựa tìm một cái đường lui ma giáo thế hệ này triệu đệ tử sâu sắc năm đó còn sót lại tẩy não đã không có bình thường suy nghĩ quá đáng sợ mang giày sợ chân trần có tiền có quyền sợ liều mạng chính là như vậy ngươi nói bọn họ ở hải ngoại qua cũng không tệ bước lên nguy hiểm lớn như vậy trở lại hoa hạ làm phá xấu xa rốt cuộc toàn tính gì chứ chẳng lẽ bọn họ liền không có người nhà thân bằng bọn họ liền không suy nghĩ một chút mình chết hoặc là bạn mình bị người khác như vậy giết chết rốt cuộc nên nhiều thương tâm cao vui mừng khó mà tiếp nhận nàng thật nháo không hiểu những người này là nghĩ như thế nào sống khỏe mạnh không được sao hôm nay mọi người cũng có cơm ăn có áo mặc vì sao nhất định phải sống chết với nhau đâu n g à y thơ với bay cười lạnh một tiếng vậy lười được giải thích hoa hạ sáu mươi năm an ổn phát triển sau lưng nhưng mà hiểu rõ lấy triệu tính người ở không tiếng động dân hiến thậm chí đếm lấy tính chục nghìn gia đình vì vậy hư hại chỉ bất quá vì ổn định đoàn kết không có báo cáo ra thôi hòa bình tới không dễ quân không gặp thế giới những địa phương khác hoặc là chiến loạn không ngừng hoặc là bệnh nghèo tàn phá liền ngay cả cầu bên k i a cường đại nhất nước mỹ bọn họ quân đội vậy thường xuyên khắp nơi run rẩy hy sinh trước tiên cực cao lại qua năm phút triệu cảnh huy lúc này mới chậm qua khí chính yếu nói trương hoa liền vội vàng cắt đứt quay lại nhìn về phía đoạn thiên minh lao ra tử cực kỳ nghỉ ngơi một chút đi ngươi cùng lao ra tử cùng đi ngươi hẳn biết lao ra tử ý đồ nói đi nếu như ta có thể làm được ta hết sức làm là hoa hạ một phân tử có thể an ổn thanh dài không thiếu được lao ra tử loại này quân nhân một phần lực là bọn họ bất kể sống chết bất kể được mất liều chết đánh một trận mới có hôm nay thái bình thế giới đây là bởi vì được nhận tông sư đoạn thiên minh háng dọn một cái hôm nay ta thành phố đông hải khắp nơi lửa khói cảnh sát bình thường đối mặt ma giáo tạ tử căn bản không có chút nào đối kháng lực chương hai trăm chín mươi bốn đồng ý đối phương cũng có súng cũng có lựu đạn còn biết võ công có thể tùy tiện phóng lên ba bốn m tường cao chỉ có những trang bị kia đầy đủ hết ứng phó nhu cầu bức thiết quân đội mới khá dựa vào số người ưu thế đối với ma giáo tiến hành vây quét có thể ma giáo tặc tử cũng là xảo quyệt căn bản là đánh một súng đội chỗ khác đặc biệt làm phá sâu xa căn bản không cùng ngươi đối chiến ngại khắp chung quanh dân chúng rất nhiều hơi lớn uy lực vũ khí lại không thể dùng lao triệu biết tông sư ngài thời gian quý báu không thể nào giống như ứng phó nhu cầu bức thiết đội viên như nhau khắp nơi chữa cháy suy nghĩ luôn mãi sau đó lao triệu muốn mời ngươi giúp một tay huấn luyện một nhóm tinh nhuệ có thể chính diện chống lại các phương diện cũng vượt qua ma giáo tặc tử tinh nhuệ như ta hoa hạ mới có thể có này tinh nhuệ quân đội nhất định có thể nhanh chóng lắng xuống ma giáo động kinh thế đoạn thiên minh lời nói ở giữa khá mang mong đợi nhưng cũng biết yêu cầu này có hơi quá bực này tinh nhuệ hạ là tốt đào tạo quân không gặp những cái k i a cổ võ thế ra vì nhà mình truyền thừa bỏ ra nhiều ít tài nguyên bao nhiêu tâm huyết rồi mới miễn cưỡng duy trì được nói thật tốt nhất biện pháp nhưng thật ra là đem cổ võ con em thế gia tập hợp tiến hành đặc hấn chỉ cần một tuần lễ liền có thể tứ tán tiêu diệt ma giáo chẳng qua là con em thế gia tinh quý lại người người là phương nhân vật quyền thế muốn chiêu mộ bọn họ dốc sức một cái hai cái khá tốt chiêu mộ một nhóm lớn nói không được ma giáo còn không có k h ó á y loạn xã hội xã hội trước hết rối loạn các người đây là vừa ý ta nhóm kia ngâm thân thể đan trương hoa là nhân vật nào ngay tức thì liền biết do ý đồ đối phương đào tạo là giả muốn đan mới là thật ngâm thân thể đan một viên liền giá trị ba trăm n g à n hơn nữa có giá cả vô giá ba viên ngâm thân thể đan cũng mới chín trăm i triệu chín trăm i triệu theo lý thuyết không quá đắt tông sư nói phải như tông sư nguyện ý bỏ những yêu thích quan phủ bên này tự có bồi thường một tỷ như thế nào đoạn thiên minh cười nói nhưng là cười được có chút trột dạng ngâm thân thể đan giá trị cho tới bây giờ cũng không ở kim tiền lên mà là ở hiếm hoi lên l a o dược số lượng có hạn căn bản không biện pháp đại quy mô sản xuất nói sau luyện đan sư vậy là nhân vật cao cao tại thượng nếu không phải cam tâm tình nguyện ai có thể bức bách bọn họ nhỏ tay run một cái người đan dược liền thất bại tâm tình không tốt người đan dược vậy thất bại phong thủy không tốt tóm lại có thể tìm ra một đống để cho n g ư ờ i á khẩu không trả lời được lý do cũng chính là t r ư ơ n g hoa kỹ thuật luyện đan xa cao hơn vương đại sư hơn nữa trước đó đắc tội vương đại sư lúc này mới không thể không nhận thua luyện đan chuộc về thân mình tự do Chủ thượng một bên yên lặng lam hoàng đứng dậy đây chính là ba viên ngâm thân thể đàn ả vận dụng tốt lắm ít nhất có thể nhiều hai năm trăm trở lên nội khí cảnh cổ võ giả cổ võ giả đối với người bình thường mà nói khó khăn nhất địa phương chính là ở chỗ nhập môn giai đoạn trước phải đem thân sắc rèn luyện đến mức cực kỳ mới có thể sinh ra một tia nội khí sau đó chính là tích lũy quá trình thủy ma công phu ngược lại là dễ dàng chút giai đoạn trước rèn luyện đó là các loại lớn đưa vào hơn nữa còn là không thấy được tiền cảnh lớn đưa vào nội khí vật này cũng cùng tập võ tư chất có chút rất nhiều quan hệ tư chất không đủ cứng rắn biệt cũng là biệt không ra được nhưng nếu có thể được ngâm thân thể đan lại bất đồng có thể ngay tức thì đem thân xác lần nữa rèn luyện nâng cao một t ầ n g thứ gia tăng thật lớn nội khí sinh ra s á t suất như ngũ độc giáo có nhiều đan dược như vậy sớm là được siêu cấp thế lực mà không phải là cố thủ tương tây cục bộ ngồi xem vu lão đ ỉ n h đèn đỏ theo nhóm thế lực phát triển không phải hắn thật sự là thủ hạ không đủ không chịu nổi nhiều như vậy địa bàn hơn nữa hôm nay loạn thế tương khởi không phải nói loạn thế đã lên ngâm thân thể đan lại là biến thành rực cháy tay có thể nóng vật liệu không cần nhiều lời ta tự có chủ ý trương hoa nhìn một cái triệu cảnh huy than thở một tiếng nếu như những người khác tới dám đánh hắn đan dược chủ ý chiếm hắn tiện nghi trương hoa có một ngàn loại thủ đoạn để cho đối phương không ăn nổi b a o đi có thể đối mặt triệu cảnh huy loại này vì dân vì nước dâng hiến cả đời người hắn thật sự là không thể ích kỷ có lẽ hắn không có biện pháp giống như triệu cảnh huy như nhau dâng hiến hết thảy bất kể được mất nhưng làm là hoa hạ một phần tử vẫn là cho ra một cái lực mới có thể an lòng nghĩ ngợi hồi lâu trương hoa gật đầu một cái đan dược ta có thể cho các người bất quá nếu các người nói muốn ta huấn luyện tinh nhuệ quân đội vậy thì thật là tốt các người trở về trong quân chọn người chọn xong ta huấn luyện một phen sẽ tự đem đan dược tùy tình hình giao cho bên trong đặc biệt tốt người hơn nữa tại chỗ giúp bọn họ nhanh chóng luyện hóa dược lực cái này đoạn thiên minh chính y ế u nói cái này không phù hợp bọn họ dự định thật ra thì bọn họ là dự định mình thật tốt phân phối đan dược cứ như vậy đan dược quyền phân phối ngay tại trương hoa trong tay ngay sau những cái kia tinh nhuệ quật khởi khẳng định được thừa trương hoa một phần nhân tình thông sư cân nhắc quá mức làm cứ quyết định như vậy triệu cảnh huy hướng trương hoa không người một bái mang những người khác ra biệt thự trương hoa ý nghĩa hắn hiểu đan dược vừa vào quan phủ cuối cùng có thể rơi vào tinh nhuệ quân đội trên đầu còn có nhiều ít vậy coi là thật cũng còn chưa biết thậm chí đan dược này còn lại nhiều ít dược liệu vậy cũng còn chưa biết nếu trương hoa nguyện ý làm cái này tên đắc nhân không tiếc đắc tội quan phủ bên trong đám kia ẩn bên trong sâu mọi thế lực hắn vậy không cần phải ngăn chỉ cần có thể vì dân vì nước tận tâm tận lực làm sao xem cũng là một chuyện tốt loạn thế à triệu cảnh huy đoàn người sau khi đi trương hoa ngồi ở trên ghế hồi lâu không nói gì tại tu chân giới hắn làm là phân thần kỳ đại năng chết ở dưới tay hắn trực tiếp gián tiếp cộng lại có lẽ không dưới mấy chục ngàn theo lý đã l ò n g lạnh như băng chẳng qua là hôm nay thấy quê nhà chịu khổ dân chúng bị khó khăn cái này l ò n g coi là thật có chút buồn bực người loạn thế mệnh khổ như chó trương hoa quay lại nhìn một cái số bảy biệt thự bỏ mặc như thế nào kiếp này nhất định muốn bảo vệ cha mẹ một vòng toàn nhắc tới cha mẹ trương hoa đột nhiên nghĩ tới một chuyện hỏi lam hoàng p h ệ tâm c ủ a một chuyện như thế nào nhưng có giải quyết cách Chủ thượng lam hoàng vội vàng q u ỳ xuống thuộc hạ bất lực nhưng là không thể nghĩ ra biện pháp bất quá ngũ độc khiến cho đã cả đêm trở lại tương tây hội họp trong giáo trưởng lão dược sư cùng nhau bàn đối sách chắc hẳn ít ngày nữa sẽ gặp có chút thành quả trương hoa gật đầu một cái bắt điểm chặt chỉ cần có thể giải quyết p h ệ tâm c ủ a một chuyện buồn t ọ a nhớ ngươi ngũ độc giáo một công vừa nói trương hoa quan sát lam hoàng lam hoàng sắc mặt một đỏ theo bản năng lui về phía sau nửa bước nàng là thánh nữ xuất thân đến bây giờ cũng còn không chân chính tiếp xúc qua người đàn ông thậm chí liền cử chỉ thân mật đều rất yếu đừng suy nghĩ nhiều trương hoa nhàn nhạt nói ngươi cũng đã đạt tới luyện thể đại sư nhiều năm tuy nói lớn tuổi chút nhưng chỉ cần các người giải quyết vệ tâm cổ bổn tọa có thể cam kết nửa năm bên trong giúp ngươi nhập tông sư tông sư coi là thật lam hoàng kinh ngạc vui mừng nhìn trương hoa đầy mắt cũng là vẻ không dám tin Đổi đ giả yếu giai vượt vào bước thể qua yếu cơ o ạ nếu quả thật có như vậy bất thế thiên tư làm sao có thể kéo dài tới bốn mươi tuổi sau mới lên cấp trước mặt ba mươi chín năm ăn đất đi tự nhiên trương hoa khoát khoát tay đi xuống đi chương hai trăm chín mươi lăm g i dưới trừ châu quân khu thao trường lên một trăm vị từ tất cả quân phần khu soàn soạt chọn đi ra ngoài chiến sĩ tinh nhuệ tụ họp thành đội bọn họ sáng sớm liền tập hợp có thể cho đến giữa t r ư a cũng không gặp dưới mệnh lệnh đạt nhất thời mọi người thì có chút không nén được các loại bể bể chi tiếng nói vang lên ngươi nói lên mặt đem chúng ta kêu làm gì vậy nói là có khẩn cấp huấn luyện kết quả chính là cái bộ dáng này chính là gần đây cũng không biết từ đâu toát ra nhiều như vậy phần tử kinh khủng giết người phóng hỏa ta vậy ban chiến sĩ cũng hy sinh hết mấy ngày hôm nay ta bị rút đi lớp chúng ta nói không chừng lại cho ra tổn thất thật muốn nhanh đi về xem xem tình huống nói đúng à, quân nhân đến lượt bảo vệ quốc gia nhất là bây giờ còn bị gọi ra huấn luyện cái này không chế mãi chuyện sao mọi người bàn luận sôi nổi thời gian một giải cũng giải tán đội ngũ từng cái trâu đầu ghé thai thỉnh thoảng có người v i ệ n quan hệ nhận ra ngươi là mộ mộ quân khu tỷ võ tên thứ nhất ngươi là thứ mấy giới y ê u người thắng hơn trăm người chỉ có hai mươi người còn giữ đội ngũ này trình hình cái này hai mươi người chia hai đội bên trái cầm đầu là một người đàn ông to con bên trái trên mặt có một cái dài đến mười cm đao x ẹ o hắn là lang nha quân đội đội trưởng lánh phong bên phải cầm đầu chính là một người vóc dáng gầy gò sắc mặt che lấp cái lùn hắn vóc dáng thật không cao mới một m sáu thật nhiều liền động viên tối thiểu một m bảy đại q u a n đều không đạt tới bất quá mọi người tại đây nhưng không ai dám khinh thường hắn bởi vì là hắn chính là mũi tên nhọn quân đội đội trưởng hứa tam đa từng nhiều lần ở quân khu tỷ võ chiến thắng cũng dẫn tiểu đội lợi tiễn tiêu diệt vô số trong ngoài nước nổi tiếng trùm ma túy những ngày qua rất nhiều quân đội tổn thất thảm trọng liền lang nha người cũng bị thương hết mấy duy chỉ có hắn lãnh đạo mũi tên nhọn nhưng là số không thương vong bực này chiến tích đặt ở rất nhiều quân khu đều là vô cùng là trói mắt tồn tại mọi người tán gấu nóng lòng trước nhưng quân lệnh như núi vậy không ai dám thật lết người lại là một buổi chiều đi qua bụng đói ù cục mọi người thấy nắng chiều trong lồng ngực lửa giận hừng hực thiêu đốt ngoài ba trăm thước phòng quan sát triệu cảnh huy và mấy cái trẻ tuổi tướng quân cùng với trương hoa lặng lẽ nhìn đám này tinh nhuệ biểu hiện thông sư thời gian không còn sớm nếu không nhanh một cái trẻ tuổi tướng quân đề nghị trước Hắn nói trương h ậ t là ấ t không ờ n hắn xem ra, năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều, mạnh như vậy, năng lực lại không gia nhập quân đội, ra sức vì nước, cũng g giả. gia lại đội, biết vai Ở trách xem làm ra, ra ra ra lực lực, sức vậy vì vẻ, đ i tội ả n dân n là tộc hoa â n Trương Ừ. h mang mọi người đi ra phòng quan sát trăm tên chiến sĩ vừa gặp này lập tức khôi phục đội hình mất thời gian bất quá ba giây coi là thật nhanh chóng không hổ là tinh nhuệ n các vị vị này chính là các người trong bảy ngày này tổng giáo quan trương hoa các người phải không điều kiện nghe theo chỉ thị của hắn không nghi vấn liền nhanh chóng thi hành có nghi vấn cũng cho ta đem vấn đề ngăn chặn thông suốt thi hành triệu cảnh huy chống gậy hướng mọi người giới thiệu trăm vị chiến sĩ tinh nhuệ đồng loạt nhìn về phía trương hoa muốn xem xem có thể bị tướng quân lên tổng giáo quan rốt cuộc có gì giỏi lắm đáng tiếc bọn họ vừa thấy liền thất vọng trương hoa ra thịt trắng n õ n cả người quần áo trắng thả trong phim truyền hình ngược lại là nhẹ nhàng giai công tử có thể thả quân đội đây chính là yếu cặn bã đẹp trai điệu đà đại danh tử trong xem không còn dùng được lao gia tử ngươi dẫn người đi đi tiếp theo giao cho ta là được trương hoa vây tay đổi người nếu như bằng vào triệu cảnh huy và mấy vị khác tướng quân mặt mũi tự nhiên có thể rất dễ dàng chế trụ đám này chiến sĩ lòng kiêu ngạo nhưng mà cái này ý nghĩa không lớn cáo mượn oai hùng c h u y ệ n là người yếu cái gọi là cường giả từ làm hoành đẩy một đời vậy hết thể liền xin nhờ tông sư triệu cảnh huy hướng trương hoa chắp tay k h n g người dẫn người rời đi bọn họ vừa đi đông đảo binh lính nhất thời buông lỏng không thiếu trong quân đội đ ẳ n g cấp xâm nghiêm rõ ràng bọn họ cao nhất cũng không quá thượng úy khoảng cách tầng chót nhất tướng quân kém hết mấy cấp bậc như là niên đại hòa bình bọn họ đời này cũng không có vọng chức tướng quân may m à hụ hụ hụ cái ý niệm này không nên có bảo vệ quốc gia là vì hạnh phúc của nhân dân dẹp viên chỉ cần nhân dân có thể dẹp viên hạnh phúc làm không làm quan là sao cũng được trương hoa ngưng mắt nhìn bọn họ nhàn n h ạ t nói cho các người năm phút có ý kiến có thể sách có lời có thể nói năm phút sau đó nơi này ta lớn nhất báo cáo giao quan chúng ta không ý kiến rất nhiều tinh nhuệ vậy không phải ngày thứ nhất phối hợp quân đội tự nhiên biết trương hoa muốn làm gì lập y mã bất quá không người sẽ bị lừa rất tốt các người không ý kiến vậy ta nói cho các người ta đối với các người ý kiến rất lớn trương hoa chỉ một cái phòng quan sát ở đó quan sát các người một ngày kết quả như thế nào trong lòng các n g ư ờ i chắc có đếm làm là quân nhân làm là tinh nhuệ đứng một ngày đối với các người mà nói khó khăn sao không có có thể kết quả mới qua ba giờ l i ề n bắt đầu nhàn ngôn thoái ngữ các người lấy là các người là đang đi học bọn học sinh không có sao liền chuyện trò một chút trước dùng miệng liền tất cả tản ra cho ta trương hoa vung tay lên rất nhiều tinh nhuệ hai mắt nhìn nhau một cái chỉ được không biết làm sao rời đi chuyện này bọn họ đối lý là thật không nghĩ tới có người trong bóng tối quan sát có thể nếu bị bắt bọn họ là quân nhân tự nhiên không thể và tiểu nhân vậy chối trong sân nhất thời chỉ còn lại lanh phong mang lang nha và hứa tam đa mang mũi tên nhọn trương hoa khẽ mỉm cười nhìn hai cái đội ngũ các người còn dư lại những người này hẳn rất đắc ý sao dẫu sao những người khác đều bị đào thải chỉ có các người từ đầu đến cuối là ưu tú là hợp cách không quá ta muốn nói cho các ngươi biết ùm các người và bọn họ thật ra thì ở ta trong mắt không khác biệt hết thể đều là rác dưới trương hoa nghiêm nghị trách mắng báo cáo giao quan ta nhận là làng nhà không phải rác dưới lãnh phong tiến lên một bước báo cáo giao quan ta nhận là mũi tên nhọn cũng không phải rác dưới h ứ a tam đa cũng không cam yếu thế người còn lại bao gồm lãnh phong ở bên trong nói là rác dưới hắn đều không ý kiến không phản đối có thể mũi tên nhọn không giống nhau mũi tên nhọn lúc trước thậm chí lần này trong hỗn loạn đặc biệt tốt biểu hiện là đạt được rất nhiều quân khu công nhận là ưu tú nhất có thể so với k i n h thành h n n ữ g cái kia nhất, quân đội tinh nhuệ nhất quân n giao u n nhất. Trương hoa nhìn Hoa Lánh Phong Rất tốt. Hứa Tam Đa và một đầu gật c h i người kiến, phải, người đi tới nói đây là có ý kiến. Phải. các c ý h ra, ta tới nói cho các người. các giáo người, người dưới. tại sao là dấp quan lãnh phong hứa tam đa lập tức đi tới trương hoa đối diện bày trận mà đợi còn lại rất nhiều binh lính tinh nhuệ cũng là rối rít lên tinh thần nhìn chằm chằm trong sân động tác bọn họ đều không phải là xô tự nhiên biết trương hoa đây là phải ra tay dạy bảo lãnh phong và hứa tam đa để cho bọn họ biết biết trời cao đất rộng bất quá lãnh phong và hứa tam đa là ai đó là trừ châu quân khu nhân vật d ẫ n quân nhân vật linh hồn tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ bọn họ chí ít đều là giữ nguyên chức nam giới binh vương tồn tại một t r ọ i một t r o n g quân đội liền có thể nói vô địch hai t r ọ i một nói toàn bộ quân khu không toàn bộ trừ châu có thể đánh thắng bọn họ trên lý thuyết đều là không tồn tại dù là hôm nay đám kia phách lối đến không ai bị nổi phần tử kinh khủng vậy là không được trương hoa bất quá vừa ra thân giàu sang công tử ca có bản lãnh gì dạy bảo hai người bọn họ chương hai trăm chín mươi sáu bắn nhau mọi người vụng trộm thậm chí không ngừng cho lãnh phong hứa tam đa cổ động hy vọng hai người bọn họ có thể đem trương hoa đánh nằm xuống cứ như vậy trương hoa còn có mặt mũi nào tiếp tục dạy dỗ mọi người mọi người cũng chỉ có thể trà trà trở về dẫn quân đội tiếp tục lắng xuống động kinh tiêu diệt phần tử kinh khủng chân chính bảo vệ quốc gia mà không phải là lưu lại nơi này tiến hành khô khan huấn luyện nói thật bọn họ là đánh trong đáy lòng không nhận là huấn luyện có thể có ích lợi gì nhất là kỳ hạn bảy ngày huấn luyện thuần túy chính là ở trì hoán chuyện nếu không phải lên dưới đỉnh liền chết làm bọn họ căn bản sẽ không từ tiền tuyến rút lui ra khỏi đi tới nơi này thao trường các người bộ dáng kia có phải hay không cảm thấy ta muốn cùng các người tỷ võ đột nhiên trương hoa cười lạnh một tiếng không dám lãnh phong vội vàng nói ở quân đội cấp bậc vô cùng là xâm nghiêm lại dám phạm thượng là tuyệt đối không được dù là có lý cũng sẽ bị nghiêm túc xử lý hứa tam đa nhưng tiếp theo mở miệng nói bất quá giáo quan muốn chỉ điểm một chút hai ta hai ta cũng chỉ có thể tòng bệnh triệu lao tướng quân nói qua chúng ta ở nơi này hết thể đều phải nghe huấn luyện viên huấn luyện viên chỉ thị lớn nhất dù là có lòng không cam l ò n g dù là vụng trộm mắng lương dù là sau lưng chỉ điểm cũng chỉ có thể nghe chỉ thị làm việc hắn lời nói này coi là thật có trình độ trên mặt nổi tật xấu gì cũng không bắt được có thể thật ra thì nhưng nói thẳng là bởi vì là triệu lao tướng c ủ a nói hắn mới phục tòng trương hoa chỉ thị bất quá cũng chính vì vậy bọn họ sẽ không cam lòng sẽ mắng nương sẽ chỉ chỉ cho chó có ý tứ trương hoa vừa cười quan sát lanh phong và hứa tam đa một phen phải ta liền chỉ điểm các người một phen miễn được các người không biết trời cao đất rộng ngày sau đắc tội người không nên đắc tội mất tánh mạng giáo quan m ờ i lãnh phong và hứa tam đa đồng thanh nói cũng không dẫn đầu xuất thủ mà là nhìn chằm chằm trương hoa muốn tìm ra sơ hở bọn họ không nốc trương hoa có thể bị triệu lao tướng quân mời tới làm giáo quan khẳng định không giống bề ngoài nhìn như vậy đơn giản nhất định có chỗ đặc thù không gấp chỉ điểm các người trước trước dọn dẹp chút rác dưới nói sau rác dưới nhưng mà không có tư cách đứng xem ta xuất thủ đối với rác dưới ta vậy đều là dâm ở dưới chân trương hoa vừa nói nhìn lướt qua một bên trong quân tinh nhuệ hắn trong lời nói hàng nghĩa từ không cần nhiều lời mọi người trong lòng đều có mấy giáo quan ngài đây là ý gì như không giải thích rõ các anh em trong lòng nhưng là sẽ không thoải mái một cái người da đen to nắn bóp hai tay ca chít chít ca chít chít đi ra có trò hay để nhìn tên n à y muốn kích thích nhóm nổi giận phương xa cái tâm đó có k h ô n g phục trẻ tuổi tướng quân cũng không đi xa mà là cầm ống dòm quan sát nơi đầy động tĩnh mặc dù triệu lao tướng quân đem trương hoa nói có ở trên trời trên đất không có thể trương hoa quá trẻ tuổi trẻ tuổi không giống cho tới trừ triệu lão những người khác căn bản không tin trương hoa có thể huấn tốt đám này tinh nhuệ dưới chân giác dưới nghĩ như thế nào ta chưa bao giờ quan tâm vừa nói trương hoa vung tay háo bảo kinh khí bộc phát người da đen to chỉ cảm thấy bị một ư ơ i tấn nặng xe chở hàng vòng v ò cả người ngay tức thì bay lên trời phanh trùng trùng té ngã trên đất ngay sau đó lại lẩm bẩm mực lăn tắm vòng lúc này mới choáng váng đầu hoa mắt toàn thân dã rời dừng lại hắn muốn vùng vây đứng dậy có thể căn bản không làm được dù chưa bị thương nặng có thể âm thầm khí huyết k i n h lực đã bị trương hoa đánh sơ sát không nửa giờ căn bản không khôi phục được ngươi xem ta nói đi r á c giới là chỉ có thể nằm trên đất nhìn trương hoa hướng về phía lãnh phong hứa tam đa cởi mở cười một tiếng lộ ra tám viên răng trắng như tuyết cái này lãnh phong hứa tam đa đều là ánh mắt đông lại một cái lên còn lại tướng sĩ、si、đối mặt như nhau ý muốn đánh đòn phủ đầu loạn quyền đánh chết lao sư phụ đồng loạt ra tay vây đánh trương hoa các người không hiểu trương hoa vung tay háo tử bên trái người toàn ngã g i á c dưới chính là rác dưới trương hoa nhàn nhạt nói một quyền vung ra bên phải người vậy toàn ngã d â y r ù a nữa cũng chỉ là rác dưới trương hoa miệng phun khí trắng phía trước tướng sĩ、si、lại toàn bộ ngã xuống đất chỉ có thể nằm trên đất xem trương hoa sau lưng kình lực bộc phát nổ một tiếng phía sau tướng sĩ cũng là nằm sấp ngã xuống đất căn bản không bỏ dậy nổi thoáng chốc ở giữa toàn bộ thao trường trừ lanh phong và hứa tam đa còn có trương hoa tất cả mọi người nằm xuống hơn nữa các không bỏ dậy nổi phương xa trẻ tuổi tướng quân trận mắt há mồm nhìn cái màn này liền ống dòm hết trên đất cũng không quên được đống c ạ n bã hắn nhìn thấy cái gì một đám trong quân tinh nhuệ cùng khí công đại sư biểu diễn sao trương hoa căn bản liền cũng không đụng tới đến bọn họ bọn họ chỉ một cái người ngưỡng mã phiên cùng đóng phim tựa như quá không chân thật như thế nào bây giờ liền còn dư lại các ngươi muốn ta như thế nào chỉ điểm là không nhúc nhích hai tay đâu còn chưa động hai chân hay hoặc là tay chân đều không động liền nhìn như vậy chỉ điểm các người t ù y tiện chọn hôm nay là ngày thứ nhất tâm tình tốt có phần món ăn ưu đãi t r ư ơ n g hoa cười nhìn về phía lãnh phong và hứa tam đa hai người đối mặt như nhau trong con ngươi đều là vẻ hoảng sợ người phàm tại sao có thể có loại người này Cái này còn là người. cổ đại trong TV, trò chơi người đại gian thần tiên này trong nhân thần là vậy trò TV, bất quân á quá cũng như vậy thôi. Bất quá hai người không hổ là trong thôi. hai hổ vậy Bất q u là c h â nhân c í n tinh nguyện, tự nhiên không thể nào cái gì cũng không làm liền nhận h thể thua. tự cái gì u làm q nếu h â n n d a m v ơ i hướng kẻ địch l ư ợ n g kiếm dù là biết rõ là thua cũng phải chết đang sùng phong trên đường giáo quan ta thừa nhận so quyền cước chúng ta không sánh bằng ngươi bất quá làm là thế kỷ mới nhất chiến sĩ ưu tú chúng ta phần lớn thực lực cũng không tại quyền cước lên Quyền cước về bàn cước cao t hứa ấ p thời thời nghệ h giờ đại đại. đã qua, bây giờ là công nghệ cao bây công súng ống là và tam đa cất cao giọng nói nếu như giáo quan không ngại chúng ta hy vọng có thể toàn bức võ trang so đấu một lần lãnh phong cười bổ sung nói không là thỉnh giáo quan chỉ điểm một lần hy vọng giáo quan chỉ điểm một chút chúng ta như thế nào làm ưu tú nhất thế kỷ mới chiến sĩ còn lại ngã xuống đất tinh nhuệ vừa nghe lời ấy không khỏi trong mắt tỏa sáng đúng vậy hiện đang đánh nhau ai đặc biệt cùng ngươi so quyền cước cả đều là dùng súng pháo nói chuyện trương hoa mạnh hơn nữa còn có thể ngăn cản súng pháo sao lúc này mặt m ũ i nhất định có thể tìm trở về liếc mắt nhìn nhau sau đó lập tức quần tình công phẫn gào to đạo giáo quan ngài là được được tốt chỉ điểm một chút bọn họ đi chính là à giáo quan chúng ta đám này rác dưới cũng nằm sấp tốt lắm bảo đảm không q u ấ y n h u các người chỉ điểm giáo quan không có sao không cần lo lắng bị thương bọn họ cứ việc ra tay đem bọn họ đánh nằm xuống bị thương chúng ta tới chiếu cố. Cuối cùng thực lực cùng có cho những lời này là làng nhà và mùi. Tên nhọn họ phủ. không hoàng súng, này làng tên viên nói, bọn họ đối với đội trưởng thực lực vẫn tin Trong tay có súng, trong lòng ta tới tay manh với lời mùi đội đối đội là là và vô cũng lên, lên ả một cái tử. À, các i tử. người à, không hiểu ở dưới con mắt mọi người trương hoa bỗng nhiên than thở một tiếng rắc dưới là sẽ không nói chuyện tiếng nói vừa dứt trương hoa tiếp huy động liên tục động tay áo bảo gió lớn đột n ộ t nằm trên đất tinh nhuệ cửa từng cái cùng cổn địa bầu hồ lô vậy hợp kim linh lợi về phía sau l a n l ộ t cút ra khỏi tốt mấy trăm mét xa lúc này mới từng cái choáng váng đầu hoa mắt hoa mắt ủ thai dừng lại giáo quan chúng ta không phục có bản lãnh chơi xung à! nhưng dù vậy bọn họ vẫn là khàn khàn h ế t chương hai trăm chín mươi bảy nhiếp phục bọn họ từng cái thật sự là bung cái khung những lời này cũng không có biện pháp làm liền một mạch nói ra chỉ có thể một người nói mấy chữ nói xong cả người nín khẩu khí kia liền thư sướng hoàn toàn nhúc nhích không được nói vậy không nói ra được thành sắc chết nằm cá mặn giáo quan còn xin chỉ điểm thấy chiến hưu như vậy dẫu có chết bất khuất lanh phong và hứa tam đa trong lòng nhiệt huyết cũng bị kích thích ngang nhiên xin đánh xem ra các người đối với súng ống thật đúng là nhớ không quên ạ trương hoa khẽ mỉm cười lắc đầu một cái cũng được không để cho các người thử một chút các người là sẽ không từ bỏ vậy hãy để cho các người kiến thức một chút cái gì là lực lượng chân chính đi lấy các ngươi trang bị đi nhớ được đem có thể v ậ y động cũng mang theo cơ hội chỉ có một lần đừng đến lúc đó thua lại có lòng không phục cùng con rồi tựa như tất tất cái không xong lanh phong mặt đỏ lên cái này thua con rồi đáng không phải là bọn họ sao hứa tam đa thì không nói nhảm trực tiếp xoay người đi về phía kho vũ khí phương xa trẻ tuổi tướng quân vậy vội vàng cho kho vũ khí ra làm ra chỉ thị hắn ngược lại muốn xem xem trương hoa có phải là thật hay không châu như vậy có thể coi hoa hạ quân đội với vô vật mười phút sau đó toàn bức võ trang lãnh phong và hứa tam đa đứng ở trương hoa đối diện lãnh phong trần trờ một chút giáo quan ngươi nếu muốn chỉ điểm chúng ta cũng có thể xuyên trang bị tối thiểu xuyên cai áo chống đạn t ố t chỉ điểm một chút chúng ta an toàn yếu tố hắn đổ có lòng tốt trương hoa năng lực mạnh kịch chiến l ê n dưới căn bản không giữ được tay lỡ không cẩn thận đánh chết cái này coi như coi là thật oan uồng không cần phải các người động thủ đi có thể bắn chúng coi là ta thua trương hoa dửng dưng vung tay lên cái này không nói nhảm sao đánh chúng ngươi ngươi không nhận thua chẳng lẽ chờ chết làm ra v ẻ cuồng ngã xuống đất binh lính tinh nhuệ nghe vậy từng cái mắt liếc trắng lên khinh thường tản nhận đoán hận chi vậy đắc tội lãnh phong đối với hứa tam đa nháy mắt hai người mặc dù rất ít trao đổi có thể dù sao cũng là tinh nhuệ một chút liền lĩnh nội ý đối phương một lên một xuống sông lên trương hoa bắn súng trương hoa thân thủ bực này tốc độ nhất định cực nhanh được phạm vi tản ra mới có thể có hy vọng trúng mục tiêu tốt tốt tốt đô tiếng súng máy tiếp vang liên tục dậy đánh được mặt đất bụi đất tung bay h ứ a tam đa thậm chí còn nhín thời giờ ném mấy cái lựu i đạn bỏ túi tiến hành chiến thuật bao trùm để ngừa trương hoa chạy khỏi oanh oanh oanh, oanh thiên vang lớn kèm theo là đưa tay không thấy được năm ngón bụi đất lanh phong tiếp tục lái trước thương không ngừng nghỉ chút nào nợ thương hứa tam đa cũng là chặt nhìn chăm chú trong sân tiến hành manh sạ đối phó trương hoa bực này kẻ địch như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng đ ỗ n g nhiên l a n h phong cảm giác b ả vai bị người vỗ một cái rất nhiều có lời nói thẳng là được đừng lầm chuyện hứa tam đa vậy cảm giác b ả vai bị vỗ trả lời vậy ngươi liền nói à vỗ b ả vai ta làm gì ta vô ngươi b ả vai l a n h phong kinh ngạc hỏi ngược lại trong lòng không ổn đang muốn có động tác liền nghe sau lưng truyền tới lạnh lùng thanh âm được rồi hai n g ư ờ i dừng lại đi viên đạn không cần tiền à. cái này không thể nào hai người khiếp sợ vừa quay đầu lại đúng như dự đoán giờ phút này trương hoa đang ngật ngật như vậy đứng ở phía sau bọn họ quần áo trắng như tuyết trong tay còn băn khoăn một quả từ hứa tam đa trên mình sờ xuống lựu i đạn bỏ túi giáo quan ngươi lúc nào trốn phía sau chúng ta lãnh phong vẫn là không dám tin tưởng viên đạn phạm vi bao trùm rất lớn nhưng hắn bảo đảm mình một mực nhìn chằm chằm không chớp mắt cho nên trương hoa theo lý là không thể nào chạy khỏi phạm vi công kích đã sớm tới trương hoa thuận tay đem lựu i đạn ném về cho hứa tam đa xem ngươi dáng vẻ còn có chút không phục à. không dám giáo quan có thể xuất hiện ở phía sau chúng ta rất nhiều thua tâm phục khẩu phục như thế vừa nói hứa tam đa đầu vẫn là thật cao nâng lên hiển nhiên miệng không đúng lòng ngươi có phải hay không cảm giác được mình vận khí kém lựu i đạn không nổ chúng ta cho nên ta mới có thể như vậy tiêu vẩy nếu như một lần nữa ta không gặp được có vận khí như thế trương hoa cười hỏi không dám rất nhiều nguyện thua cuộc hứa tam đa đầu dương cao cao hơn hiển nhiên hắn liền là nghĩ như vậy rất nhiều lãnh phong nhìn không được loại này trong rừng đạn mùi xuống chuyện nào có cái gì vận khí chiến tranh chỉ chú trọng kết quả không nói quá trình trương hoa tay không đối phó bọn họ hai cái toàn bức võ trang đã thua thiệt lớn còn muốn thế nào chẳng lẽ nếu không phải là trương hoa đứng tại chỗ làm n ị a bị bọn họ cầm súng n ô lên n ô lên năm phút không có sao lúc này mới tâm phục khẩu phục nhận thua sao làm người được nói phải trái à?、Hừ. hứa h tam đa hừ lạnh một tiếng không để ý chút nào hắn nóng nảy cưỡng như trâu h i ệ n nhiên là không nói phải trái hắn tin tưởng súng mình và trang bị giống như tin tưởng mình anh em như nhau hắn đối với mình anh em có lòng tin thật cưỡng ả vậy được thời gian còn sớm trời còn chưa tối chúng ta liền lại tiếp tục chơi xong trương hoa ngót tay đem hứa tam đa lựu đạn hút vào trong tay sau đó rút dẫn vòng quanh trên dưới cân nhắc ngươi không phải tin tưởng lựu đạn bỏ túi uy lực sao vậy chúng ta liền xem xem đồ chơi này uy lực rốt cuộc có bao nhiêu giáo quan n ằ m xuống lãnh phong kinh hãi theo bản năng ngã nhào xuống đất cái này đặc biệt là phải chết người ạ bây giờ lựu đạn bỏ túi nhưng mà cao thuốc nổ làm có thể và trên tivi lựu đạn bất đồng năm em m ở bên trong một con đường chết căn bản sẽ không có loại thứ hai có thể Coi như là phi c h â u con voi bị nổ một chút cũng chỉ có chết vểnh lên vểnh lên con đường này rác dưới mới nằm trên đất trương hoa lạnh lùng cười một tiếng chật bắt lựu i đạn dùng sức nắm chặt hoa anh chói mắt ánh lửa bụi mù nổ vang giáo quan h ứ a tam đa vậy bỏ trên đất giống to hắn l à c ư ỡ n g có thể cũng không muốn thấy trương hoa như vậy vô duyên vô cớ chết vì và hắn tranh một hơi chơi lựu i đạn bỏ túi đem mình nổ chết còn như sao rất nhiều ta mới vừa vừa mới nói rác dưới là sẽ không nói chuyện trương hoa ngật ngật như vậy đi ra bụi mù như cũ quần áo trắng như tuyết n ử a điểm khói hắt cũng không có các người nếu lựa chọn nằm trên đất vậy sẽ phải làm xong rác dưới bổn phận cho ta cút trương hoa vung tay h á o bảo g à o g à o g à o rào lãnh phong và hứa tam đa cũng cùng chiến hữu như nhau cùng lăn dưới đất như bầu hồ lô mất mạng về phía sau c ú t trước lăn mấy trăm mét xa cho đến đụng phải chiến hữu lúc này mới dừng lại ngày mai đúng lúc tập họp qua lúc không chờ trương hoa ném xuống một câu ngay tức thì không có bóng người hắn đi còn lại nhoài người đến trên đất các tướng sĩ nhưng là tất cả đều kinh hại không dám tin cho đến thân thể thoáng khôi phục lúc này mới từng cái không kịp chờ đợi lên tiếng rất nhiều à các người mới vừa có phải hay không nhường đúng vậy có phải hay không đi kho vũ khí cầm trang bị thời điểm bị phân phó mọi người cũng là anh em nói một chút đi tuyệt đối giữ bí mật chính là à rất nhiều đây chính là cao bạo lựu i đạn bỏ túi à bị gắng gượng bóp vỡ không nói còn nửa điểm chuyện cũng không có thuốc bên trong hồng nổi đi bọn họ có thể không tin trương hoa thật có thể làm được chuyện này nếu như thân thể con người có thể đạt tới cái này trình độ bọn họ còn luyện cái súng gì ạ các người hết thẻ câm miệng cho lão tử từ hôm nay trở đi ai lại dám hoài nghi giáo quan chính là ta và hứa tam đa làm khó dễ hứa tam đa nổi giận gầm lên một tiếng ân theo lý gầm thét xong hẳn giận đùng đùng lách người hắn vậy muốn làm như vậy tới đáng tiếc cả còn không bỏ dậy nổi chương hai trăm chín mươi tám thái huyền cách xa quân khu không bao xa trương hoa liền chiêu ra thanh hồng trở lại đông hải đỉnh núi không thể không nói thanh hồng mặc dù nhỏ thực lực vậy yếu có thể tốc độ vẫn là rất mạnh năm phút cỡ đó liền đạt tới mục tiêu không ra ngoài dự liệu tử sam long vương ngao ảnh và dương láo nhị đang đang nói chuyện trời đất lao hoàng thử q u a n thì đang ăn cái gì liên quan tới điểm này trương hoa thật sự là được bày tỏ bội phục cả ngày lẫn đêm ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn buổi tối liền tu luyện cũng không cảm giác được nhàm chán học một ít ngao ảnh và dương lão nhị lẫn nhau tán gấu một chút tốt biết bao chỉ có thể nói động vật cho dù có trí khôn và người ý tưởng vậy không giống nhau đi chủ thượng ngao ảnh và dương lão nhị đồng loạt nửa không người làm lễ ân ngày hôm nay ngao ảnh eo cong so với hôm qua tiêu chuẩn nhiều vậy lưu loát nhiều đầu này thấp lần đầu tiên sau đó liền thói quen long vương Ta đây chúng ó t i người hỗ trợ nghiên ê n công cứu c pháp, hỗ h trợ một kỹ t t r ư ơ Hoa mình vừa nói liền đem b ư ớ có đầu cải tiến sau huyền huyền huyền cải tiến kinh. Không, bây giờ hẳn gọi Thái、huyền、kinh Không, hẳn n bây i trời ra. cao vậy, cao Quá, quý quá đất nhất tôn quý tên. Lấy vô vậy, cùng l à một tên, hiển vậy l ra r ư ơ ngày Hoa nghĩ pháp Chúng ra đối với tự nghĩ ra công pháp lòng tin. tự một công lòng n g có thái huyền kinh ổn thỏa thành là trên trời dưới đất nhất là thần dị công pháp long vương nhắm mắt đem công pháp qua một lần hồi lâu mới vừa thở dài nói lao phu thật là hết ngồi đại giếng giếng chi hoa à cái này thế gian lại có công pháp thần kỳ như thế một bước nhập tông sư coi là thật coi là thật để cho người khó tin à tốt lắm long vương tán dương một chuyện ngươi cũng không cần nói trước giúp ta xem xem phải chăng có chỗ thiếu sót cũng tốt để cho ta cải tiến một phen trương hoa khoát khoát tay ngược lại không t i ê u ngạo cái này thái huyền kinh vốn là lấy huyền huyền kinh làm căn cơ sửa đổi tự nhiên không giống bình thường cái này t ử sam long vương ngao ảnh mặt hiện khó khăn sắc trù trừ chốc lát phương mới mở miệng chủ thượng lao phu bây giờ đã không còn thân thể quỷ này thân thể và người thân thể khác xa lắc xa lơ không có biện pháp vận chuyển bất quá lấy lao phu nơi gặp công pháp này tuy huyền diệu khó tả có thể như là sơ chế có chút chi tiết chỗ tựa hồ không rõ lắm thỏa đáng như vậy cụ thể không ổn ở nơi nào còn cần thực tập sau mới biết lao phu nhưng là muốn mà chẳng giúp được nói đến đây ngao ảnh cũng là vớt tay dĩ nhiên vụ trộm thật ra thì hắn có đôi lợi là chưa nói đó chính là vậy mới thêm nội dung rốt cuộc là cái gì c h o má không thông đồ chơi và lớn khung nội dung rõ ràng không trở cấp bậc kém không phải một điểm nửa điểm ân vì tự thân an toàn hắn rất sáng suốt đem lời nuốt xuống mặc dù cao cư pháp vương vị võ lực cao mạnh cơ bản đẩy mạnh là được không cần động não có thể người dày dạn kinh nghiệm hắn vẫn là rất mau liền kịp phản ứng cái này thái huyền kinh rõ ràng cho thấy trương hoa tự nghĩ ra công pháp hoặc là nói cách khác cải tiến công pháp nói thật vẫn không thể nói thật à nhất là người tuổi trẻ trẻ tuổi khí thịnh cẩn thận nói cẩn thận nói như vậy sao xem ra thật vẫn tìm chút chuột trắng nhỏ thí nghiệm một phen nghĩ tới đây t r ư ơ n g hoa lại là khẽ mỉm cười ngược lại là đúng dịp hôm nay vừa v ẫ n có một nhóm tốt đẹp tài liệu thực tế hôm nay nhìn thấy tinh nhuệ chính là từ mấy trăm ngàn trong bộ đội chọn lựa tinh anh không nói người người thiên tư hơn người nhưng chí ít không biết quá kém cộng thêm ngâm thân thể đ à n hỗ trợ hẳn có thể miễn cưỡng theo dõi ra thái huyền kinh không đủ trở lại núi ố linh biệt thự còn không có ngồi xuống liền gặp lam hoàng hào hứng chạy tới bẩm báo nói chủ thượng tin tức tốt tin tức tốt à cũng không cần trương hoa mở miệng hỏi lam hoàng liền tự mình trả lời đi qua ngũ độc khiến cho và tất cả trưởng lao nghiên cứu rốt cuộc chế ra một cổ thuốc có thể áp chế phệ tâm linh cổ lột xác có này cổ thuốc nửa năm bên trong phệ tâm linh cổ tuyệt đối lật trời không được có lỏng trương hoa gật đầu một cái sắc mặt nhiều một nụ cười châm biếm trương chiêu dương bệnh đã thành là hắn lòng mắc con muốn nuôi mà cha không có ở đây nhân gian chi bi ai không ai bằng này đời trước trương hoa liền bỏ lỡ cơ hội này t i ế p lời hắn đã thể nhất định phải bảo vệ cha mẹ an khang giáo chủ bên này là cả đêm đưa tới cổ thuốc trước mắt chỉ có ba viên nhưng cũng có thể đảm bảo tháng một không việc gì lam hoàng móc ra một màu xanh đậm c h a i nhỏ cung kính đưa cho trương hoa đi xuống đi trương hoa khoát khoát tay đuổi lam hoàng ú m lam hoàng đang luôn thối lui ra trương hoa lại chợt một lần nói cho ngũ độc khiến cho còn có tất cả t r ư ở n g lão mau sớm nghĩ ra đường giải quyết chỉ cần nghĩ ra có nắm chắc biện pháp bổn tọa không keo kiệt ban thưởng nay công có thể thuận duyên bảo đảm gia tộc bọn họ ra một người tông sư trong vòng mười năm thất gia tông sư chủ thượng lam hoàng kinh hãi cảm giác trương hoa lời này có chút quá phóng đại tông sư là bực nào tồn tại đó là trên trời rồng thần vệ nhân vật hoa hạ nhiều như vậy cổ võ giả nhất là lập quốc sau cái này sáu mươi năm hàng ngàn hàng vạn trong đám người có thể thành t i ể u tông sư lác đắc không có mấy thậm chí chưa đủ một bàn tay nhưng bây giờ ở trương hoa trong miệng thành t i ể u tông sư tựa hồ liền cùng ăn cơm uống nước như nhau đơn giản quá không chân thật sẽ không phải là đang khoác lác ép chứ trương hoa một cái liền nhìn ra lam hoàng suy nghĩ vậy lười được giải thích phất tay một cái lanh đạm nói có phải hay không khoác lác cùng các người làm ra biện pháp thì biết đi xuống đi thiên gia huyền ảo há là phàm tục có thể theo dõi nếu không phải linh dược khô kiệt hắn bây giờ là có thể tạo một người yếu bản tông sư cho lam hoàng xem xem lam hoàng lui ra sau đó toàn bộ biệt thự ngay tức thì an tĩnh lại trương hoa ngót tay đóng cửa lại ngưỡng nằm trên ghế salon kinh ngạc nhìn trần nhà im lặng không nói trước kia lúc không có chuyện gì làm còn có thể tu luyện nhưng bây giờ linh mạch hư hại mới chế công pháp lại có tì vết nào không có cách nào tu luyện trong chốc lát không trúng xuống thật không biết nên làm những thứ gì đi xem xem trương chiêu dương thôi thôi tại chưa có phương án giải quyết trước trương hoa là thật không muốn lại đi cảm thụ cái loại đó không thể ra sức cảm giác cảm giác này thật để cho người rất không thoải mái rất khó chịu dẫu có một kiếm có thể đồ sắt trời như vậy à à sớm biết đời trước đến lượt nhiều nghiên cứu điểm ý đạo nếu không bây giờ vậy chưa đến nỗi b ỏ tay đông đông trương hoa ta lâm tuyết nhi n g ư ơ i có ở đ â y k h ô n g lâm tuyết nhi ở ngoài cửa chờ sắc mặt có chút đỏ lên làm một tên hoa cúc vàng con gái như vậy đêm khuya đến cửa tìm người đàn ông luôn cảm giác có chút khó vì tỉnh có thể không có biện pháp ban ngày trương hoa các loại không thấy được người hoặc là ngay tại bận bịu nàng cũng không tiện q u ấ y dày vào đi trương hoa vung tay lên mở cửa ra chống không cuộc sống tìm một người tán gẫu một chút giết thời gian có lẽ là cái lựa chọn tốt trương hoa người mất hương sao lâm tuyết nhi đem trương hoa khẽ nhữ mày khá là lo âu hỏi ừ là ở là ba phụ chuyện lo âu chứ ừ trương hoa đột nhiên hối hận lâm tuyết nhi tên nẩy thật sự là không nên khơi lên vết đau người khác như vậy nói chuyện t h ế m thiên sẽ bị nàng trò chuyện chết bất quá chính hắn cũng không biết nên trò chuyện chút gì có thể kích thích mình hứng thú chỉ có thể theo nàng đi trương hoa ngươi biết không ngươi rời đi những ngày qua ta cùng bác gái trò chuyện rất nhiều người khi còn bé chuyện lý thú bác gái nói ngươi khi còn bé thích làm nhất chính là dùng đi tiểu sống bùn cùng người bạn nhỏ đánh nhau ha ha h a nói đến đây lâm tuyết nhi không tự chủ được cười nhưng mà trương hoa hoàn toàn ghét không tới c ư ờ i điểm chương hai trăm chín mươi chín khủng bố cái này đặc biệt cũng rất lung túng đáng chết giới trò chuyện cho nên trương hoa rất nhanh kiếm c ơ muốn ngủ đem lâm tuyết nhi đuổi bất quá lâm tuyết nhi mới vừa đi không bao lâu cao vui mừng liền lại xuất hiện ở cửa bồi hồi một hồi vẫn là gõ cửa nhưng có lâm t u y ế t nhi bài học thất bại trương hoa làm sao có thể đem người bỏ vào tới toàn làm không có nghe gặp một người rất tốt ngày thứ hai thiên tài tảng sáng trương hoa liền thật sớm thức dậy c ư ờ i thanh hồng đang muốn rời đi trận quay đầu nhìn như nhau số bốn biệt thự biệt thự chóp đỉnh vương h i ể u phong đang cắn răng ngồi xếp bằng chờ đợi luồng thứ nhất mây tím hạ xuống thì d ã mệnh d ã trương hoa lắc đầu một cái đặt một cái thanh hồng phi long đi trúc cơ cần trăm ngày không gián đoạn mới khá thành cựu hôm nay đã trung tuần tháng sáu coi như vương h i ể u phong c h í ít còn muốn hai tháng thời gian mới có hy vọng trúc cơ thành công có thể cái này hai tháng chỉ cần có một ngày buổi sáng thời tiết kém thiếu thiếu mây tím khí trúc cơ sẽ gặp thất bại cho nên cho dù vương h i ể u phong kiên trì không nghỉ vậy được xem ông trời có cho hay không hắn cơ hội nguyên bản trương hoa là dự định vạn nhất không được lại giúp đưa hắn một món mây tía nâng cao chúc cơ xác suất có thể ra lần trước chuyện người nào thích giúp ai giúp đi hắn quyết định đứng một bên nhìn thăng mê ân đấu gạo t h ủ người này à, vẫn là cơ t r í một chút tốt trong lòng càng thán về lại thần đã tới trừ châu quân khu bầu trời không thể không nói ngày hôm qua trương hoa cho bọn hắn đánh vào là thật lớn cho nên sáng sớm trong quân tinh nhuệ liền thật sớm tập họp tiến hành tập thể dục sáng sớm trở lại trương hoa đem thanh hồng thu hồi tay háo cả người từ trời cao tự do truy đổi h ạ Vâng, băng thẳng cứng rắn có thể nói trăm luyện không xấu thao trường bị gắng gượng đập ra một cái hố to này ra sân phương thức có thể tham khảo người khổng lồ xanh từ máy bay nhảy rơi gió lớn ở gào thét đất ngai ở kêu gào thao trường lên ngay tức thì phủ đầy mạng nhện tựa như vết rách địch tấn công các binh lính ngay tức thì ngã nhào xuống đất vậy có cơ chí xoay người sông về kho vũ khí đi lấy trang bị chiến đấu giáp giới quả nhiên là giáp giới ta cũng không có động thủ liền nằm trên đất một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ hố to phần đáy truyền ra giáo quan các binh lính ngạc nhiên mừng rỡ vây quanh bọn họ cảm thấy trương hoa bộ dáng kia nhất định là bị người đánh mới từ trời cao rớt xuống bất quá như thế khoa trương cái hố phải là từ trên máy bay rớt xuống đi vậy không có nghe gặp có máy bay tiếng nổ ạ xếp hàng trương hoa cả người quần áo trắng không nhiễm bùi ai đi ra hố to nhìn lướt qua thất lạc mọi người lạnh lùng mắng tiểu đội lợi tiễn toàn thể đều có nghiêm hứa tam đa cái đầu tiên nhảy ra thiết thực thông suốt trương hoa chỉ thị h á n bội phục nhất chính là người có bản lãnh thật sự bá cơ hồ là ngay tức thì tiểu đội lợi tiễn m ộ ư ơ i người liền đứng thành thẳng tắp một xếp lang nha xếp hàng lãnh phong cũng không cam chịu yếu thế hầm h ử đáng tiếc dù sao cũng là kém hơn hứa tam đa như vậy cơ chí chậm hơn chút những người khác ngại vì h ô m qua chỉ thị cũng là từng cái thật nhanh đứng ngay ngắn trương hoa quan sát một chút đội ngũ ngay ngắn là gắng gượng chỉnh tề đáng tiếc không đ i ề u dụng đứng thành như vậy ngược lại dễ dàng hơn hắn một q u y ề n trong nháy mắt giết toàn bộ có lẽ chỉnh tề quân đội tại đối phó ngang hàng quân thế ngoại quốc sẽ chiếm ưu thế có thể đối mặt ma giáo tạc tử loại này không theo như thông thường ra bảng hiệu tồn tại quá mức ngay ngắn sẽ gặp không đủ linh hoạt hoặc là nói chủ quan có thể nhúc nhích tính chưa đủ có thể cân nhắc truyền thụ bọn họ cỡ nhỏ trận pháp cứ như vậy có thể tiến có thể lùi sẽ an toàn rất nhiều vậy chưa đến nôi huấn luyện hoàn không bao lâu liền chết phụ lòng ta một phen khổ tâm trương hoa ý niệm c h u y ể n cất cao giọng nói những ngày qua ta biết các người chiến đấu rất khổ cực khắp nơi cứu c ấ p bên này chạy xong chạy bên kia cũng không biết các ngươi lên đỉnh có hay không nói cho các người thật tình đoán chừng là không có ở bọn họ xem ra quân nhân chỉ cần phải nghe theo chỉ thị liền tốt còn như kẻ địch cường đại hay không căn bản không phải các người nên suy tính làm là thế kỷ mới hoa hạ quân nhân Coi như địch i như nhân rồng khổng lồ, dù là lồ, là dù b ế trương õ là chết, vì bảo vệ nhân dân, bảo vệ quốc gia, các nhân vì vệ vệ bảo bảo dân n gia, g ờ nhường người i vai lên, tiêu diệt kẻ địch, bất kể được mất, tiêu diệt hiền phải biết. vậy và được địch, được địch. đồng, ư chết cũng phải nhường các người chết sóng lên, Không bọn buồn lòng lành, ta tọa bất mất bất tấm t quá kẻ kể kẻ họ r hoa vừa nói trợn cách không v ũ ba cái Với a n huấn h luyện dùng xà kép bị nhổ tận gốc hơn nữa do xà kép gắn g g ư ợ n g chen thành một đoàn biến thành xa đơn tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn chằm chằm trương hoa ngày hôm qua vậy lăn qua l ộ lại trương hoa giải thích các người hôm nay đối mặt kẻ địch phần lớn là cổ võ giả hải ngoại ma giáo tinh nhuệ thế lực vì sao vị cổ võ giả đó là thân s ắ c rèn luyện cực kỳ từ ngoài vào t r o n g sinh ra nội tức có thể bùng nổ vượt xa người thường năng lượng tồn tại vậy giáo quan ngài cũng là cổ võ giả sao người da đen to h ự c nuốt nước miếng một cái khó khăn hỏi nếu như cổ võ giả đều có trương hoa như vậy võ lực vậy bọn họ thật sự là có thể gọi điện thoại về nhà an bài hậu sự trương hoa trầm ngâm chốc lát ngưng trọng gật đầu một cái ùm hôm nay hắn ở tự nghĩ ra công pháp không dự định trước khi đi cả giận lối cũ hơn nữa linh mạch hư hại hôm nay coi là thật chỉ có thể coi như là một cái sẽ điểm tiểu pháp thuật hoành luyện tông sư t mọi người đổ hít một hơi lanh khí có chút không chịu nhận có thể bất quá các người vậy không cần lo lắng đại đa số cổ võ giả vẫn là các người trước nhìn thấy những cái kia lực lượng tốc độ vượt qua thường nhân có thể vẫn có thể dùng súng đánh giải quyết vạn nhất xui xẻo gặp phải ta như vậy các người cũng không phải không có biện pháp hoàn toàn có thể ở mọi người trong ánh mắt mong đợi trương hoa tiếp tục nói lựa chọn tự sát giáo quan lãnh phong trợt đi lên trước ta thừa nhận ngài rất cường đại có thể làm là quân nhân cho dù chết cũng phải chết đang sùng phong trên đường tự sát đây là hèn nhát được là các người vậy cho là như vậy không trương hoa nhìn lướt qua quần tình công phẫn mọi người mọi người đồng loạt gật đầu duy chỉ có hứa tam đa lộ ra suy tính thần sắc ngây thơ trương hoa lạnh lùng mắng đối mặt tông sư có thể tự sát đã coi là may mắn rất lâu sống chết không thể mới thật sự là khủng bố nếu như các người có ai không tin có thể đứng ra ta để cho hắn cảm thụ một chút cái gì là chân tránh khủng bố cái gì thì sống không bằng chết giáo quan người da đen to trợn tiến lên hắn chết còn không sợ còn biết sợ trương hoa nói sau nhiều người nhìn như vậy trương hoa chắc chắn sẽ không ở trên thân thể hành hạ hắn nhiều lắm là cũng chính là giống như trong tivi như vậy dùng cao thủ ủy thế đe dọa hắn cái này hắn làm sao có thể sẽ kinh sợ hắn cũng không phải là trẻ con ba tuổi chẳng lẽ còn sẽ bị hủ thẹ ra c ò n sao cố gắng lên lao hắc lao hắc cái này được đừng kinh sợ ta coi trọng ngươi lao hắc mọi người chúng ta cũng giúp đỡ ngươi ngươi nhất định phải chịu được à mọi người rồi d í t lên tiếng giúp đỡ liền liền lanh phong vậy không ngăn lại lựa chọn làm trên vách xem chương ba trăm luyện công hắn vậy muốn biết t r ư ơ n g hoa rốt cuộc có thủ đoạn gì có thể để cho một chiến sĩ tinh nhuệ sống chết không thể yên tâm đi các anh em lao hắc ta không sợ trời không sợ đất tuyệt đối không kinh sợ người da đen to cười hắc hắc trương hoa khỏe miệng vi tiểu hy vọng ngươi đợi một hồi còn có thể cười được tới đi g i á o quan ta chuẩn bị xong người da đen to hít sâu một hơi ngưng thần mà đợi ha ha trương hoa cười lạnh một tiếng người phàn g à không biết kính sợ người phàn g à buồn cười người phàn g à hắn quay đầu nhìn về phía người da đen to ánh mắt sâu t h ẳ m giống như nước xoáy cơ hồ là ngay tức thì binh lính tinh nhuệ người da đen to liền không tự chủ thất thần xa và o ở t r ư ơ n g hoa bệnh khủng bố chính giữa ba giây sắc mặt tái nhợt sáu giây không có sức q u ỳ xuống m ộ ư ơ i giây đáy quần tanh hôi nửa phút sau người da đen to ngã xuống đất miệng sùi bắp mép cả người rút ra rút ra cái không ngừng trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm đ ừ n g tới đây đ ừ n g tới đây cái này mọi người thấy cái màn này tất cả đều hết ý kiến cái này đặc biệt vậy quá khoa trương đi rốt cuộc gặp được cái gì mới có Trương h chiến sĩ tinh nhuệ sợ đến như chuyện ể đem đến đái, một tử. to cái Còn cũng sợ đái, này đi, xòn sĩ sợ sợ sát chuyên vậy này quá đây, hoa lạnh lùng nói dĩ nhiên nếu như các người đủ cố gắng có lẽ chỉ có một ngày cũng có thể thành tựu tông sư có bực này bất thế thần uy thật mọi người đều là không dám tin nhìn trương hoa bực này thần uy bọn họ chỉ phải cố gắng liền có thể có không phải đang lừa dối người đi tự nhiên bùn tọa khinh thường lừa dối ngươi cùng phạm tục trương hoa lạnh lùng quét như nhau lãnh phong và hứa tam đa hai n g ư ờ i bước ra khỏi hàng đem những người còn lại chia ra làm hai đội chỉ chốc lát lãnh phong một đội liền có năm mươi người hứa tam đa đội kia nhưng là bốn mươi chín ân chủ yếu là người da đen to còn nằm trên đất rút ra rút ra không có biện pháp về hàng các ngươi lên đỉnh mời ta tới là tới dạy ngươi cửa công pháp bổn tọa đây có một bài thái huyền kinh là bất thế công pháp hôm nay nhà nước gặp nạn bổn tọa cũng không thể keo kiệt trương hoa đứng c h ắ p tay bổn tọa chỉ đọc một lần có thể ghi nhớ nhiều ít liền xem các ngươi vật khí nhớ lấy châu đầu ghé thai cái này toàn xem người duyên phận cưng cầu không được lời tuy như vậy có thể vẫn là có động cẩn thận l é n lén lấy điện thoại di động ra bắt đầu thu âm bọn họ là trước khi nhập ngũ cũng là lần duyệt phim truyền hình người tự nhiên cảm thấy công pháp nhất định là học vượt nguyên vẹn uy lực càng lớn đối với này cùng được là chương hoa vậy toàn làm không thấy được tự nhiên đem công pháp đọc một lần không nghi ngờ chút nào không có chương hoa bực này khổng lồ thần thức hơn nữa trái đất linh khí thiếu thốn mọi người căn bản không cách nào vận chuyển bình thường công pháp duy chỉ có lanh phong và hứa tam đa như có điều suy nghĩ ngồi xếp bằng hướng dẫn trong cơ thể một k i a hơi nóng dựa theo tuyến đường chạy có chút ý tứ chương hoa thần hạng mục như điện tự nhiên một cái liền xem thấu hai người trạng thái tuy là cùng thiên công pháp nhưng là sen lẫn trương hoa tự nghĩ ra nội dung sau đó hơn nữa tiếng hoa nói bác đại tinh thâm mỗi người đều biết không có cùng hiểu điều này cũng làm cho tạo thành hai người vận chuyển tuyến đường thân thể to lớn như nhau có thể chỗ rất nhỏ nhưng tôi cút bất đồng luyện ra nội tức cũng là như vậy một cái đi mười hai chính kinh ở giữa âm kinh nội tức chết â m chết lạnh một cái đi mười hai chính kinh ở giữa dương kinh nội khí chết dương chết nóng cơ hồn là ngay tức thì trương hoa liền suy tính ra hai người đại thành sau cảnh tượng một cái dương cương cực kỳ nóng bỏng như máu một cái âm lanh vô cùng lạnh như băng như tuyết âm dương hỗ trợ lẫn nhau đại đạo sinh vậy nếu như hai người cái tất cả đạt tới luyện thể đại sư trình độ sau đó xong tu hụ hụ h k h k h k h k h k h k hụ hụ hù hù, hù, hù hù dù sao bỏ mặc bọn họ làm gì chỉ cần âm dương hỗ trợ lẫn nhau liền coi là quy nguyên lại vọng tông sư chi đạo thành vậy trương hoa âm thầm tính toán dạy mình luyện tập cảnh tượng thân thể con người có âm dương nhị khí phái nam bên ngoài dương mà bên trong âm cho nên rất dễ dàng hấp dẫn âm khí cảm giác lạnh con cái tính thì bên ngoài âm mà bên trong dương đến hôm nay cảnh giới này âm dương hỗ trợ lẫn nhau tương sinh cầu bên ngoài tất nhiên không thể được cầu người không bằng cầu mình chỉ có thể hướng vào phía trong cầu xin giống người gần nước nước chi hoàng giả âm giống người lục vua người vậy dương bên ngoài giống mà bên trong rồng long tượng thần công thành vậy trời m Tam tư ư ở giữa,、Lanh、Phong g hai Lanh Hứa Đa n và đất quân hôn sư sư đoàn trưởng địa vị hôm nay đứng sau cha mẹ nhất là công pháp này gia tăng thật lớn hai người năng lực sinh tồn ân cùng tái tạo thiện trương hoa quan sát hai người một phen hai lòng hơi gật đầu một cái chỉ một cái sân huấn luyện đi thử một chút hiệu quả đi ùm hai người hai mắt nhìn nhau một cái chật c ó cẳng lần nữa sân huấn luyện một cái mũi tên nhọn đội trưởng một cái lang nha đội trưởng tuy là chiến hữu nhưng rất lâu cạnh tranh nhưng càng lộ vẻ kịch liệt sân huấn luyện hạng mục rất nhiều chạy đường dài cử tạng hai hụ hụ hụ xà đơn việt giã đợi một chút sự so sánh này hai người ưu thế và tranh lệch lập tức hiển lộ lãnh phong lực lượng phe phòng ngự mặt chiếm ưu thế mà hứa tam đa chính là ở bén nhạy và phương diện tốc độ chiếm ưu hai người có thể nói hơn một máu nhiều phòng chiến sĩ một cái cao công công mẫn ra máu thích khách có chút ý tứ nếu như ngày sau hai người tiến hành cuối cùng tỉ thí có lẽ thật có thể đi ra một cái không giống nhau đường t r ư ơ n g hoa âm thầm gật đầu lần này tới giáo sư tướng sĩ thật là tới đúng rồi nửa giờ sau đó hai người trở về đội ngũ đầy mắt đều là vui mừng cái này một bộ luyện xuống so bình thường nhanh một phần tư phải biết bọn họ trước đã là trong quân nhất là ưu dị tồn tại thành tích cũng là bản tiêm cực k ỳ điểm muốn tăng lên nữa cái một hai giây cũng khó khăn nhưng bây giờ nhưng gắng gượng tăng lên mười phút bực này thần hiệu quá cho lực giáo quan còn lại tướng sĩ、si、cũng là mắt lom lom nhìn chương hoa lãnh phong và hứa tam đa tiến bộ bọn họ nhưng mà nhìn ở trong mắt vậy muốn cùng tăng lên đáng tiếc muốn nhập môn nhưng liền cửa cũng không tìm được ắt phải lo lắng chuyện này ta tự có so đo trương hoa nói xong nhưng là mấy bước đi xa không thấy tung tích giáo quan mọi người vội vàng đuổi theo có thể trương hoa tốc độ thật ra thì bọn họ có thể sánh bằng đỉnh núi ô linh trương hoa đem hôm nay kiến thức và tử sam long vương ngao ảnh nói một lần ở chung nhau tham khảo một phen sau đó trương hoa có tiệm ý nghĩ mới ngày thứ ba trương hoa mang bốn mươi cái ngâm thân thể đàn giúp tiểu đội lợi tiễn và lang nha tiểu đội đội viên hoàn thành ngâm thân thể t h à ngày h c ô n phá v o trong bên cảnh n tức g à thứ tư d ù năm g ngâm thân bên trong tức cảnh. Ngày thứ năm, tiểu đội lợi tiễn và lang nha tiểu đội mỗi người mang năm mươi người tiến hành đối kháng lẫn nhau tại đối kháng trong các loại mới m ẽ độc đáo thủ đoạn nhiều vô số kể trương hoa cho ra thái huyền kinh bộ phận chỉ có phương pháp tu hành cũng không phương pháp vận dụng mà ở bọn họ trong đối kháng nhưng là tự động tìm được riêng mình con đường ngày thứ sáu Làm chương ba trăm linh một hỗn loạn nội tức vận dụng còn có cùng vũ khí hiện đại kết hợp coi là thật bị đám này lính đặc trùng chơi ra hoa ngày thứ bảy cũng chính là ngày cuối cùng sáng sớm thậm chí còn không trời sáng mọi người liền hợp kim tụ chung một chỗ không ngừng tỉ thí võ công còn có súng đấu thuật mấy ngày nay bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được mình tiến bộ mỗi một phút mỗi một giây đều ở đây tiến bộ nhất là ở lẫn nhau kịch liệt cạnh tranh trong loại tiến bộ này đặc biệt là là rõ ràng giáo quan làm trương hoa lúc xuất hiện mọi người lập tức dừng tay cung kính hành lễ tuy nói là lên đỉnh mời trương hoa tới đây giáo sư bọn họ có thể bọn họ cũng biết trương hoa những ngày qua đối với bọn họ trợ giúp là có bao nhiêu lớn ở cổ võ giới sư ân có thể có thể so với cha mẹ thậm chí sư phụ già rồi con em bỏ vốn cấp dưỡng sư phụ đều vô cùng thường gặp ừ trương hoa quét nhìn một vòng ánh mắt ở lánh phong và hứa tam đa trên mình dừng lại chốc lát cái này hai vị không hổ là binh vương vua ngắn ngủi năm ngày ở trương hoa bất kể phí tổn đưa vào hạ n g hai người cuối cùng từ nội tức sơ kỳ một đường tăng vọt đến nội kình đỉnh cấp chỉ thiếu chút nữa liền đạt tới hoa kính liền cái này còn chủ yếu là bởi vì là hoa kính nặng càng lộ nặng viên mãn cần kinh lực dạo chơi chuyển toàn thân là gió thu không rơi con ve tiên tri cảnh giới cần từ từ thủy ma công phu còn như những người khác vậy là không tệ Tiểu đội lợi tiễn và lang nha, tiểu đội phổ biến đạt tới kính sơ kỳ, còn sót lại trong đội lợi đội biến nội lại u lang nha kính còn và phổ kỳ, sơ q ân tinh nhuệ vậy ít nhất là một nhuệ vậy là cái nội trung Ấn, cái tức kỳ. đó bị sợ t ẻ ra quần cao hắc cái tiến bộ cuối cùng bất ngờ mau lại đạt tới nội tức đỉnh cấp có thể là sợ hãi khiến người tiến bộ chứ tốc thành đến b ư ớ c này không có gì hay luyện tiếp theo chính là thực chiến bơi với sống chết bây giờ cảm nộ một đường thiên cơ chân chính kích thích trong cơ thể tiềm năng trương hoa suy tính t i ề m năng vật này có thể nói người chi căn bản vậy ở dưới tình thế cấp bách hoặc là không có biện pháp dưới tình huống người từng bước một rất dễ dàng vượt qua mình làm được mình không làm được chuyện tổng được mà nói tiềm năng giống như đánh cũ nát nhận biết nặng nhận thức mới cái thế giới này vậy là một loại mờ mịt đồ không có biện pháp cụ thể ngôn ngữ đồ được rồi sẽ để cho bọn họ đi thử một chút thừa dịp ta còn có chút thời gian ở vừa nhìn chằm chằm có vấn đề cũng có thể kịp thời giải quyết bây giờ x ả ra chuyện tổng so sau này toàn quân chết hết mạnh trương hoa tâm niệm nhất định mấy bước đi tới phòng chỉ huy và mấy vị trong quân cao tầng câu thông một phen sau mang tinh nhuệ tiến hành thực chiến giải cứu những ngày qua không có những tinh anh này chấn giữ trừ châu thế cục là càng rối loạn ma giáo tặc tử ngang ngược nếu không phải có bữa lưới hệ thống ở đây nói không chừng liền làm ra cái số không chiến tổn lịch thiên chiến tích tới thành phố phù chu những ngày qua các nơi động kinh hiển nhiên ảnh hưởng rộng lớn quần chúng nhân dân tâm tính thành phố phù chu vị trí dựa vào bên trong tuy còn chưa phát sinh lớn nổ động kinh có thể mọi người mỗi một người đều lẩm bẩm muốn đánh giặc thời tiết muốn thay đổi cho nên dối rít s ô n g lên ra khỏi nhà đi tất cả siêu thị lớn dành mua vật liệu n g ư ờ i một nhiều đường liền trận đường chặn một cái hơn nữa những địa phương khác động kinh rất nhiều vật liệu vẫn không đi vào liền tạo thành vật liệu gian trác tất cả siêu thị lớn thậm chí không thể không mở giới hạn mua mà đây hơn nữa kích phát mọi người dành mua dục vọng n g à y t h ư ờ n g một túi gạo 2 5 kg hơn 100, h ô m nay còn nhiều mà người 300 m ộ t túi dành mua liền cái này còn không mua được thậm chí có ở đây không thiếu người có lòng suối dục hạn dân chúng vô ý thức tụ họp bắt đầu đánh vào siêu thị dựa vào người đông thế mạnh cùng với pháp không trách nhiều người từng cái căn bản nhìn không được an ninh ngăn trở r ồ i rít vọt vào siêu thị mini có cái gì lấy cái gì thậm chí liền tiền cũng không trả oan cảo trung tâm thương mại làm là quốc nội bên ngoài nổi danh thương hiệu thành phố p h ủ chu lớn nhất siêu thị về phía chánh phủ vì phòng ngừa lớn động kinh phái đống lớn chống chất nổ cảnh sát tiến hành trật tự bảo vệ siêu thị nội bộ khu đồ tươi sống đồ sớm bị g i à n h mua không còn một ngống mạnh á văn nhìn một màn này thật sự là không nói cực kỳ chân tỉ rốt cuộc đây là thế nào thật chẳng lẽ sẽ đánh ra sao tiếu chân nhìn xem cỡ đó lúc này mới thấp giọng nói văn văn sau này tận lực ít đi ra ngoài đi làm là tu hành giới một thành viên nàng vẫn là có tự thân đường dây biết hôm nay là thật muốn phát sinh lộn xộn ma giao tặc tử xâm lược hoa hạ khắp nơi làm phá xấu xa n h ư không làm được nói không phải thật sẽ bị bọn họ làm ra chiến loạn chuyện ngược lại là người bình thường liền thật thảm ninh là chó thái bình không là người loạn thế những lời này cũng không phải là nói một chút mà thôi dĩ nhiên hôm nay chánh phủ vì duy trì trật tự chấn an lòng người đối ngoại thống nhất giải thích là một nắm khủng bố đang tiến hành tồi tệ hành động trả thù mời mọi người hỏa cứ yên tâm c h a n h phủ nhất định sẽ không thả qua bất kỳ phỉ đồ nhất định đem bọn họ hết thể mang ra công lý nếu là trương ca ở là tốt mạnh á văn lẩm bẩm nhưng là thở dài phượng h o à n thành trương hoa đột nhiên biến mất các nàng hai người kỳ nghỉ sau khi kết thúc lại không tìm được trương hoa không có biện pháp chỉ được đi làm lại hắn ở cũng không dùng thiếu chân theo bản năng trả lời giết ma giáo tứ đại pháp vương đứng đầu trương hoa hôm nay có thể nói ma giáo cái đinh trong mắt đâm trong thịt đợi được thánh chủ rời núi trương hoa nhất định khó thoát khỏi cái chết dưới tay hắn thế lực cũng sẽ bị ma giáo v ặ n cổ không còn một ngống cảnh cáo ở hắn bên người còn không bằng tìm chỗ trốn an toàn chân tỉ ngươi nói gì mạnh á văn trong lòng động một cái vội vàng hỏi ngược lại ngươi chẳng lẽ biết trương ca tin tức không không nói gì tiếu chân sắc mặt cứng đờ miễn cưỡng giải thích ta ý nghĩa là trương hoa mặc dù mạnh có thể gặp phải loại này người đàn ông không chịu trách nhiệm ngươi vẫn là từ cầu nhiều phúc tốt không trông cậy được mạnh á văn chẳng qua là người bình thường nếu như và trương hoa liên hệ quan hệ nói không được cũng sẽ bị ma giáo để mắt tới thuận tay tắt cả nhà cho nên nàng không thể cho biết sự việc nàng biết mạnh á văn tính tình thật sự là c h ú n g phim truyền hình độc dù là biết sẽ chết vậy nhất định sẽ bướm bay dập lửa vậy đi tìm trương hoa mạnh á văn yên lặng chốc lát phản bác trương ca hắn không phải loại người này hắn nhất định là có chuyện gì hoặc là nỗi khổ cái này phản bác đặc biệt không có sức thà nói phản bác không bằng nói là tự mình ă n ủi thiếu chân cũng là cười cười không có lại tiếp tục nói thêm cái gì đi thôi mới mẹ không mua được đi mua thêm một chút có thể đánh trường kỳ kháng chiến thiếu chân kéo mạnh á văn đi mì ăn liền khu vực đi ngay tại lúc này vê anh một tiếng vang thật lớn lửa khói nổi lên bùn phía hoang cào trung tâm thương mại cửa bị chợt nổ trời cao ngoài cửa chống chất nổ cảnh sát đang muốn đi vào cứu người chỉ gặp đang mua đồ quần chúng trong đ ố n g nhiên b ư ớ c lên mấy người năm súng lục xác định địa điểm bán bình bịch bịch bốn năm cảnh sát bị thương ngã xuống đất toàn bộ trung tâm thương mại ngay tức thì hỗn loạn lên tất cả mọi người đều cùng con rồi không đầu tựa như ở kêu loạn n g ả y loạn ở nơi này trong hỗn loạn còn không ngừng có người ở bán vô tội quần chúng không ngừng chảy máu ngã xuống đất kích thích lên lớn hơn động kinh văn văn cẩn thận đừng có chạy lung tung tiếu chân kéo lại mạnh á văn đi ngã xuống đất trên cái giá dựa vào ở nơi này trong hỗn loạn chương t ba trăm linh hai thực chiến chân tỷ mạnh á văn giúp thân thể run rẩy được cùng chim cút tựa như đừng sợ đừng sợ cảnh sát sẽ tới cứu chúng ta thiếu chân ă n ủi vô dụng chân tỷ ta ở trên mạng tra xét đám này phần tử kinh khủng rất lợi hại giống vậy cảnh sát căn bản không phải đối thủ liên liên quân đội đặc trùng đội ngũ đều bị bọn họ đánh gục mạnh á văn lắc lắc đầu hoảng sợ kêu to、vâng. trong lúc nói chuyện một cái cao bạo lựu đạn bỏ túi bị ném nhập đám người thoáng chốc ở giữa hiện trường một mảnh máu tanh hỗn loạn tất cả mọi người đều muốn chạy trốn ra đi đáng tiếc lối ra bị hai cầm súng lục che mặt hán tử chận lại căn bản không đã cho mặc dù hơn một nghìn người cùng nhau xông lên đối diện khẳng định không ngăn được có thể xông lên phía trước nhất nhất định là khó thoát khỏi cái chết không người nào nguyện ý dùng mình sinh mạng đi đổi lấy mọi người an toàn mụ mụ mụ một cái lớn bốn tuổi cô gái nhỏ kêu khóc lớn tiếng kêu đạo đám người hỗn loạn nàng không khỏi phải cùng người nhà tách ra rất nhiều đại nhân t r ê n n h ư n g hạ cô gái nhỏ càng khóc dữ dội hơn nguy hiểm mạnh á văn là giáo viên mầm non gặp không được đứa nhỏ bị thương liền muốn xông qua bảo vệ đứa nhỏ tiếu chân vội vàng kéo lại mạnh á văn ngươi ở nơi này ngồi ta đi lấy mạnh á văn thể chất và căn cơ xông tới cũng là đưa thức ăn căn bản không cứu được người c ò nơi khả khóc không tình chen ngã giết chết. Thiếu chân xông vào đám người, hướng chuyển thị năng nã sông người, Đáng ràng, ăn giết gái gì bị bé vô vào tiếc rất thể đi. đều làm là đám rõ n g ư ờ tu hành, ở nơi này mánh liệt trong hành, mánh này làn nàng nơi sóng người, ở cửa o vào do con loạn i người liền Nơi trọng thực thân bất do kỷ gạt ra, thậm chí còn có mấy con tay thừa ra, nhà mình còn nàng. chí xàm À, à. đám mấy sồm lực. có c Vừa bị dê dịp kỷ đông nhiên lúc này truyền tới mấy tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó chính là súng tự động n ô lên n ô lên thanh đáng chết khẩn cấp quân đội làm sao đã đến che một cái mặt đầu chọc tối tăm phun một cái ngay thường bộ này đội nhập ngũ khu điều tới đây c h ỉ ít được nửa giờ nửa giờ sau đó bọn họ sớm thay quần áo dung nhập vào đám người biến mất không thấy hôm nay nhưng là bế tắc siêu thị đều không rút lui đối phương đã tới rồi đi che mặt đầu chọc chào hỏi thủ hạ từ phòng ngầm dưới đất l á c h người ẩm một tiếng súng vang hứa tam đa g i ữ tợn cười một tiếng chạy đi đâu trong lúc nói chuyện hứa tam đa đạp che mặt đầu chọc thân thể hai tay cầm súng bịch bịch bịch tiến hành bắn phát một hắn hôm nay nội kình trong người các loại nhãn lực kỹ thuật bắn đã vượt qua thần cơ hồ sẽ không xuất hiện lầm bắn tình huống dĩ nhiên đám người như thế hỗn loạn thật đánh lầm rồi cũng là bế tắc rất nhiều quá nhiều người dùng súng sẽ ngộ thương đổi đao lanh phong hô kêu một tiếng ở trong đám người bên trái nô lên bên phải nhảy lên chật nhảy toát lên một cái người cao g ầ y phần tử kinh khủng trước người một đao đâm tới đọc truyện tại trái tim đen đ ũ ám http tới tốt người cao gầy không hề kinh sợ dương da đen nhánh bàn tay cười lạnh vỗ về phía lanh phong bọn họ nhưng mà cổ võ giả há sẽ đem giống vậy lính đặc trùng để trong mắt đi tới hoa hạ nhiều ngày như vậy bằng vào một tay thiết xa trường chết ở dưới tay hắn binh lính đã không dưới hai mươi người phịch trường đao làm bạn phát ra một tiếng kim loại dao kích thanh chết người cao gầy đang muốn thừa thắng truy kích liền gặp lanh phong không lùi mà tiến tới lưới đao một chuyện vạch qua hắn cổ cái này không thể nào người cao gầy che cổ không dám tin ngã xuống hắn thiết xa trưởng làm sao có thể như thế tùy tiện liền bị tiếp theo lý đối phương nhận một chiêu khẳng định lui về phía sau hoa nóng n ả y l a n h phong đi lên trước bổ một cước người cao gầy nhất thời tắt thở phong thủy quay vòng cảm giác này thật đúng là thoải mái l a n h phong trong đầu đ ố n g nhiên thổi qua t r ư ơ n g hoa giày bóng người bọn họ bình thường Đều là bọn họ m ộ trương đám đến tụ. Một tụ đi xuống, đất thịt người nhòi người t ê n đất, hoa đ ạ quần áo trắng như tuyết thần xác bình tĩnh đi tới hắn vẫn lên huyền huyền kinh mở ra linh nhãn nhất thời thấy được rất nhiều người thường không nhìn thấy đồ lúc này tinh nhuệ quân đội đang đối với phần tử kinh khủng tiến hành ngược giết nhất là hứa tam đa và lãnh phong cái này hai người đã giết không dưới mười ma giáo phần tử kinh khủng mỗi một người phần tử kinh khủng chết sau đó luôn sẽ có một đạo huyết ảnh không có vào trong cơ thể hai người một đạo hai món còn không nhìn ra có thể mười món huyết ảnh không vào bên trong cơ thể sau hai người hơi thở lần nữa cường đại một phần khoảng cách hoa kính càng ngày càng gần với trong giết hại thành dài vẫn là lấy chúng s a n h máu thịt là chất dinh dưỡng thành dài thái huyền kinh đây chính là ta thái huyền kinh sao trương hoa suy nghĩ giết được một triệu là là hùng trong hùng mình cái này thái huyền kinh ngược lại là và trong tin đồn huyết thần kinh công hiệu lên có mấy phần tương tự ả à? à khúc quanh đột nhiên truyền tới một tiếng hét thảm một người đặc huấn binh lính bị ma giáo phần tử kinh khủng đánh thương đen t r ú n g đạn ngã xuống hắn đau kêu đánh lại đem đối phương đánh chết có thể tự thân chỗ hiểm t r ú n g đạn mắt gặp cũng là sống không nổi nữa chu bảo khác một tên lính triệu quốc vội vàng v ọ t tới muốn đỡ ở chu bảo cấp cứu hắn đáng tiếc thực tế tàn khốc định trước phi công chu bảo ánh mắt t r ợ t to cô lô nói chuyện có thể miệng chẳng qua là bất chấp máu mạn một câu nói đều không nói được giáo quan triệu quốc hướng trương hoa cầu cứu trương hoa quay đầu vừa thấy ánh mắt lại là hơi đông lại một cái chu bảo sau khi chết một đại đoàn màu đỏ huyết quang không có vào triệu quốc trong cơ thể triệu quốc hơi thở thoáng chốc ở giữa bành trướng gần như một nửa trừ ừ nội đỉnh tiến bên một khí chút cấp, t vào phi đạt tới hoa kính bước đầu có linh giác có lẽ có thể né tránh viên đạn nếu không cổ võ giả vậy rất dễ dàng bị lưu đạn thương đen thủ tiêu trước ma giáo tặc tử phần lớn chính là như vậy bị quân đội tay súng bắn tỉa giết chết à triệu quốc nghe vậy đau kêu một tiếng s á c h đ a o cùng năng lực bùng nổ liền như nhau tiếp liền giết bảy tám cái ma giáo tặc tử h á n thực lực vậy từ nội kình sơ kỳ cực nhanh lên cao khoảng cách nội kình trung kỳ cũng chỉ có cách một con đường từ góc độ nào đó xem máu người thịt linh hồn cũng là một loại năng lượng nhất là linh hồn từ khoa học góc độ xem là không tồn tại nhưng thực linh hồn mới là một người chân chính chỗ tinh hoa vượt qua thân xác vượt qua hết t h ả trương hoa suy tính trước huyền huyền kinh vậy có thể hấp thu hết thẻ dị t r ù n g năng lượng nhưng là luyện hóa hiệu suất không cao xa yếu hơn linh khí đổi thành trước tiên nhưng bây giờ cái vấn đề này tựa hồ lấy được rất lớn cải tiến nghĩ như vậy trương hoa vậy một bước tiến lên c h ậ t một cái tắt đập chết một người ma giáo tạc tử bất quá tên này sau khi chết chỉ có một đạo huyết tuyến không có vào trương hoa thân thể trương hoa khống chế linh lực đem cái này đoàn huyết tuyến gói lại Thâm vận huyền huyền hỏa, đem vận chương ba trăm linh ba biến hóa rất tốt chính là như vậy đây mới là ta muốn công pháp hoàn mỹ công pháp trương hoa khẽ mỉm cười giết một người liền tương đương với nửa ngày khổ tu mặc dù còn phải tốn thời gian luyện hóa có thể cũng coi là được lợi lớn đã như vậy trương hoa cũng không t r ỉ hoãn lại là tiếp liền ra tay rất nhanh h o a n cảo trung tâm thương mại phần tử kinh khủng liền bị vặn cổ không còn một ngống trương hoa nhảy một cái tới chỗ cao nhất vận chuyển thái huyền kinh và huyền huyền hỏa luyện hóa dạy dị t r ù n g năng lượng trương ca mạnh á văn hưng ơ phấn trận mắt nhìn trương hoa cả người cũng kính bạo duyên phận đây tuyệt đối là duyên phận ý trời ý trời lớn nhất à. mỗi lần mình gặp phải nguy nan trương hoa luôn có thể ở nguy cấp nhất giây phút xuất hiện cái này ý vị như thế nào còn cần nghĩ sao hán lại tới thật tiếu chân cũng là kinh ngạc nhìn trương hoa trong chốc lát không có lời nói vốn là nàng là dự định mang mạnh á văn tránh được xa xa nhưng ai biết cuối cùng dưới tình huống này muốn thấy mạnh á văn tràn đầy kích động nhưng dù sao cũng là giáo viên mầm non vẫn là nhớ được đứa nhỏ an nguy hướng về phía tiếu chân hô chân tỉ đừng sửng sờ trước ôm、um、lấy bé gái đó miễn được xảy ra ngoài ý muốn giờ phút này bởi vì là nhiều người nhiều phần tử kinh khủng chết hơn nữa bộ đội đặc trùng xuất hiện giúp duy trì trật tự do người không giống t r ư ớ c như vậy chen chúc hỗn loạn khá vậy vẫn là chen chen nồn náo nhiều như vậy người chết nằm trên đất phần lớn người là không muốn dính xuôi bất quá cũng có một phần nhỏ không bình thường vọt tới trước thi thể cầm điện thoại di động lên tới một mị mị từ vỗ phát lên trang mở ít hờ cũng phối hợp chữ viết ngày hôm nay gặp phải khủng bố tập kích hù chết cha thật may còn sống sau này nhất định không ra khỏi cửa năm phút sau đó ngoài cửa chống chất nổ cảnh sát vậy tiến vào siêu thị trật tự thoáng đạt được không chế giáo quan lãnh phong và hứa tam đa vội vàng chạy đến trương hoa phía dưới tiến hành báo cáo bọn họ hai cái lúc này cả người máu canh coi là thật giống như sát thần nói trương hoa tiếp tục luyện hóa đừng xem hắn cuối cùng mới ra tay có thể ít nhất có năm mươi phần tử khủng bố là chết ở tay hắn bên trong bởi vì là người phải sợ hãi đầu bị đoạt hết giết liền sau đó hắn vậy không thời gian lập tức luyện hóa mà là dùng linh lực bọc tổn c h ữ đứng lên cho nên bây giờ còn cần điểm thời gian mới có thể luyện hóa x o n g tất cường hóa thân mình Giáo quan, lang nha một bộ tổn thất người, trọng thương một người, bị thương nhẹ người. phong cũng giả, khoảng cách gần giao phòng, cũng không kém gì đặc sau sĩ binh. Giáo hồi Mai binh. mũi Lánh báo, cách sao quan, quan, lâu sau nha ba ba tổn nhẹ thần khăn chân năm hấn tên nhọn tổn là thất chút khó thất một một xem. kém bộ một bộ tặc tử bị cổ sắc sĩ số có đặc dù võ bị thương nhẹ số không hứa tam đa thanh â m so lãnh phong lớn hơn vang vọng vang r ộ i hắn đối với bộ hạ yêu cầu là hết sức cố gắng bảo toàn tự thân đừng lo lắng nộ thương tin tưởng mình kỹ thuật bán có thể sử dụng thương liền dùng súng chỉ có bảo toàn tự thân mới có thể cứu nhiều hơn dân chúng giống như lanh phong cái loại đó bởi vì là lo lắng nộ thương liền sáp lá cả đã không theo kịp bây giờ cái này hỗn loạn thế cục biến hóa không sai rất tốt mũi tên nhọn quân đội mỗi người hai cây ngâm thân thể đan trương hoa chậm rãi thu công nhìn một cái hai người nhưng lại phát hiện mới tình huống hai người giờ phút này khí thế hơi có chút đối đầu gây gắt ngụy vị giống như long hổ tranh ân cái này hình dung tựa hồ còn không quá thỏa đáng lãnh phong hôm nay có thể coi là hồ con có thể hứa tam đa con đường nhưng là có chút đi chết kiếm đi thiên phong chết tà chết lâm chỉ có thể coi là gián độc nhưng mà chuyện này trương hoa cũng không muốn nhúng tay hắn lựa chọn ở một bên quan sát xem xem thái huyền kinh kết quả sẽ bị diễn biến thành hình rắn gì g thái huyền có thể nói đạo tẫn liền huyền môn biến nào bí ẩn huyền thay đổi đến đây vô cùng vậy đại đạo muôn vàn khác đường về cùng đích bỏ mặc cuối cùng làm sao diễn biến cũng sẽ ở đạo trong phạm vi biến nào có thể có tham khảo chỗ cuối cùng dung luyện bách ra sáng chế ra chân chính thái huyền kinh cảm ơn giáo quan hứa tam đa lập tức cao giọng nói c ả m ơn hơn nữa khiêu khích tựa như nhìn lánh phong một cái n g ư ơ i lãnh phong nổi giận hắn rất muốn lớn tiếng nói cho trương hoa hứa tam đa các người tuy là số không thương vong có thể bởi vì là bắn súng c h ỉ ít đưa đến mười tên dân chúng vô tội bị thương bất quá lời này hắn cũng không có thể nói ra miệng dẫu sao đều là một cái quân đội đi ra ngoài một khi chuyện này bị người ngoài biết được còn tình công phân dưới hứa tam đa nhất định sẽ bị nghiêm túc xử lý nói không được cũng sẽ bị đuổi thậm chí ngồi tù hôm nay thế cục thật quá hỗn loạn lại thiếu hảo thủ hắn mặc dù không tiếp thụ nổi hứa tam đa tác phong làm việc có thể cũng không muốn đối phương bị đuổi làm sao không chịu thua sao không phục lần sau t á i chiến hứa tam đa mặt đầy sao cũng được khiêu khích chẳng biết tại sao hắn gần đây càng ngày càng không hứa lánh phong vĩ đại công chính hành vi ngươi nếu là thực lực giống như giáo quan như vậy mạnh mẽ có thể vạn đánh trong bội rậm qua mảnh máu không r ờ i thân vậy ngươi tự nhiên muốn làm gì thì làm hắn cũng không biết nói gì có thể l ã n h phong thực lực rõ ràng không thể so với hắn mạnh nhưng ngày ngày ở một bên tất tất phải bảo vệ người tốt thế chấp muốn bảo đảm con tin không chịu bất kỳ tổn thương cmn ở một bộ lãnh đạo rộng ngươi nha có phải hay không quên ngươi đặc biệt cũng chính là một đại đầu binh hơn nữa cấp bậc không thể so với lao tử cao dựa vào cái gì như vậy tất tất huống chi dân chúng mạng là mạng có thể chiến hữu mạng thì không phải là mạng sao ông cụ nếu không phải chính diện đ oán hận bất quá l ã n h phong đã sau ớ m để cho hắn nhiều biết biết rất t m m gia lợi hại. Được rồi, Được ố n đánh các người ngày sau có chính là cơ hội. Bây giờ, các người vẫn còn ở ta trong tay huấn luyện, nghe phân Trương được các các hội. hết thể được nghe ta phân phó.、Chương、hoa có cơ giờ, là Bây tay sau ta ta ở khi o á t tay chặn l ạ t hai u huấn luyện. u đội, Giáo q n Lánh phong và hứa h và tam đa a người lập tức chào một chào cái, mang mỗi người đi ộ ngũ vội và ra trương u n g tâm t h mại. Sau k hoa i hai người đi, h Trương ngắm nhìn phía bên trái hai nữ khe nhữ mày lại gặp duyên phận sao đồ chơi này làm thật kỳ diệu được chặt vì sáng chế ra trí cường thái huyền kinh đối với chu dịch thâm dương nói hắn cũng biết một phen kết hợp kiếp t r ư ớ c cao đến phân thần kỳ cảnh giới tự nhiên hiểu được cái này thế gian hết thể đều có nhân quả nhìn như vô tình gặp được nhìn như đúng dịp thật ra thì cái này sau lưng quả thật tất nhiên t r ư ơ n g ca đám người lại nữa như vậy hỗn loạn mạnh á văn vội vàng kéo tiếu chân c h e n tới cười chào hỏi hừ thiếu chân nhưng là chưa cho trương hoa sắc m ặ t tốt lần trước ở phượng hoàng thành không nói với mà đừng cũng được đi sau đó còn không nghe điện thoại thật là làm cho người ta tức giận thật lấy là nàng không ai muốn nếu không phải là chết sắt trên mình ngươi trương hoa vậy không quan tâm nhàn nhạt nhìn về phía hai nữ gần đây có chút loạn nếu như không ngại có thể tới đông hải núi ô linh biệt thự ở đó ta vẫn có thể che chở hạ các ngươi ai muốn đi ngươi vậy địa phương rách chính bà có nhà thiếu chân giận đoán hận chi đây là mà ý nghĩa kim ốc tàng kiều sao một chút thành ý cũng không có hơn nữa còn nhấn mạnh là biệt thự đây là đang khinh bị lão nương không mua nổi nhà nói cho ngươi có vậy một n g à n không đúng là chín trăm chín mươi vạn lão nương cũng là ở nổi biệt thự người chân chân mạnh á văn liền vội vàng kéo lại tiếu chân đỏ mặt khá là xin lỗi nói trương ca đa tạo ý tốt bất quá chúng ta nhà ở nơi này bên quả thật không quá không tiện vậy coi như các người tự tiện đi trương hoa lắc đầu một cái xoay người lãnh người chỗ ơ ộ một i đối biện đã đưa cho, cũng có c phương không quý trọng, vậy cũng không có biện pháp. h Trương trọng, quý Tìm vậy lễ. không người, cưới thanh hồng, trở lại núi ô linh biệt thự. Chỗ ô người, núi cưới lại biệt trở sắp xếp một chút việc vỡ vẩn trương hoa liền lại nhảy t ó t lên đỉnh núi ô linh và tử sam long vương ngao ảnh thảo luận một phen liên quan tới thái huyền kinh các loại biến hóa có thể hút lấy huyết khí lực lớn mạnh thân mình như vậy thần công coi là thật ngay trước tử sam long vương ngao ảnh há hốc mồm nhưng là không biết nói cái gì cho phải diêu nhớ năm đó nghèo khổ s u ấ t thân hắn vì tập võ tăng cường lực lượng chịu bao nhiêu khổ bị nhiều ít tội cuối cùng gia nhập thánh giáo nam trinh b ắ t chiến bị cả người nội thương bất đắc dĩ lựa chọn ở lư sơn buộc bố trí châu bế quan nghỉ ngơi chơi tội nghiệp nhân họa đắc phúc may mắn đột phá tôn g sư lúc này mới có hôm nay không đúng là năm đó vai phong hiển hách tử sam long vương nhưng mà vận khí vậy đến đây chấm dứt sau đó tiếp tục thành thánh d ạ y dốc sức lực lượng tăng trưởng chậm chạp chung cả cũng bước bước cảnh. có công cần thánh như như thần hắn phải chơ thánh thiên hạ. Thử thánh. Nếu nửa năm ngồi dòng gì giáp, đời đó, đây, đã mới sớm Sam vào vậy ở sắp lần này tới trừ thái huyền kinh công pháp tiến triển vẫn còn cần và long vương nói một chút người thánh giáo chuyện trương hoa than thở một tiếng long vương người thánh giáo đệ tử năm đó có lẽ thật sự là một lòng vì nước là dân nhưng hôm nay nhưng là bất đồng vì quân lâm hoa hạ bọn họ sử dụng các loại ưu ám thủ đoạn cùng phần tử khủng bố không khác ít ngày trước đông hải cung thể thao vậy trận nổ lớn chết trăm người cái này trăm nhân trung thậm chí có vượt qua ba mươi là đứa nhỏ ngày hôm nay thành phố p h ụ chu thánh giáo đệ tử lại là ở trung tâm thương mại tùy ý giết hại chết gần ngàn thánh giáo đã không phải năm đó cái đó thánh giáo long vương t r ư ớ c và thánh giáo đối với chẳng qua là vô tình như vậy bây giờ trương hoa ngưng mắt nhìn t ử sam long vương ngao ảnh từng chữ từng câu nói loạn ta hoa hạ người phải g i ế t chi t ử sam long vương ngao ảnh nghe vậy thân thể hơi run một cái vốn là hư hảo quỷ thân thể đổi được hơn nữa trong suốt yên lặng hồi lâu ngao ảnh chậm rãi xoay người chủ thượng ngươi muốn làm đi ngay làm đi lao nô ở nơi này trông n o n trông n o n đà tạ long vương trương hoa nói tiếng c ả m ơn cưới thanh hồng bay lên không hôm đó và long vương ước định mặc dù không nói rõ từ đây không thể đối với thánh giáo đệ tử ra tay có thể thật ra thì vụ trộm đã là có ý này cho nên ngao ảnh mới như thế quả quyết đưa vào trương hoa dưới quyền hơn nữa bảo đảm chỉ cần trương hoa không chủ động cùng thánh giáo là địch thánh giáo cao tầng phương diện áp lực hắn sẽ hỗ trợ hóa giải nhưng vận may trêu người à lao long đầu ngươi vậy chớ thương tâm dù sao cũng là chết người tội gì là người sống thao phần này lòng dương lão nhị nhẹ nhàng tới đây khuyên giải nói ngao ảnh nhìn xem dương lão nhị một cái lắc đầu một cái thở dài à ngươi không hiểu à trương hoa tính tình những ngày qua sống chung xuống hắn có thể coi là sở thấu thánh giáo đệ tử loạn hoa hạ làm giết không sai có thể nói câu nghe không chúng trương hoa căn bản cũng không coi là nhiệt huyết người chỉ cần những đệ tử kia không làm trương hoa mặt giết người trương hoa liền lười được quản những chuyện xấu này có thể tình huống bây giờ không giống nhau thái huyền kinh lại có giết người luyện công hiệu quả cứ như vậy trương hoa nhất định sẽ chủ động đánh ra đi tìm kiếm làm loạn thánh giáo đệ tử một cái tông sư cấp một cái có thể tùy ý đối với phạm tục xuất thủ tông sư cấp nhân vật có nhiều đáng sợ hắn là biết từ đây thánh giáo đệ tử phỏng đoán có gần một nửa là sẽ chết thảm ở trương hoa trong tay một người đương thiên quân không là văn quân ngân n g u y ệ t trên không một người một dòng đón gió mà đi trương hoa nằm ở thanh hồng đỉnh đầu nhìn phía dưới mọi nhà đen đuốc trong chốc lát nhưng là có chút xuất thần theo lý thuyết phục long vương sau đó bây giờ hắn hẳn lanh lẹ bốn phía tìm ma giáo tặc tử phiền thoái nhưng mà chẳng biết tại sao nhưng là không có làm người bay hướng bầu trời sau đó ý tưởng phòng rộng rãi sáng sủa rất nhiều giết người luyện công coi như giết là người đáng chết có thể chuyện này bản chất vẫn là rơi vào luyện công hai chữ lên nếu như ma giáo tặc tử giết xong sau đó không thu tay lại được làm thế nào trương hoa ngưng trọng suy tính vấn đề này tại tu chân giới không thiếu ví dụ như vậy ban đầu là vì trừ ma vệ đạo mà giết người sau đó giết giết liền không thu tay lại được đổi được lạm sát kẻ vô tội đây vẫn chỉ là thói quen mà trương hoa còn được bị nhanh chóng tăng tiến công lực khảo nghiệm đồng thời khảo nghiệm dưới trương hoa cũng không cảm giác được mình thật là thánh nhân sau khi sống lại tâm cảnh biến hoa có thể nói một đợt tiếp theo một đợt mỗi qua mấy ngày liền không có cùng ý tưởng hôm nay căn bản không tìm được ban đầu một lòng một nguyện vọng bế quan khổ tu tâm cảnh cái này lòng à nó dối loạn không biết qua bao lâu về lại thần lúc đó Thanh trương một hồng nhưng hoa ánh ngừng đèn là vác hoa ngừng ở một ánh đèn sáng tỏ sơn á n g tỏ s trang bầu trời. s ơ này trang n ân có lẽ nói là nước trang tương đối thích hợp bang nước mà xê diện tích sổ mẫu trang sức phương diện ngược lại không coi là sang trọng ngược lại có chút cổ hương cổ sắc ngụy vị giờ phút này bên trong sơn trang đang lớn bày thực rượu bữa tiệc linh đỉnh thơm phiêu mười g i ả m ngươi cái này còn sâu thèm ăn cũng biết uống rượu cẩn thận có một ngày uống say bị người lột ra rút gân trương hoa vỗ một cái thanh hồng đầu thở dài thanh hồng rũ thấp đầu bày ra một bộ ta sai rồi hình dáng miệng rồng nhưng là chạy không ngừng chạy xuống nước miếng hiển nhiên là thèm hư trương hoa khẽ mỉm cười muốn ăn được được g ử thanh hồng liệu mạng gật đầu từ biến thân thành d a o long sau đó nó chỉ số thông minh và thưởng thức cái tất cả tăng lên rất nhiều cảm giác sâu sắc đã qua trăm năm qua quá đáng ép một chút hưởng thụ cũng không biết làm là x à dù là dài sắc bén rắn răng có thể phần lớn thời điểm ăn cái gì đều là nuốt xuống chính là cho tới bây giờ bỏ mặc ăn ngon hay không chỉ cần có thể lấp no bụng là được nhưng bây giờ bất đồng có một x ế p nhỏ răng vị giác vậy tăng lên rất nhiều nhất thời cảm giác giao sinh một mảnh huy hoàng thế giới lớn như vậy ta muốn đi ăn một chút ai nha đáng tiếc à, người ta là ở bảy tiệc rượu mở tiệc mời tân khách chúng ta như vậy vào cửa là không nói với mà vào không thích hợp à trưng ơ hoa than thở mặt lộ vẻ đáng tiếc sau đó nhìn chằm chằm thanh hồng nếu không đưa chút lễ vật đi như vậy người tới là khách người ta cũng chỉ không tiện cự tuyệt n g ư ờ i nói chúng ta đưa chút gì tốt đây đưa lễ thanh hồng nháy nháy mắt một mặt vẻ nghi hoặc đối với nó mà nói ăn cái gì cũng không nhiều như vậy con con lượn quanh lượn quanh nó hợp lại bản lãnh cướp thức ăn bằng gì muốn đưa l ễ à? mấu chốt nhất là nó cũng không lễ vật có thể đưa hay là trực tiếp ăn đi dù sao không phải nó xem nhẹ người phía dưới sự thật chính là phía dưới đều là đống t ặ n bã căn bản không ngăn được nó viên này ăn hàng lòng nghĩ như vậy thanh hồng không nói hai lời lập tức hóa thành một đạo bóng tên hưu được một tiếng đụng vào v à o rượu trong chừng lễ vật người làm cũng chỉ là cảm giác hoa mắt một cái lại nhỏ nhìn lên nhưng là cái gì cũng không phát hiện cũng chỉ có thể làm mình nhìn lầm rồi cái này rồng xào trá sớm muộn có n g ư ờ i chịu t r ư ơ n g hoa thở dài cũng là thoáng một cái tránh vào núi trang thanh hồng tiểu lượng cũng không lớn giờ phút này đã là say rượu kia vỏ rằm rượu ân cũng được đáng mặt rồng rượu uống một hớp không nói kéo dài t u ổ i thọ tối thiểu long tinh hổ mãnh đêm ngự đếm nữ vẫn là có thể chờ một hồi lúc đi con rồng này rượu cũng chỉ coi là mượn hoa hiến phật không tính là ăn chủ hắn chương ba trăm linh năm hà gia vào trang quan sát một vòng t r ư ơ n g hoa tự nhiên tìm một xó x ỉ n h ngồi xuống người tới đều là nhân vật nổi tiếng cũng không giống như thăng đấu tiểu dân sẽ là ăn uống xó đo phần lớn là rời chỗ đi Từng cái lôi kéo q u a này hệ, trò chuyện thật trò Một vui. b n n à tử rượu và thức ăn có 80 liền đuốt đều không động tới, Trương tệ, thêm tỉ trợn, sắt thịt thể rượu rau lợi. đều quyền yêu cầu Quế và với vị là này này không Hoa không không cho phẩm. có cũng coi cao, cá có cực Cái ăn ăn ăn liền động nên miếng. non gừng sống nói đó, lại đối mùi đi mấy sau mị bằng nước đất ngược lại cũng coi là một chỗ rượu rụng trương hoa âm thầm gật đầu tính toán làm mấy cái trở về ân đúng rồi sẽ để cho thanh hồng mỗi ngày bay tới bắt mấy cái tốt lắm dù sao tên l à y ngày ngày ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn nhiều vận động một phen là có chỗ tốt cái này người anh em xem ngươi cũng là an đạo người trong không biết ở đâu phải làm một vị ăn mặc câu phục mập mạc bưng rượu chát cười h i ế p mắt đi tới ở sau lưng hắn còn đi theo một cái ngực lớn lộ tiêu chuẩn lưới mặt đỏ nữ thư ký ân nữ thư ký một tiếng lo đựng cái mông cao gắng gượng mắt mang mị ý vừa thấy chính là cái loại đó có chuyện c ắ n sự không có sao bị gan cái loại đó không có ở kia liền mù phối hợp trương hoa cười tiếp tục phẩm thức ăn chứ cá nơi này tôm cũng không tệ thơm trợt ngon miệng trọng yếu nhất vẫn là tiên không có biển mùi tanh hẳn là hồ tôm mỗi chỉ đều có bàn tay lớn vô cùng là không dễ kẻ hèn chu mậu thêm thành phúc uy tập đoàn khu vực quản lý huynh đệ có thể tới tham gia hà gia tiệc rượu lại mặc như vậy giản tiện chắc là có lớn lai lịch không muốn nói cũng không sao đây là ta danh thiếp ngày sau có chuyện dùng lên cứ việc tìm ta chu mậu cười mò ra một bản danh thiếp đặt ở trương hoa trước bàn hà ra nhưng mà tỉnh an huy có hạn thế lực lớn xem nó diện tích thì biết địa bàn lớn như vậy lại dựa vào bờ hồ tùy tùy tiện tiện mở rộng một phen chỉ đáng giá một tỷ chu mậu trương hoa nhàn nhạt quét đối phương một cái gật đầu một cái phải ta nhớ ngươi người này tại sao như vậy chúng ta quản lý như thế khách khí và ngươi gọi ngươi ngay cả một tên chữ cũng không nói thì thôi còn không tiếp danh thiếp quá mức đi một bên lưới mặt đỏ nữ thư ký nhất thời không nhìn nổi l ắ c l ắ c ba mươi sáu ép ngực cả giận nói chu mậu trận mắt nhìn thư ký như nhau phê bình nói tiểu na làm sao nói chuyện nhớ đi ra khỏi nhà hoa khí sanh tài ân lời này nhưng là một lời hai nghĩa hoa khí vật này nhưng mà lẫn nhau được ngươi n g ự ợ c to ngươi có lý tên này mảnh ta nhận trương hoa vậy lười phải cùng nhân vật nói so đo thuận tay đem danh thiếp s ủ i trong túi chu mậu thấy vậy sắc mặt nhất thời tốt hơn nhiều không tới ba mươi là được là tập đoàn khu vực quản lý hắn ngày thường nhưng mà bị bạn học bạn các loại truy đuổi nâng ngưỡng mộ tồn tại nếu không phải biết hà gia thế lớn mời khách người cũng là đầm rồng hang hổ hắn đã sớm tung bàn thật làm hắn họ chu chính là heo không nửa điểm tì khí sao à đúng rồi hỏi ngươi chuyện này cái này hà gia hôm nay là làm cái gì chuyện vui sao trương hoa cảm thấy nếu đã tới chủ nhà ăn cái gì chuyện này còn phải hỏi hỏi rõ mới được ngươi liền chuyện này cũng không biết sẽ không phải là chui vào tới xin ăn uống đi chu mậu không có mở miệng thiểu na liền lại không nhịn được lên tiếng vừa nói thiểu na lại quan sát một chút chương hoa cái này cả người hàng vỉa h ệ hàng và công ty những cái kêu bình dân mặc chính là như nhau vậy một chút thưởng thức cũng không có mấu chốt nhất là ngực đẹp trước mặt tên n à y còn chuyên chú ăn ăn uống uống thật là một đáng đời độc thân cả đời nghèo bình dân thiểu na im miệng chu mậu lập tức trách mắng quay lại cười nói ấ y n ấ y thật xin lỗi huynh đệ tiểu na người này có chút nhanh mồm nhanh miệng thật ra thì nàng không có gì tâm tư xấu nhanh mồm nhanh miệng ha ha trương hoa cười thầm lắc đầu một cái mập mạp chết bầm này cũng là một nhớ thủ người lớn hơi nhỏ nhen hôm nay là hà gia đại tiểu thư hà cầm cùng lục gia đại thiếu gia lục phong đính hôn cuộc sống tỉnh an huy có hạn thế lực cũng phái người tới chúc mừng kẻ hèn bất tài chính là phúc uy tập đoàn đại biểu vừa nói chu mậu rất là đắc ý ỡ ngực có thể đi vào hà ra cửa nhưng mà một phần cực lớn q u a n vinh nói ra cũng đủ ở bạn ở giữa thổi nửa năm lạng mạn đính hôn trương hoa liếc trong sân một cái gần đây nhưng có chút không quá yên ổn nhiều người như vậy tụ cùng nhau sẽ không sợ xảy ra chuyện sao huynh đệ n g ư ơ i đây là từ trừ châu tới đi chu mậu nhìn trương hoa một cái trừ châu c h ỗ đó ta biết gần đây là không quá yên ổn nghe nói là hải ngoại phần tử kinh khủng đang làm động kinh bất quá người anh em cứ yên tâm ở tỉnh an huy chuyện này hoàn toàn không cần lo lắng nơi này an toàn đâu nói sau những cái kia phần tử kinh khủng lá gan lớn hơn nữa vậy là không dám tới hà g i a gây chuyện ta cùng ngươi nói huynh đệ chu mậu góp qua thân thể thấp giọng nói xem huynh đệ cũng là trong vòng người trong tin tức này ta liền nói thẳng thật ra thì đ ừ n g xem hà g i a tập đoàn quy mô ở tỉnh an huy khó khăn lắm vào trước mười có thể nó gánh trong đất thế lực tuyệt đối là trước ba tồn tại nghe nói hà g i a nhưng mà truyền thừa trăm năm cổ võ gia tộc cổ võ huynh đệ hiểu không hãy cùng trong tivi phim ảnh những cái kia bay tới bay lui hiệp khách như nhau công sự chu mậu nói đến đây không khỏi động tình vỗ dậy bắt đ u ổ i bay tới bay lui trương hoa khẽ mỉm cười ngươi thật tin muốn bay tới bay lui chí ít cũng phải là ngưng tụ tượng thần nửa bước thánh cảnh mới được hà ra không phải trương hoa xem nhẹ nó cái này miếu nhỏ hả là không xảy ra chân thần cái này chu mậu sắc mặt t ư n g đỏ chặt uống một hớp rượu chát che giấu lung túng huynh đệ ta liền vừa nói như vậy đại khái chính là ý tứ như vậy ngài cũng chỉ đừng đánh nhau bay lên trời phỏng đoán khó khăn nhưng ta đoán chừng một tay bể gạch một côn xuyên tường các loại hẳn là có chu m g u vừa chỉ chỉ bên phải phía trước một người đầu t r ọ c thanh âm thấp hơn vị tia dương cao đại sư huynh đệ thấy chưa vậy chính là có bản lanh thật sự một thước dày tường dương cao đại sư một cái tắt liền vô ngã khá lắm lúc ấy ta nhưng mà tự mình tại chỗ cũng đặc biệt sợ t r ò n váng hơn nữa sau đó dương cao đại sư lại là một c ư ớ c liền đem chiếc xe nắp đá liền nửa thước s â u dấu coi là thật không thể cứu vãn được à. quả thật không thể cứu vãn được à. trương hoa phụ họa uống một hớp rượu nước này rượu cũng không tệ cửa vào mềm một đường hầu tiếp theo chu mậu lại kéo trương hoa nói tới các loại tình an huy chuyện lý t h u kiến thức một bộ đối xử chân thành hình dáng trương hoa vậy hết sức trước một người dễ nghe nhiều người bổn phận luôn luôn gật đầu phụ họa à mập mạp chết bầm này vừa thấy chính là cái loại đó thân phận thấp may mắn vào vòng lại không người phản ứng tồn tại thật vất vả tìm được một có thể nói với hắn lời tự nhiên được thuận thế biểu hiện biểu hiện nhân gian không tháo vẫn là tha thứ độ lượng chút tốt điểm này vậy đồ sộ ngực nữ thư ký liền nhìn không thấu lao muốn kéo chu mậu đi viếng thăm hắn đại nhân hắn vật lộ lộ mặt có thể nàng cũng không suy nghĩ một chút chu mậu coi là kia căn thông người ta sẽ nguyện ý biết nói chuyện phiếm ở giữa chương h ba đối với cái này, Hà Gia liền hiểu nhiều trăm i Gia tổ tiên, không, phải nói n đồn, không, Hà tổ t lập quốc linh sáu thánh giáo người nếu dám không giao không cần ba ngày hoặc là chu hủy hoặc là người mất có thể nói vu hồ tổng giáo nặng nề g h thậm chí đen ăn đen câu làm cũng đã làm liền không thiếu nếu không phải dị tộc xâm lược lúc đó gia chủ hà ra thức thân thể to lớn cái mông đang quả quyết mang liên can thủ hạ phản kháng dị tộc giặt trắng liền thân phận chống đỡ không tới l ậ p quốc liền bị diệt đầy bàn thức ăn cơ bản bị trương hoa ăn sạch đang muốn thu thập lách người lúc đó nơi cửa là một hồi huyên náo không biết đã xảy ra chuyện gì ta đi thật giống như có người đang náo chuyện tâm tắc dám ở hà ra mừng rỡ cuộc sống gây chuyện thật đặc biệt sống không nhịn được chu mậu hưng phấn bưng lên liền đi cửa chui cái này náo nhiệt phải góp à, đến lúc đó vừa có thể thổi nó cái hai ba năm như ta là ngươi cũng sẽ không đã qua chương hoa kẹp cuối cùng mấy viên đậu p h ộ n g giang nhà n n h ạ t nói làm sao huynh đệ chẳng lẽ ngươi biết là ai chu mậu ngay tức thì đổi sắc mặt không biết xui xẻo như vậy đi thổ lộ tâm tình liền nửa ngày huynh đệ lại là tới hà ra gây chuyện n h ư quả thật như vậy mình đều nói không được sẽ bị liên lụy đến lúc đó nữ thư ký chạy không nói chức vị cũng là không gánh nổi ả là ai ta không biết bất quá cửa thành cháy vạ lây người vô tội đạo lý ta vẫn hiểu trương hoa khuyên liền một câu chu mậu nói nhiều như vậy dầu gì cho cung cấp chút vui thú khuyên một tiếng vậy làm còn ân huệ liền liền n h â n quả cái này chu mậu thở phào nhẹ nhõm dưới người mập chân nhưng lại đổi được nhao nhao muốn thử vây xem tham gia náo nhiệt là hoa hạ tổ tiên đồng lứa lưu lại truyền thống tốt đẹp căn bản không k h ô n g chế được được chứ Sẽ ra chuyện một cái theo bản năng thì sẽ đi nhiều người địa phương chui đây chính là hà g i a sân nhà theo lý đối phương sẽ bị rất dễ dàng khống chế đi xem xem chưa đến nỗi thật có xui xẻo như vậy chứ bất quá trương huynh đệ đều lên tiếng lại đi liền có chút không cho hắn mặt núi quản lý chu tiểu na ôn nu kêu một tiếng cũng là nhao nhao muốn thử nhìn về phía cửa chu mậu phất tay một cái đổi nói muốn đi ngươi đi ngay đi dù sao đối phương nhìn cũng được đến lúc đó hai người buổi tối lại tỉ mỉ trao đổi một phen liền tốt hay khoe khoang đi nói thật không cần quá nhiều thực đấm chín giả một thật đủ rồi đang lúc ấy thì bình bịch bịch cửa mấy đạo nhân ảnh đổ bay vào viện tử đem bên trong viện bàn ghế đụng tan cảnh thánh giao hát nước dưới cờ lý nhất thiên đặc biệt đưa quan tài một bộ v ọ n g hai vị người mới thăng quan phát tài sớm bước lên vô cùng vui mừng tiếng nói vừa dứt lại là nổ một tiếng vang thật lớn một hấp dài đến ba m mở chiều rộng một t h ư ớ c dưới màu đen gô đặc quan tài đụng vào trong viện liên quan lính gác cửa cũng là đồng loạt bay vào bên trong viện đem thật tốt tiệc rượu đụng nát bấy ngay sau đó nơi cửa chính một người gầy gò hán tử áo đen bước nhanh đi vào hà gia ở sau lưng hắn lại là mười tên hán tử áo đen phân chừng hai dãy đứng được ngay ngắn như nhau h i ệ n nhiên là một phe cái này náo nhiệt coi là thật không tốt xem ạ chu mậu lẩm bẩm một tiếng nuốt nước miếng một cái khá là khó nhọc nói hắn là một có mắt bên trong sức lực vậy quan tài nặng đến ngàn cân nhưng lại bị người đ ẩ y bay đụng vào bên trong viện vậy thúc đẩy quan tài người lực lượng được bao lớn nhỏ vô cùng tư trí ạ người sai rồi bây giờ kịch hay mới thật sự bắt đầu từ từ thưởng thức đi trương hoa ngồi ngay ngắn đại biểu trong tự nhiên châm một ly rượu hắn cái bàn này bày địa vị đưa có chút chết cho nên may mắn được đã sống sót ân dĩ nhiên có trương hoa ở đây coi như là ở chính giữa cái bàn này nó vậy được hoàn hoàn c h ì n h trình đừng nói là quan tài đụng tới coi như là hỏa tiện vậy hồn công c h ư ơ huynh đệ ngược lại là thật hăng hải à. chu mậu vậy cố sức uống liền một ly rượu chỉ cảm thấy trong cơ thể hào khí dâng trào cất cao giọng nói vậy chu mô cũng không thể nhận đúng liền cùng huynh đệ ở chỗ này xem một chút kịch hay quản lý tiểu na sắc mặt tái nhợt cả người trên dưới chiến run dữ dội hơn nhất là đối với ngạo nhân hai ngọn núi thật là cùng bàn tay như nhau bạc bạc văng dội người phụ nữ nhà nhất là nhát gan sợ chuyện hôn lễ này lên đưa quan tài nhất định chính là cực lớn làm đủ không chết không thôi cái loại đó tối nay hà gia nhất định có một tràng huyết chiến tràn xê ứa tui đốt nét có ta ở đây đừng sợ chu mậu vỗ một cái tiểu na tay trấn an hai người bọn họ vị trí coi như tốt cách được không gần không cảm giác được lý nhất thiên bức người khí thế và nồng nặc sát ý có thể những thứ khác tân khách lại bất đồng người người sắc mặt tái nhận cũng không đoái hoài được ngã ngồi trên đất lúng túng liền lăn một vòng chen nhập xó a xỉnh trong sân ngay tức thì vô ích một mạng lớn chỉ còn lại lý nhất thiên lạnh lùng quét nhìn mọi người vì sao trung hoa ta lý nhất thiên tới ngươi còn tránh cái gì nhanh chóng đi ra cho lão tử vì sao trung hoa là hà gia đương đại gia chủ là tỉnh an huy có hạn nhân vật lớn tỉnh tránh phủ chỗ thượng khách c u n g tỉnh dài quân dài trò chuyện không rơi xuống hạ phong tồn tại chuyện này muốn quá đáng mập mạp chu mậu lòng run lên chân có chút mềm nếu không phải dưới mông có cái ghế hắn nhất định là muốn làm trò cười cho thiên hạ đi ra cho lão tử lý nhất thiên chợt một chân đạp ở bàn trên nền nguyên bản bốn chân hướng lên trời bàn nhất thời chân bàn gãy lịa chỉ còn lại bóng loáng tấm ván vòng vo hướng nội viện bay đi hô hô hô hiện hách tiếng xe gió bên thai không dứt mắt xem nó muốn đụng vào cửa nội viện một cái trắng n o n quả đấm từ bên trong cửa đưa ra một quyền t r ú n g mục tiêu bàn bản lại chấn động một cái toàn bộ bàn bản cuối cùng ngay tức thì tan xương nát thịt lao thất phu rốt cuộc bỏ ra được lý nhất thiên giữ tợn cười một tiếng một người người mặc đường trang chân đạp dày vải mặt đầy ánh đỏ tóc hơi mang trắng người trung niên đi ra hắn chính là gia chủ hà già vì sao trung hoa thật trẻ tuổi hà nghe hà gia đương đại gia chủ đã sáu mươi tuổi có thể xem bộ dáng kia nói ba mươi cũng có người tin chu mậu nhỏ giọng thì thầm đối phương mặc đồ này so hắn nhưng có khí độ nhiều coi là thật người so người tức chết người trương hoa liếc chu mậu như nhau xem có vui nói ít vì sao trung hoa đi vào trong sân mặt không đổi sắc hướng lý nhất thiên liền ô m quyền lý đại nhân không biết ta hà gia có gì chỗ đắc tội làm phiền ngài đại động can qua nơi nào đắc tội ha ha lời này thua thiệt ngươi hỏi cho r a miệng lý nhất thiên vui vẻ cười to chợt chợt một lần cũng đúng ngài là gia chủ hà gia là nhân vật lớn tự nhiên không biết nhớ được ta loại này theo chân có thể đạp tắt con kiến hôi trong lúc nói chuyện lý nhất thiên ánh mắt t r ậ t đỏ gắt gao trợn mắt nhìn vì sao trung hoa chính là cái này người chính là cái này lao không thẹn thùng năm đó cướp đi hằn trì yêu hôm nay đối phương lại cùng một người không có chuyện gì như nhau hỏi tại sao ha ha tại sao lý đại nhân nói đùa cái này ở giữa sợ không phải có cái gì hiểu lầm vì sao trung hoa như cũ cười ôn hòa nếu như ta hả ra có chỗ sai ta hả mẫu người nguyện ý bồi thường t h á n h giao thế lớn thế tới hung h u n g hà gia tuy có thể ở tỉnh an huy đầy đất xưng ơ hùng có thể đối mặt thành giáo coi là thật giống như châu chấu đá xe không có nửa điểm phần thắng ân coi như thắng vừa có thể như thế nào cũng bất quá là thắng thảm thôi vẫn là không có chiến lợi phẩm thắng thảm vô luận thắng bại đều là cái mất nhiều hơn cái được tốt nhất biện pháp chính là ra chút máu đem người đổi đi bồi thường ha ha các người người có tiền các người con em thế ra cũng biết bồi thường cũng biết dùng tiền đập người ừm ta thừa nhận ta l ý mẫu người nghèo ta không có tiền có thể ta còn có cốt khí t r ư ơ năm g ra bẩn tiền đó vì sao trung hoa chính là dựa vào bỏ tiền gắng gượng đập động a hoa cha mẹ lòng đem hai người chia rẽ như q u a n cái này thì thôi đối phương nhiều tiền mình cướp bất quá nhận thua có thể vì sao trung hoa đạt được gã hoa sau lại vẫn không quý trọng không tới ba tháng a hoa liền bị lăng du chết chắc chắc xem cái này lý đại nhân hình dáng ta đi đoán chừng được có t h ủ không đợi trời trung à cũng không biết ra chủ hà ra là lên hắn gì đó vẫn là đ à o mộ tổ tiên nhà hắn sao chu mậu lại không nhịn được nhỏ giọng thì thầm hơn nữa mơ hồ kích động toàn thân thịt béo run rẩy b á t quái đây chính là đại b á t quái à nhiều tình từ xưa giành hận hận này liên tục không t u y ệ t kỳ t r ư n g hoa hơi nhũ m ẩ y chật khép cười lắc đầu đổ một ly nước lớn rượu phàm tục giữa chuyện đơn giản chút ngôn tình thôi rất lâu hắn là thật không cách nào hiểu tại sao phải có nhiều người như vậy không để ý hết thể đi đối với một người khác tốt đáng mà có lẽ tình yêu chuyện này bản thân lại không thể dùng đáng giá hay không đáng giá để cân nhắc chỉ có thể nói ta bỏ ra ta cao hứng ta cả đời không hối hận lý đại nhân c h u y ệ n hôm nay chẳng lẽ thật không có đường sống thương lượng hà giang nếu có chỗ đắc tội xin lý đại nhân nói rõ chính là ta hả mẫu người có thể làm được nhất định hết sức bồi thường vì sao trung hoa đến nơi này một khắc vẫn là phong độ nhẹ nhàng phải biết hai nhà nổi lên tranh đấu không khỏi sẽ có chết ta hà ra tuy không địch lại thánh giáo có thể cũng không phải mặc cho người giết hạng người cũng có liều chết đánh một trận dũng khí chắc hẳn lý đại nhân cũng không muốn thấy thủ hạ mình huynh đệ bị thương đi lời này mềm trong mang c ứ n g rắn tư thái nhưng lại thả được c ứ n thấp để cho người khó mà phản bác tức giận ngay vậy những thứ khác hán tử áo đen cũng là đồng loạt nhìn về phía lý nhất thiên thánh giáo hôm nay ở họa loạn hoa hạ không giả có thể chủ yếu nhất vẫn là kéo đội ngũ lớn mạnh thực lực như hà gia nguyện ý đầu dựa vào thánh giáo không cần tranh đấu n g ư ờ i khỏe ta khỏe mọi người khỏe hẳn là chuyện tốt một cọc bọn họ sở dĩ trở lại hoa hạ cũng không phải là đơn thuần tới giết người phóng hỏa còn không phải là suy nghĩ ngay sau thánh giáo đặt đỉnh thiên hạ có thể luận công ban thưởng ngồi hưởng một phương hải ngoại tuy tốt nhưng phi lương viên hỗn loạn đất thích hợp nhiệt huyết cạnh tranh có thể bàn về hưởng thụ lại kia đạt tới được cho hoa hạ phân nửa、người lý nhất thiên siết chặt quả đấm nổi gân xanh đầu ngón tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay hắn làm sao có thể mở được miệng như đem chuyện năm đó nói ra hẳn là để cho á hoa lần nữa bị xấu hổ để cho nàng sau khi chết cũng không được căn bình cũng không nói thủ hạ huynh đệ chỗ lại là không dễ ăn nói thánh giáo đệ tử lần hành động này lấy hắn cầm đầu có thể ở thánh giáo nội bộ mọi người là anh chị em cũng không chia cao thấp được rồi thật ra thì chủ yếu là hắn thực lực không đủ mạnh nếu có thể mạnh đến từ sam long vương vậy trình độ người phía dưới căn bản cũng không biết có oán ó i thậm chí biết chủ động mở miệng phản bác vì sao trung hoa hỗ trợ giải vây tranh biểu hiện mà không phải là giống như như bây giờ vậy lẳng lặng chờ hắn quyết sách đại nhân vì sao trung hoa cuối cùng hơi một cung được rồi nửa lễ một mặt thành khẩn v ẻ mong rằng đại nhân xem ở rất nhiều tánh mạng phân thượng dựa vào sự thực cho nhau biết cho hả mỗ một cái bồi thường sai lầm cơ hội trong sân một mảnh yên lặng hiển nhiên phần lớn khách mời cũng không nghĩ tới gia chủ hà gia vì sao trung hoa vậy mà sẽ thấp giọng hạ khí đến phân thượng này dù sao đối phương tuy là ma giáo người có thể ma giáo thật giống như ở vào hải ngoại nhiều lắm là cũng chính là một dòng qua sông như vậy hà gia ở tỉnh an huy vậy có thể nói ngay tại chỗ hổ có lợi thế sân nhà long hổ tranh ai thắng thắng bại cũng còn chưa biết đã như vậy có cần phải như vậy hạ thấp tư thái sao chỉ có cổ võ giới những cái kia hiểu được mới biết đối mặt ma giáo thấp giọng hạ khí không mất mặt nhất là tiểu thế gia tiêu ngạo quá đủ là sẽ bị diệt môn con em thế gia ngay trước miệng lươi khéo n ó i ả lý nhất thiên cắn răng âm thầm có chút hối hận sớm biết liền trực tiếp ra tay mà không phải là làm cái gì tặng quà xếp trận giết lung tung một trận đốt tỉnh an huy động k i n h cây đốt thứ nhất đáng tiếc không có thuốc hối hận ả dẫu sao trước không cân nhắc nhiều như vậy chỉ muốn đến mình những năm này vì báo thủ chịu bao nhiêu khổ bị nhiều ít tội như đơn giản liền nói hắn giết hẳn là quá tiện nghi hắn đại nhân vì sao trung hoa thúc giục lại đưa mắt quay lại nhìn về phía những thứ khác hắn t ử áo đen không biết kia người anh em có thể hay không chỉ điểm hà mỗ một phen hà mỗ cảm kích k h ô n cùng cái này vì sao trung hoa ngược lại coi là một nhân vật lật tay ở giữa liền đem công phòng thế giới đi hơn nữa còn mơ hồ câu động đối phương nội chiến chính là không biết thánh giáo đệ tử phải chăng sẽ bị lừa t r u n g hoa tâm tình có chút phức tạp đối với thánh giáo hắn những ngày qua cũng là đặc biệt tra xét một chút đối phương qua lại bỏ m ặ t nói thế nào sáu mươi năm trước thánh giáo là có công là đáng giá mời bái phục h o nên thật vì lực lượng tàn sát thánh giáo đệ tử hắn vẫn là trần trờ lý ca hà gia chủ nếu như vậy chân thành không bằng cho hắn một cái cơ hội phải biết ta thánh giáo cũng có hải n ạ à bách xuyên trí tính một cái mặt mũi gầy gò vanh mắt biến thành màu đen nhìn có chút chơi bởi quá độ người đàn ông áo đen khỏe miệng mỉm cười nói những ngày qua Vào vào nhàn hàng hoa hạ, hắn cũng không dối. Dựa vào thân thủ hơn sanh Dựa cũng người, tiều, coi dối. tiêu, đêm lý à này này ngày là ngày. hà mà xà, thật thoải thể một thể thoải một tội vật há có thể không không không hơn. nhiều nhưng hã Khi hì hắc, vậy. mong kéo mái Đời người vui đời mái Nói đổi muốn muốn. mừng, vô cùng còn gì sau, đầu được địa Có có có l ra nhất thiên thật sâu nhìn chàng trai một cái trầm giọng nói lưu trạm lên đỉnh có lệnh lần này hành động vốn chính là do ta dẫn đầu nghe mệnh lệnh ta ngươi bây giờ nói lời này có ý gì ngươi nếu không muốn thành thánh dạy chảy máu cứ thối lui ra lần hành động này ta không ngăn cả ngươi lưu trạm ra thế đời đều là thánh giáo đệ tử ra ra hắn đời kia liền thành thánh dạy chinh chiến bốn phương cho tới nay hắn cũng nhìn mình rất cao hơn nữa xem thường nửa đường gia nhập thánh giáo đệ tử nhận làm cho này giúp người ngoại lai là tới cấp không hợp ý người hơn nữa không đủ trung thành lưu trạm dựa vào mình tư cách lão lập tức phản bác lý nhất thiên ngươi nói gì vậy cái gì gọi là ta không muốn thành thánh dạy chảy máu ta nói cho ngươi ra ra ta thành thánh dạy chảy máu lúc này n g ư ờ i còn không biết ở chỗ nào ta bây giờ chẳng qua là liền chuyện bàn về chuyện vì thánh giáo kế hoạch lâu dài lo nghĩ ngươi không thể bởi vì là ngươi bản thân mình liền hư thánh giáo kế hoạch lâu dài vừa nói hắn lại quay lại nhìn về phía khác người đồ đen mọi người nói có đúng hay không cái này lưu ca nói có mấy phần đạo lý ạ dù sao cũng là thành thánh dạy nghiệp lớn lo nghĩ lý ca như vậy vặn vặn nặn nặn không nói thật không lớn thích hợp đi lý ca có cái gì khó nói tri ẩn cứ việc nói ra mà mọi người thánh giáo con em thân như một nhà còn có bí mật gì không thể nói cho người nhà sao những thứ khác người đồ đen nhìn nhau phần lớn ngã về phía lưu trạm ngược lại không phải thật cảm thấy hắn nói có lý chẳng qua là lưu trạm một nhà ở thánh giáo người quen biết nhiều có thể nói thâm căn cố đế so lý nhất thiên cái này người ngoại lai không biết mạnh nhiều ít lần lần này hành động sở dĩ là lý nhất thiên dẫn đầu chủ yếu vẫn là xem ở đối phương là tỉnh an huy địa phương người cân nhắc đến quen cửa quen mẹo cho nên mới do lý nhất thiên dẫn quân chương ba trăm linh tám quyết đấu đáng ghét thấy mọi người như vậy làm dáng lý nhất thiên tức giận răng cũng khanh khách vang r ộ i lý đại nhân hôm nay đắc huynh đệ bây giờ như có tranh cãi không bằng tạm thời trở về thương nghị một phen ngày khác trở lại hay hoặc là hà mẫu ngày khác tới cửa viếng thăm một phen vì sao trung hoa nhưng là khẽ mỉm cười giọng không thay đổi chính là mấy lời liền khiến cho được thánh giáo đệ tử phát sinh nội đấu có thể nói không chiến mà khuất người chi b ì n h coi là thật có cổ nói đến khách phong độ vậy các người tất cả im miệng cho ta lý nhất thiên tức giận trợt gấm thét các người muốn sao thế nào hôm nay ta phải g i ế t vì sao trung hoa rất nhiều hán tử áo đen ngay tức thì không có thanh âm hôm nay dù sao cũng là lý nhất thiên dẫn đầu bọn họ như vậy lục đục đã là để cho người ngoài chê cười như đang ngồi xem lý nhất thiên độc chiến hà ra mọi người mà không ra tay t ư ơ n g trợ vậy thì coi là thật liền c h ú t trở về cũng không có biện pháp giao nộp lý nhất thiên ngươi cái này cũng có chút không giảng đạo lý mọi người đều là vì thánh giáo tốt vì thánh giáo kế hoạch lâu dài có chuyện gì hoàn toàn có thể tốt dễ thương lượng mà ngươi như vậy tự mình hành động há chẳng phải là vùi lấp mọi người với bất nghĩa lưu trạm quay đầu một mặt tránh khí hướng về phía vì sao trung hoa lớn tiếng nói mọi người là không thể nào nhìn ngươi bị vây công hì hì đây chính là thánh giáo con em bất quá như vậy vì sao trung hoa âm thầm cười một tiếng dây hiểu lưu chạm ẩn bên trong ý nghĩa nhìn về phía lý nhất thiên cất cao giọng nói lý đại nhân không biết hà mộ đã làm sai điều gì cứng rắn là để cho lý đại nhân dây dừa không ngớt như lý đại nhân coi là thật phi lấy hà mộ tánh mạng không thể hà mộ nguyện ý một trọi một cùng lý đại nhân tiến hành sanh tử quyết chiến vừa phân thắng bại sống chết cũng ân đoán tình cứu xin l ý đại nhân sau chuyện này không muốn ở liên lụy ta hà ra một đám g i à trẻ vì sao trung hoa vừa nói âm thầm khoát tay chặt lại sau lưng hà ra một một nhóm người nhất thời sắc mặt bi thương đau đến thút thít từng cái kêu to không m u ố n đổi ta lên không muốn khi dễ ra ra ta ví dụ như loại này cái này l ý đại nhân coi là thật liền à. chu mậu thấy vậy vậy quả quyết đứng ở vì sao trung hoa một bên không biết sự việc nguyên nhân hậu quả đừng tùy tiện hạ phán định trương hoa xốc lên một viên cuối cùng đậu p h ư n g giang từ từ nhai lý nhất thiên cái này phẫn hận hình dáng cũng không tựa như làm giả người thủ hạ tất cả đều phản bội hắn còn muốn cùng vì sao trung hoa từ chiến có thể thấy là thật có thâm cựu đại hận nhìn lại vì sao trung hoa từ đầu tới đôi u vẫn luôn là ung dung không n ộ i vã hiển nhiên là hạng người tâm cơ thâm trầm không thể không đề phòng à chờ một hồi thật đánh ta nên đứng bên kia đâu trương hoa thở dài tự hỏi tới đã tới rồi liền chỉ xem nhìn như ứ không tốt lắm à tổng nên làm chút gì tối thiểu có người chết vậy khí huyết lực vẫn không thể bỏ qua lý nhất thiên và vì sao trung hoa cũng đều coi là tông sư g i ớ i có hạn cường giả đại bộ hoa họ h à ngươi biết không lao tử ghét nhất ngươi cái này đạo mạo nghiêm trang mặt múi ngày hôm nay lão tử chính là chết cũng phải kéo ngươi trôn theo lý nhất thiên nổi giận gầm lên một tiếng đánh về phía vì sao trung hoa hán chỗ đi qua sàn nhà nổ không khí chấn động giống như trăm tấn trọng đại thẻ lái qua b ệ thiên lý nhất thiên một quyền đấm hướng vì sao trung hoa ngực quyền phải trợn bạo tăng ba điểm gân xanh bên ngoài đột trong không khí thậm chí mơ hồ dâng lên s ó n g trắng lý đại nhân an tâm một chút chớ nóng vì sao trung hoa nhưng vẫn là không nhanh không chậm lui về phía sau một bước tránh ra lý nhất thiên quả đấm sau đó nâng lên trắng non tay phải nhẹ nhõm không mang theo chút nào lửa khói khí vẹt ra theo sát tới quần trái chết chết, chết. lý nhất thiên hai mắt đỏ như máu c ă n bản nhìn n h k ô g được đổi đánh, đời như như trước chẳng có Chí chồng, mạng mánh mánh năm hợn. sáng nay một quyền hồ thể phát khuất thua h vậy, vậy truy yêu qua qua liều tựa ra là dài mới tiết biệt tâm một ủng Úng. lý nhất thiên công nhanh không nghỉ vì sao trung hoa thì không ngừng né tránh rất nhanh hai người đánh đến tường viện vậy có chừng vài thước sau tường viện giờ phút này hãy cùng giấy dán vậy bị lý nhất thiên một q u y ề n đánh liền sập một nửa lại một cước liền hoàn toàn ngã xuống bên trong sân cùng xe u ủi lất nghiền khắp nơi đều là đá vụn ta đi ta đi ta đi cái này đặc biệt còn là người sao chu mậu há hốc miệng ba thật lâu không thể khép lại ông cụ hải ngoại đám kia phần tử kinh khủng lại có như vậy thực lực khó trách trừ châu một mảnh hỗn loạn liền quân đội ra tay cũng làm không áng chừng cái này lý nhất thiên lại còn giấu dếm thực lực bất chi bất giác đạt tới luyện thể đại sư đáng chết lưu trạm ghen tị nhìn chằm chằm lý nhất thiên hán từ nhỏ liền bị thánh giáo chu tâm đào tạo đến bây giờ cũng không quá hoa kính lý nhất thiên cái này chân đất bất quá nửa đường gia nhập thánh giáo tập võ lại ngắn ngủi hai mươi năm liền lên cấp luyện thể đại sư thậm chí tông sư có hy vọng dựa vào cái gì hết thệ các thứ này vốn nên là hắn lưu i trạm mới đúng lý ca lại đã là luyện thể đại sư quá bá đạo quả nhiên không hổ là đại sư à t ư ơ n g này hủy đi không thể k h ô n g phục hà ra tối nay là chết chắc phải d i ệ n hắn cả nhà cảnh cáo thánh giáo uy nghiêm không thể làm đủ còn lại quần áo đen đệ tử vậy rối rít đổi lời nói bắt đầu truy đổi nâng lên lý nhất thiên ở cương tuyệt thực lực trước mặt thế lực vậy coi là không được cái gì quân không gặp thánh chủ một người là được uy áp toàn bộ hoa hạ nào dám không theo trấn thiên nổ ầm ước trừng vang lên một thời gian trung trả lúc này mới ở một hồi đưa tay không thấy được năm ngón trong đ ổ i mù dừng lại người nào thắng chu mậu lập tức truy hỏi trước dĩ nhiên hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút không hề trông cậy vào trương hoa thật có thể trả lời dẫu sao đuổi mù này quá nhiều hơn nữa lý nhất thiên thần uy như vậy h i ề n hách thắng bại khởi h ư u thấp thỏm nhớ mong vì sao trung hoa trương hoa nhàn nhạt trả lời à người nhà nói đùa đi chu mậu trận t o m ắ t vì sao trung hoa ra c h ủ hà ra có thể vẫn luôn là chỉ có né tránh công cũng không lực phản kích cả nói sau ngươi có thể trông cậy vào một cái sáu mươi tuổi lão đầu tử đánh thắng xe đuổi đất trương hoa không có trả lời mà là đứng dậy đi về phía phế tích được t h ừ a dịp đối phương còn có chút nóng ư u trước luyện hóa hắn máu tươi linh hồn này người đi đâu à? chu mậu đuổi theo chẳng biết tại sao mặc dù không tưởng tượng nổi có thể hắn chính là cảm giác trương hoa không nói láo đi tới bụi mù răng đầy phế tích trước trương hoa cũng không chỉ bước tự nhiên đi về phía trước này chu mậu cực nhanh k h o á t tay phiến bụi đất gặp trương hoa không phản ứng c h ầ n c h ờ một chút cũng là đi theo trương hoa sau lưng hả chu mậu đột nhiên phát hiện mình miệng mũi ở giữa lại không có bụi đất cái này bụi đất giải tán quay đầu vừa thấy khắp nơi vẫn là mờ mờ cũng không có ả gặp quỷ. chu mậu lẩm bẩm dưới chân cũng không chỉ hoãn theo sát trương hoa bước chân rất nhanh đi tới chính giữa chỗ gặp được nhân vật chính hai người hán tử áo đen lý nhất thiên giờ phút này nằm trên đất ngực mảng lớn bên trong lõm miệng mũi chảy máu chỉ còn lại hả giận lực rất là không cam lòng nhìn chằm chằm vì sao trung hoa vì sao trung hoa vẫn là như vậy phong độ nhẹ nhàng đạp lý nhất thiên đầu cười nói lý nhất thiên nói thật nói cho ngươi thật ra thì ta đã sớm nhận ra ngươi ngươi không phải năm đó vây a hoa bên người tên tiểu tử nghèo kia sao như thế nào biết chân tướng ngươi có phải hay không rất vui vẻ à ha ha các người đám này chân đất à, cả ngày cũng biết chém chém rết riết một chút đầu góc cũng không có các người vây quanh a hoa có ích lợi gì l i ề u mạng đối với nàng tốt đạt được lòng nàng thì có ích lợi gì chương ba trăm linh chín l à m khó cuối cùng a hoa không vẫn bị ta dùng tiền đập nằm xuống không thể không ngoan ngoãn nằm ở ta dưới người huyện chuyển g ê n gì vì sao trung hoa cười rất là đắc ý hai mươi năm trước hoa hạ còn không có ngày hôm nay lần này mới khí tượng không có thần kỳ thuật hóa trang khi đó a hoa nhưng mà chu vi c h ă m dặm nổi danh người đẹp đẹp nhất cái loại đó không có một trong bàn về dáng vẽ bàn về hình dáng đều là nhất ra gánh dù n g bây giờ nói về đó chính là thiên sứ dung mạo vì ó c ước chừng con. tức người Ngươi, ngươi nhất thiên giận phun không này, ngươi này ngươi Ai tiểu rồi, má mặt máu xem mới quỷ, du u hình e đổ sộ dứt. trẻ tử lý là không có quên A Hoa sao trung hoa lắc đầu một cái ta cùng ngươi nói vậy nhóc lẳng lơ ngươi chớ nhìn thanh thuần nói nhiều với các ngươi một câu đều đỏ mặt có thể thật ra thì lãng trước đâu một lần được cho ba nam người mới có thể thỏa mãn được cái này nhóc lẳng lơ à nhất nhiều lúc nàng thật giống như có thể ứng phó ba mươi ân sau đó liền đáng tiếc qua vinh bước lên vô cùng vui mừng làm thật đáng tiếc đáng tiếc vì sao trung hoa ngoài miệng vừa nói đáng tiếc trên mặt nhưng là tràn đầy hưng phân đắc ý xem ra đây là một thích nhóm gì hảo chủ hay là vui vui mừng xem người k h á c lên hắn phụ nữ cái loại đó à liên cái đi tin tức này quá đặc biệt kính bạo thật không nghĩ tới hà lao r a từ năm đó cứ như vậy trào lưu biết nhóm gì ở cám dỗ còn hiểu nón xanh kích thích pháp chu mậu liều mạng che miệng sợ mình phát ra thanh âm quá lớn kinh động hai người tin tức này quá kinh hãi chuyến đi tự mình nói không được cũng sẽ bị diệt khẩu ai có thể nghĩ tới đạo mạo nghiêm trang r a c h ủ hà ra s o l ư n g cuối cùng bộ dáng kia phốc phốc lý nhất thiên vùng vẫy được lợi hại hơn d ơ lên mang m õ quyền phải liều mạng đánh vì sao trung hoa đầu gối vì sao trung hoa ngược lại cũng không não ngược lại tiếp tục mặt lộ vẻ nụ cười nói chuyện này ngươi nên biết đi ta nhớ được lúc ấy thật giống như ngoài cửa còn có bốn năm người nhìn bên trong có ngươi ạ n g ư ơ i hiện ở đây sao giận có phải hay không trách cứ ta không cho ngươi cơ hội lên liền đem a hoa chơi chết xem ra ngươi đối với a hoa không phải thật yêu ạ vì sao trung hoa thở dài lắc đầu thật yêu là không phân chia sinh tử a hoa mặc dù chết có thể thi thể còn nóng hổi trước mà vương kỷ có thể thích hợp dùng ạ À, à, à Lý Lý lại lắc là Nhất Thiên trận không không Trung nhìn mình Nhất Thiên bắn bẩn quẩn, than thở, giác chính là giác giới, chết cũng không để cho người yên. thước, hơi thở chết. Hoa thở, chết cho to mắt, tố một tới, rơi rơi, bao sao máu xem đầu ba bị được rắc rắc để Vì ừ, thi thể còn nóng hồi trước có thể thích hợp dùng. Trương hoa gật đầu một cái đến gần lý nhất thiên thi thể nhanh chóng thu nạp hắn khí huyết linh hồn vì sao trung hoa hoảng hốt chỉ trương hoa hai người thất thanh nói người các người là lúc nào tới nơi đây mới v ừ a bởi vì là lộ lộ lộ lao mà này, ngài, tiêu diệt rất thể trước tin tức. mắt ti -hi tích -chuyển, một bên âm thầm trách trương tung tích, một tử, ta tâm thật đại bại nhiều hiện người Cái hi bại cười nói, mới cái bên bên chê quá mậu chuyển, quan nguy đều địch đến đây, mức chú móc chúng của hưng phấn, nhưng không hoa không nghe gặp, thật không có nghe âm an gì gặp, gặp. ra xoay vừa có vì Hừ, sao trung hoa hừ lạnh một tiếng ngay tức thì tỉnh táo lại ánh mắt lạnh lùng vô cùng bỏ mặc cái này hai người có nghe hay không gặp lúc này vừa vặn giải quyết chung chỉ có người chết mới có thể bảo thủ tốt bí mật nghĩ như vậy hắn trên mặt vẫn làm mỉm cười nói hai vị tiểu hữu có lòng vừa cười một bên nâng bàn tay lên liền muốn một trưởng đánh chết hai người đây là hô một hồi gió lốc thổi qua đầy đất bụi mù ngay tức thì bị thổi lên trời ba người bóng người hiển lộ trước người bạc bạc bạc. vì sao trung hoa vội vàng thu lực vỗ chu mậu b ả vai chàng trai không tệ ngươi rất có tiềm lực lao phu rất coi trọng ngươi à, có không có hứng thú tới ta hà thị tập đoàn làm việc không nói giả một cái phó tổng tài vị vẫn phải có thật không chu mậu lập tức hưng phấn hưng phấn không thể tự mình hà thị tập đoàn có thể so với phúc uy tập đoàn lớn hơn hơn nữa một chút chính là phó tổng tài khoảng cách đảm nhiệm ceo lấy vợ đại gia đi về phía đời người đỉnh cấp chỉ kém một bước cuối cùng tự nhiên là thật mọi người đều nhìn đây lao phu có thể nói nói xạo sao, sao. vì sao trung hoa rất là thành khẩn nói hôm nay giống như ngươi loại này lòng nhiệt tình chàng trai đã rất hiếm thấy phần lớn đều là chuyện không đóng mấy treo thật cao một bên mọi người vây xem vậy nhao nhao bày tỏ lộ ra hâm mộ thằng nhóc này thật đặc biệt may mắn chính là à liền so chúng ta sớm tới ba phút liền được hà lao xem trọng thật đặc biệt đi vận cất cho à chặt chặt người so người tức chết người ví dụ như loại này liền không nói rõ còn có vị tiểu hữu này vì sao trung hoa mỉm cười nhìn về phía trương hoa như ngươi nguyện ý cũng có thể tới ta hà thị tập đoàn ân phó tổng tài t h i ê n lương hàng năm triệu khởi bước cuối năm quá mức huê hồng ha ha trương hoa chẳng qua là cười lạnh một tiếng không hề phản ứng hắn trương huynh đệ cái này cái này hà lao coi trọng như vậy chúng ta huynh đệ vẫn là được có chút bày tỏ mới được à. chu mậu xoa xoa hai tay trong đầu cũng ông ông t ắ c hưởng căn bản không biện pháp bình tĩnh suy tính hắn một cái khu vực quản lý một năm cũng chỉ chừng một trăm ca coi như tay máy tay chân một chút ăn chút tiền huê hồng vậy nhiều lắm là mò cái hai ba trăm ngàn liên cái này còn được bước lên đại phong h i ể m ạ bị t r a được nhưng là phải ngồi tù tài động lòng người người vì tiền mà chết chim vì thức ăn mà vong từ xưa đến nay vậy không bằng là t r ư ơ n g hoa âm thầm lắc đầu tiếp tục thúc giục huyền huyền hỏa luyện hóa lý nhất thiên máu tươi linh hồn có thể tên nẩy tựa hồ trước khi chết toán niệm quá mạnh mẽ một món màu đỏ sầm khí huyết không ngừng bơi muốn lao ra trương hoa trong cơ thể đánh về phía vì sao trung hoa cùng chi không chết không thôi ngược lại có chút khó làm trương hoa khẽ to mày cước ép luyện hóa ngược lại cũng không phải không được chỉ bất quá khí huyết tinh hồn đồ chơi này cuối cùng hay là người k h á c đồ mình luyện hóa được chỗ tốt tựa như cùng thu người tiền tài vậy được cùng người tiêu thai hả nhất là ở lý nhất thiên cũng không đắc tội trương hoa dưới tình huống đây là phần nhân quả bất quá liền như vậy trực tiếp oán hận vì sao trung hoa ra tay vậy là không được hôm nay ta nhưng mà làm khách khởi có khách hướng chủ nhân xuất thủ đạo lý chớ nói chi là thanh hồng bây giờ còn say ở người ta vỏ rượu bên trong một cái là ăn thịt người mềm miệng một cái là bắt người tay ngắn khó làm coi là thật khó làm trương hoa chân mày nếp nhăn được sâu hơn này trương huynh đệ trương ca hà lao còn chờ đấy đáp lời ạ chu mậu kéo kéo trương hoa tay háo hắn vẫn là còn sót lại liền một chút lý trí biết mình dòm ngó được hà lao bí mật một người vào hà thị tập đoàn không khác nào chó sói vào miệng cọp quá mức nguy hiểm vẫn là kéo lên trương hoa hai người cùng nhau bảo hiểm chút đến lúc đó vậy có thể có thể chiều ứng lẫn nhau phải không trương hoa lấy lại tinh thần vừa thấy quả thật cái này vì sao trung hoa giờ phút này giống như một ôn hòa hiền hậu t r ư ở n g giả hiền hòa nhìn hai người trăm phần trăm hiền hòa liền trương hoa cũng không có biện pháp từ hắn trong ánh mắt thấy bất kỳ s á c ý tựa hồ trước khi hết thệ đều là hiểu lầm vậy lão đầu này coi là thật bất p h à m chỉ bằng phần này biến sắc mặt công lực dù là thân là người bình thường vậy tuyệt đối phối hợp được mở chương ba trăm mười mời rượu chớ nói chi là giờ phút này hắn đã địa vị là gia chủ hà gia hai bên kết hợp lại thêm gặp loạn này đời như cho hắn chút ngày giờ ngày sau nói không được chính là một đời kiêu hùng suy nghĩ một chút chương hoa khỏe miệng từ từ lên v ệ n h lên bóp chết một người tương lai kiêu hùng từ góc độ nào đó tới xem tựa hồ coi như là một kiện đặc biệt chỗ cảm giác chuyện hà gia chủ trương hoa cười đưa mắt nhìn vì sao trung hoa trương mỗ đường xa tới nói ra thật xấu hổ cơm ăn xong rồi k hí vậy nhìn rồi vẫn còn quên kính chủ nhân một ly nước rượu làm thật đáng tiếc may mắn mà bây giờ vẫn chưa m u ộ n xin gia chủ chờ một chút đợi trương mỗ lấy một ly nước rượu tương kính vừa nói trương hoa liền xoay người đi về phía chất đống vỏ rượu phương hướng đúng đúng đúng trương huynh đệ nói đúng hai chúng ta cũng còn không mời rượu thế nào vậy phải cảm tạ hà lão một phen chu mậu vậy bừng tỉnh hiểu ra nhanh chóng phụ h ò a đạo một rượu mất đi ân cửu uống rượu vậy sẽ là bạn chắc hẳn hà lão cũng không biết quá mức so đo chuyện lúc trước ân không thể không nói chu mậu vẫn là quá ngây thơ rồi không hiểu lòng người hiểm ác đối với chân chính nhân vật lớn mà nói người bình thường con kiến t hôi thôi tiện tay đạp t ắ t chi căn bản sẽ không và nó nói cái gì q u ý củ ngươi c ả n đường ta liền giết chết cái này chính là lớn nhất quy củ ngay trước mặt của mọi người trương hoa rất nhanh đi tới vỏ rượu trước đưa tay phải ra ở bên trong k h u ấ y động mấy cái đem sủi lơ thanh hồng từ rượu trong m ỏ r a giống như xả rác như nhau ném một bên sau đó nắm lên một bản bố trí xoa xoa tay lúc này mới lại nắm ly rượu từ bên trong múc tràn đầy một ly nước rượu tiếp theo cười khanh khách xoay người đi về phía vì sao trung hoa đi bộ lúc này tay còn khẽ run rượu trong ly nước không ngừng tràn ra ngoài trước rất nhanh liền làm ướt tay trái này trương huynh đệ ngươi đây là làm gì làm sao có thể từ rượu cái loại đó cái bình bên trong làm rượu đâu chu mập mạp một mặt chê nhìn trương hoa nước trong tay rượu rượu kêu bên trong cũng vào giắt dưới không sạch sẽ còn từ bên trong lấy rượu cái này coi là thật liền à. còn lại người vây xem nhìn trương hoa ly rượu này cũng là rối rít đổi sắc mặt tên này làm sao như thế không hiểu chuyện hà lao để mắt hắn mới nâng đỡ hắn không nghĩ tới tiểu tử này lại không cho mặt mũi như vậy đúng vậy hà lao có thể uống cái này bẩn ứ ư rượu cái này không chê cười sao mọi người bàn luận sôi nổi vì sao trung hoa vẫn còn là sắc mặt ôn hòa cười yếu ớt tựa hồ cái gì cũng không phát hiện vậy hà gia chủ xin mời trương hoa đưa qua ly rượu rượu không hề coi là trong suốt mà là mơ hồ sắm ngắt xanh là trong mang đỏ nhìn vào trong cống nước túi nước có chút tương tự chính là không vậy cổ mùi túi thôi vì sao trung hoa khẽ mỉm cười trương tiểu hữu uống rượu chuyện không gấp hôm nay ta hà ra còn có chuyện quan trọng xử lý xin cho ta trước xử lý một phen vừa nói vì sao trung hoa hướng trương hoa gật đầu một cái xoay người đi về phía mắt chừng chó ngây ngô lưu c h ạ m các người giờ phút này lưu c h ạ m đoàn người tâm tình là phức tạp thánh giáo đệ tử đồng khí liên c h i cũng không phải là nói một chút mà thôi đi ra làm việc lý nhất thiên lực chiến bỏ mạng bọn họ nhưng lông chuyện không có thậm chí ngay cả tay đều không động c h u y ệ n này chuyến về đi bọn họ nhất định là phải bị chỉ trích có thể động thủ không có lý nhất thiên vị này luyện thể đại sư bọn họ mấy cái cũng không lòng tin c h é m chết vì sao trung hoa cái này cười khanh khách tiếu diện hổ cho dù liên thủ phỏng đoán vậy được tổn thất hơn nữa mới có một đường hy vọng thắng lợi vị đại nhân này vì sao trung hoa nhìn về phía lưu trạm tư thái vẫn là bày rất thấp cũng không vì là đánh thắng lý nhất thiên liền liều lĩnh không ai bị nổi lý đại nhân không biết cớ gì nếu không phải là đưa hà m ộ vào chỗ chết hà m ộ vốn nên đưa cổ bị l ụ n h ư vậy vừa nói rõ là sống chết đánh một trận cho thấy đối với lý đại nhân tôn trọng tự nhiên không thể nương tay hà m ộ xấu hổ cuối cùng giết lầm liền lý đại nhân hà m ộ sâu sắc ấ y náy nguyện phụng tiền mặt năm mươi triệu tài trợ thành giáo nghiệp lớn xin đại nhân thương xót ta hà ra cả nhà già trẻ chớ từ chối cái này lưu trạm trong chốc lát không có chủ ý khá là lúng túng đứng tại chỗ thu cũng không phải không thu cũng không phải luyện thể đại sư cấp một tồn tại ở thánh giáo tuy không giống cao cao tại thượng tông sư địa vị tôn quy không thể giao động nhưng vậy phi phiếm phiếm hạng người có thể nói tông sư dưới chủ thạch lần này xâm lược hoa hạ chính là do rất nhiều đại sư dẫn quân hỏa loạn b ố n phương hôm nay ở nơi này hao tổn một vị theo lý thánh giáo người trong không thể làm đủ nhất định phải và hà già không chết không thôi chẳng qua là lý nhất thiên tên nảy trước gần nút quá sâu không bại lộ thực lực chân thật trừ tại chỗ mấy người bên ngoài những người khác cũng chỉ làm hắn là một hóa kính cường giả thôi như thống nhất đường kính vậy không phải là không thể thương lượng l ư u ca lý ca cái này quyết chiến là cầu nhân được nhân ta thánh giáo tuy kỷ luật nghiêm minh có thể cũng không phải không nói phải trái hạng người quy củ giang hồ vẫn là phải nói nếu lý ca trước đó đồng ý tiến hành sống chết quyết đấu bọn ta nhưng là không tiện nhúng tay như sau chuyện này tìm khổ chủ trả thù nhưng cũng lộ vẻ được ta thánh giáo hẹp hòi không cho người chi tính một cái cơ t r í hán tử áo đen liền vội vàng nói giúp lưu c h ạ m giải vây lý nhất thiên đã chết không mất được chỗ tốt cũng không người sẽ đứng người chết một bên thánh g i á o đối bên ngoài là được gọi là vĩ đại công chính đệ tử người người sống lôi phòng có thể thật ra thì đi hù hù h ù nói có lý đã như vậy cái này tâm ý ta liền nhận tiên này ta trở về liền nộp lên thật tốt an trí lý ca người nhà không thể để cho anh hùng bỏ mình hán người nhà còn được rơi lệ bị nghèo lưu trạm t ỉ n h bơ nhận lấy chi phiếu sau đó liền dẫn người quả quyết rút lui hà ra chuyện hôm nay đã không thể là không bằng t r ư ớ c m ọ i chỗ tốt hơn ân lý nhất thiên bởi vì là a hoa duyên cớ một mực độc thân lại là một mình ra biển cũng không người nhà lao lưu manh một cái nhưng thánh giáo đệ tử thân như một nhà tiền này các anh em khẳng định phải giúp vui vẻ nhận chẳng qua hàng năm chấn tĩnh dâng nén hương khân cầu đôi câu còn như nhiệm vụ tỉnh an huy lớn như vậy đến chỗ nào đều có thể đánh thứ nhất thương không sao đường trở về lên thuận tay tìm gia đình phóng hỏa đốt cướp một phen cũng có thể giao phó cho đi các vị hôm nay hà gia còn có hậu sự tu xử lý xin thứ cho hà mộ chiêu đại không chủ toàn thứ lỗi thứ lỗi vì sao trung hoa hướng mọi người chắp tay một cái ấ y n ấ y mọi người vậy rất cho mặt mui nói không ngại trong chốc lát ngược lại là chủ khách đều vui mừng vì sao trung hoa liền xoay người dẫn người đi hướng vào phía trong viện dự định người một nhà thật tốt thảo luận một chút ngày sau nên làm cái gì hà gia chủ rượu này ngươi cũng đừng quên còn không có uống nữa một hơi có vẻ thanh nhâm trói thai bỗng nhiên văng lên trương hoa cầm ly rượu một mực duy trì đưa rượu tư thế này trương huynh đệ ngươi sao cái này không nhãn lực sức lực đ ầ u hà lão đều nói có chuyện xin lỗi liền đừng chết cưỡng chu mậu vội vàng quên lơn vụ trộm là lớn thanh than thở cái này trương hoa thật đặc biệt là bạn đồng đội như leo h ạ không gặp hà lão đều không dự định so đo chuyện hôm nay lúc này đã qua không tốt sao tên n à y nhưng không nên ép được hà l ã o nổi giận hà l ã o coi như giỏi nhịn đến đâu cũng là không thể nào uống cái này b ằ n rượu tiểu hữu hà mô không rõ lắm tự lực hôm nay tạm thời xóa bỏ ngày khác tiểu hữu có hứng thú hà mỗ lại quá mức làm chủ vì sao trung hoa vẫn cười trước thái độ vậy vô cùng là khoan hậu t r u n g hoa cũng không dự định liền như vậy thả qua hắn chẳng qua là nhìn ly rượu lẩm bẩm nói xem ra ly rượu này ngươi là thật không muốn uống hả chương ba trăm mười một rượu phạt xin hãy tha lỗi vì sao trung hoa cười khanh khách lời nói ở giữa nhưng không lùi chút nào hắn dù sao cũng là hùng cứ một phương nhân vật đối bên ngoài tuy khoan hậu có thể vị trí đặt ở cái này không phải người bình thường có thể b ứ c bách trương hoa là thứ gì cũng phối hợp buộc hắn uống rượu sở dĩ không xé rách mặt bất quá là bởi vì là tân khách không tản duyên cớ người tốt bụng danh tiếng này vẫn là được chống đỡ nữa trương huynh đệ chu mậu ở sau lưng kéo kéo trương hoa tay háo để cho hắn gặp tốt hay t h ù chớ quá mức trương hoa đưa mắt nhìn vì sao trung hoa chốc lát khẽ mỉm cười cũng được ly rượu này là mời rượu ngươi không muốn uống vậy thì không uống vừa nói liền đem rượu ngã xuống đất lên rột rột rượu rơi xuống đất lại vẫn buốc lên trắng ngâm thật giống như rượu đầu ta đi chu mậu ánh mắt một đột thật may hà lão không uống rượu này hả nếu không bạn sẽ ra chuyện một cái mình mấy cái còn không được bị tức giận hà ra người cho làm thịt vì sao trung hoa cũng là sắc mặt hơi chấm xuống tiểu hữu ngươi rượu này phải trăng cấp cho hà mỗ một cái giải thích vì sao trung hoa tự nhận t r ư ớ c người người tốt bụng hình tượng đã làm được trình độ cao nhất trương hoa như vậy làm là lại hảo ngôn hảo ngữ vậy thì có điểm người hiền bị người khi cảm giác người tốt bụng cũng có l ử a giận trương hoa không để ý cười nói ha ha làm sao hà gia chủ chẳng lẽ còn muốn uống rượu sao xấu xí、si、nói có thể nói trước đầu lúc này trương mỗ cũng sẽ không lại mời rượu tiểu hữu ngươi hẳn biết hà mô ý nghĩa vì sao trung hoa thanh n â m trở nên có chút t â m lãnh cho tới bây giờ cũng chỉ có h ắ n âm n h â n còn không từng bị người như vậy tính toán qua h ắ n cái này tiếng nói vừa dứt những cái kia tên hộ vệ vậy rối rít biết điều đem trương hoa vây quanh vòng tròn liên đối chu mậu cũng bị vây ở trung tâm hôm nay hà g i a n ế u đã thấy máu liền không quan tâm nhiều chết một người hai cái trương huynh đệ ngươi cái này ngươi cái này nhanh chóng giải thích hà chu mậu thanh n â m run rẩy Hán ngược lại không ngược cảm lại trương h ấ y t hoa có độc trước gan Trung nhưng mà đặt ở hà gia rượu trong đống. Trương sao Hoa, sao kia ra Hoa đặt hại hà vì rượu dấu rượu mà ở quét hộ vệ một cái vừa nhìn về phía che lấp vì sao trung hoa cười hà gia chủ xem ngươi bộ dáng kia là dự định rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sao cũng đúng cái này có chút người ạ chính là tiện thật tốt hưởng thụ không m u ố n cần phải chơi điểm đặc thù thích trương hoa đem đặc thù thích cắn rất nặng một lời hai nghĩa vừa nói vì sao trung hoa sắc mặt đổi được càng thêm khó coi đối với hộ vệ nháy mắt hắn cũng không muốn bị trương hoa ở dưới con mắt mọi người bại lộ chuyện xấu tuy nói không gặp được có người tin nhưng bây giờ người chỉ thích phong truyền cái này không đáng tin cậy đồ chơi chỉ cần tin tức kính bạo quá hấp dẫn con n g ư ờ i ai quản ngươi có chứng c ứ hay không hộ vệ liền vội vàng tiến lên muốn bắt trương hoa đáng tiếc nhưng là suy nghĩ nhiều trương hoa quyền phải nắm chặt thân thể chấn động một cái Mắt thường có thể thấy được màu trắng thường thể thấy đợt t khí được có ừ trong cao ơ thể phát nộ buộc mà r n g thủ vì sao trung hoa ánh mắt một đột lần này mây thưa gió nhẹ cử động hắn tự nhận là không làm được dùng đợt khí cách không tổn thương người đã vượt quá giống vậy luyện thể đại sư thậm chí thậm chí hắn t ấ y lòng mơ hồ dâng lên một cái đáng sợ suy đoán trên mặt thì lập tức khôi phục trước khi nụ cười cười nói trương tiểu hữu người thủ hạ không hiểu chuyện xin hãy tha lỗi như trương tiểu hữu không ngại không bằng vào nội viện nói chuyện lao phu nhất định cực kỳ chiêu đãi một phen không cần trương hoa khoát tay chặn lại quả quyết cự tuyệt ta tấm người nào đó mặt mũi cũng không như vậy giá rẻ nếu hà gia chủ thích rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy ngoan ngoan đem rượu phạt t a n xong chuyện hôm nay dễ tính nếu không nói đến đây trương hoa t r ợ t một trưởng vô g a một cái ba thước lớn quang trưởng rời tay ra trận đánh vào ba em m ở bên ngoài gỗ đặc trên quan tài vê anh một tiếng vang thật lớn quan tài ngay tức thì nổ tung hóa thành đầy trời mặt gỗ chậm rãi bay xuống cái này cái này ta chẳng lẽ là đang nằm mơ chu mậu miệng há hốc bấm bắp đùi mình căn bản không biện pháp tin tưởng mình thấy được cảnh tượng Trước vì sao trung hoa và lý nhất thiên như vậy tranh đấu đã vượt qua thường nhân nhưng vậy không phải là không thể tiếp nhận dẫu sao nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ là lực khí lớn điểm tốc độ nhanh chút thôi có thể trương hoa ngón này ta đi cách không một kích thật là có thể so với hỏa tiện liền có chân thật cái này đặc biệt còn là người sao ta mới vừa mới vừa còn xem thường hắn tiểu na sâu hít hơi ngực cũng sống sờ sờ bị hút nhỏ một vòng nín thở ngưng thần rất sợ động tĩnh quá lớn đưa tới trương hoa chú ý tiện tay cho mình một t r ư ờ n g t ô n g t ô n g sư chân khí bên ngoài thả cái này đây là t ô n g sư ạ tuổi trẻ như vậy tông sư chẳng lẽ chẳng lẽ h ắ n chính là trừ châu bạch di long vương sao trong tân khách cũng có người trong cổ v õ giới rất nhanh liền đoán được trương hoa thân phận bột hải đánh một trận trương hoa chân đạp thanh hồng khiếp sợ thiên hạ đang thắng được cùng tử sam long vương quyết đấu sau đó lại là lấy được được bạch di long vương danh hiệu thậm chí có thâm niên túc lao chắc chắn không tới ba năm trương hoa át sẽ du ngoạn thần bảng trong mười năm thánh cảnh có hy vọng chặt chặt lúc này ra c h ủ hà ra coi là đá tấm s á t tông sư mời rượu bao lớn mặt mũi hắn lại ngại bẩn không uống đúng vậy tông sư không thể làm đủ nếu không phải bạch di long vương đại nhân tính khí tốt c h u y ệ n hôm nay cũng không phải là uống mấy ly rượu phạt là có thể liền mọi người cái mông rất nhanh liền nghiêng hướng trương hoa bên này trước còn cảm thấy trương hoa dùng bẩn rượu mời người là không hợp lễ nghi nhưng bây giờ người người cũng nhận là là vì sao trung hoa không tán thưởng coi thường tông sư ý tốt lúc này mới đắc tội tông sư thật là tội đại ác vô cùng lẩm bẩm vì sao trung hoa giờ phút này vậy không trước đây ung dùng trong ánh mắt tràn đầy không che giấu được kinh hãi khó khăn nuốt nước miếng một cái hai tay ô quyền k h ô người n g tông sư có lệnh lao hủ nhất định vào nơi dầu sôi lửa bỏng tại chỗ không chối tử đối mặt thánh giáo đệ tử hắn còn có thể đùa dỡn một chút nhỏ mọn gây xích mích cách ở giữa có thể đối mặt tông sư siêu thoát phàm tục tông sư hắn giờ phút này liền nhìn thẳng trương hoa dũng khí cũng bị mất vào nơi dầu sôi lửa bỏng cái gì nói xạo thì khỏi nói ngươi vẫn là đàng hoàng uống rượu đi hôm nay ta cũng coi là ngươi quý khách ăn thịt người mềm miệng không khí dễ ngươi ba ly uống xong cái này ba ly ngươi hả ra yêu thế nào thế nào trương hoa vừa nói ngót tay đem vỏ bên trong rượu hấp thu vào ly rượu rất nhanh ly rượu là thêm cao hơn đạt một thước c ủ a nước không là rượu trụ Hô! trung hoa đem ly rượu vung hướng vì sao trung hoa thủ hạ mình cũng không chỉ hoãn lại tiếp liên phát lực rất nhanh tay trái tay phải t r ò n g lại thêm hai ly thật cao rượu trụ một ly hai thước một ly ba thước còn chúng vây xem thấy cái màn này ánh mắt đều thẳng cái này ba ly rượu phạt coi là thật thật là đột phá người tưởng tượng còn có thể chơi như vậy thông sư ra tay quả nhiên rất phi phạm vì sao trung hoa nắm một t h ớ c dài rượu trụ trần trờ một cái c h ư ớ c mắt cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt than thở dẫu có muôn vàn tính toán mọi thứ quỷ quyệt đối mặt lực lượng tuyệt đối cũng không khỏi không thần phục một h ấ p im lịm r i ô n g rượu và o bụng lập tức hóa thành quần quận nhiệt lưu bồi bổ toàn thân không tới ba trong nháy mắt vì sao trung hoa liền cảm giác quanh thân khí huyết kích động dừng lại hai mươi năm g i ả i tu vi lại mơ hồ có tiến hơn một bước khuynh ư ớ n g chương ba trăm mười hai chuyện cái này rượu này vì sao trung hoa kinh ngạc nhìn về phía trung hoa hắn làm là gia chủ hà gia k h â sống sáu mươi trở vậy coi là kiến thức rộng lần thường nhân gian rượu ngon có thể và rượu này dược lực sánh ngang làm thật không nhiều ân tỉ mỉ dư vị một phen rượu này dược lực lại còn quá mức ngũ độc giáo các loại hoa mật rượu ba điểm đủ để và dược vương cốc tuyệt thế cất dấu vật quý giá linh hầu rượu tương để t ị n h luận chẳng lẽ cái này trương hoa không bạch lý long vương hôm nay thật là lam khách phải biết tông sư chủ động mời rượu hắn không uống đây là trắng trận đánh tông sư mặt mũi ai tới cũng khuyên không giải được cho nên ban đầu hắn nhưng mà ôm hẳn phải chết tín nhiệm mới vừa thêm can đảm uống rượu đ ầ u không nghĩ tới giờ phút này cuối cùng có bất chắc ngạc nhiên mừng rỡ hô t r ư n g hoa người tàn nhẫn không nói nhiều hất tay một cái liền đem hai thước cao rượu trụ cửa ải vì sao trung hoa trong tay vì sao trung hoa cũng không trì hoãn lập tức nuốt trừng uống hết cái này hai thước cao rượu trụ và o bụng dược lực không giống vật thường bất quá chốc lát vì sao trung hoa liền cảm giác tu vi những g i ả n g buộc nổ một tiếng bị xông phá đạt tới một cái cảnh giới toàn mới giờ phút này cho dù ở luyện thể đại sư t r o n g hắn cũng có thể gọi là cường giả thậm chí có thể coi như là đứng đầu nhất nhóm kia cảm ơn tông sư ban cho rượu vì sao trung hoa vội vàng nói c ả m ơn rượu này thật là linh vật vậy như lợi dụng thật tốt hà gia nói không phải chả có thể ra lại vị luyện thể đại sư đến lúc đó với trong loạn thế cũng nhiều hai phân tự vệ chắc chắn t r ư n g hoa chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm vì sao trung hoa đem ba thước cao rượu chủ quan tới rượu phạt cũng không phải là uống ngon như vậy vì sao trung hoa nhận lấy rượu trụ đang n u ồ n tức giận uống đ ỗ n g nhiên cảm giác cái mùi ở giữa ngứa một chút lau một cái trong tay cuối cùng máu đỏ một mảnh đầy tay mùi tanh c h ả y máu mũi đây là hư không khỏi bổ vì sao trung hoa lớn là kinh hãi phải biết hư không chịu bổ vậy chỉ sẽ xuất hiện tại thân thể suy nhược cụ già đứa nhỏ trên mình cổ võ giả thân thể t r ắ n g kiện khí huyết r ồ i r à o cơ hồ không thể nào xuất hiện tình huống này chớ nói chi là hắn đã gần như đạt tới cổ võ giả chót đỉnh luyện thể đại sư đến nước trong cơ thể khí huyết quần quận như tương ăn sống thuốc trăm năm cũng như bình thường nhưng bây giờ cuối cùng d ư ợ c tính quá mạnh mẽ thân thể không chịu nổi nghĩ như vậy hắn nhất thời cùng cảm giác trong cơ thể hơi nóng quần quận giống như đặt mình vào lò lửa hận không được nhảy vào nước đa tắm vui chơi thỏa thích một phen mới vừa thoải mái hô trương hoa quát lạnh một tiếng lại là một trưởng vung r a vâng n a m thước lớn quang trưởng rơi xuống đất đem đất mặt đập ra một vài trượng danh sâu sinh tử có số giàu sang do trời vì sao trung hoa quay đầu nhìn trương hoa một cái vậy coi là chân chính hiểu được trương hoa ý trương hoa ban đầu là tới làm khách có thể sau đó thái độ liền biến mời rượu là cho vì sao trung hoa một cái cơ hội cuối cùng nếu như vì sao trung hoa uống ly k ê u mời rượu trương hoa coi như lòng có bất mãn ngại vì ăn thịt người mềm miệng quy tắc ngầm Trên mười ặ t thì sẽ không phát tác. Đáng tiếc, đáng tiếc, thể mắt nổi không Đáng đáng nay nhắm uống hội Hôm chỉ sẽ cơ có đã bỏ qua. r ợ u u phạt. Lầm lầm lầm bầm lầm, bầm bầm. c lăm trong nháy mắt sau đó vì sao trung hoa đỏ cả mặt mùi rượu hơn thiên đôi mắt mê ly nhìn t r u n g hoa tông sư không không không hắn đầu lơi ư đánh kết nói chuyện cũng không lanh lẹ người vậy lảo đảo lắc lư đứng không vững sau lưng vì sao trung hoa con gái hà cầm liền vội vàng tiến lên muốn trộn ở phụ thân mau tránh ra ta không có say ta không có say vì sao trung hoa đẩy ra hà cầm hà cầm bất quá người bình thường chưa từng tập võ một chút liền bị đẩy ngã xuống đất trắng như tuyết cánh tay bị mặt đất đá quạt chảy máu tơi ư ngoại lưu đem đỏ tơi ư đổ cưới nhuộm được hơn nữa tơi ư đẹp cha hà cầm ngã xuống đất sau đó khá l à hủy khuất lớn tiếng kêu một tiếng vì sao trung hoa nghe vậy nhìn chằm chằm hà cầm nhìn một hồi ánh mắt khôi phục chút thần chí há miệng một cái trinh yếu nói liền cảm giác cổ họng có nhiệt lưu xung ra phốc phốc máu tơi ư như nước quản ở giữa nước như nhau từ cổ họng không lấy tiền xì ra hà cầm trận to mắt bị nhiệt huyết phun cái tránh chỉ cảm thấy gương mặt nóng như lửa được chặt thậm chí bắt đầu nóng lên cặp mắt bị cái này nhiệt huyết một tưới cũng là đau nhức vô cùng căn bản không mở ra được không thấy rõ đồ à hà cầm thống khổ trên đất lan lộn mà vì sao trung hoa thì ở bao tô máu nằm trong nháy mắt mất đi trong cơ thể tám mươi phần trăm huyết dịch sau đó cả người khôi phục trấn tĩnh không cam lòng nhìn t r u n g hoa trận to mắt lớn vô cùng so quả bóng bàn còn lớn hơn、Phịt. thân thể trùng trùng ngã xuống đem hà cầm toàn bộ ngăn trận hà cầm vùng vây muốn đẩy ra vì sao trung hoa nhưng cảm giác bắp đùi ở giữa tựa hồ bị một cây nóng như lửa trí cực cây gậy chĩa vào thân thể mềm n ú n nhưng là khiến cho không xuất lực không tệ một chút liền thu hoạch hai cái luyện thể đại sư tinh hồn khí huyết trương hoa âm thầm bắt pháp quyết nhanh chóng hút vào vì sao trung hoa tản mát lực lượng mọi người chung quanh thấy bực này thảm trạng cũng là tạm thời lòng rung động căn bản không dám mở miệng rất sợ đã quáy dày trương hoa bị phạt ba ly rượu bọn họ đáy lòng lại là âm thầm cảnh c á o mình tông sư quả thật là không thể làm đủ ngày sau có người mời rượu nhất định phải lau mắt sáng tỉnh nhờ uống ít chút ý nghĩa một chút được rồi thanh hồng đừng mềm lún sự việc làm xong phải đi trưng ơ hoa một cái nhiếp qua thanh hồng bắn một chút nó gân rồng đem rượu dư khặc ra lại một vùng hô thanh hồng liền hóa thành trăm mét rồng thần trên không trung nao g du xê dịch rời chuyện không nghỉ cái này cái này cái này chu mậu nhìn thanh hồng vậy trăm thước chiều dài thân thể ngay tức thì cứng cỡ mờ nở lại thật có rồng ta siết cái đi cái này đặc biệt vẫn là xã hội hiện đại sao còn lại tân khách cũng là dối dít khiếp sợ không thôi bao gồm cổ võ giới ở bên trong đều là há hốc miệng thật lâu không thể khép lại rồng là hoa hạ đồ đằng bị thần thoại tồn tại hôm nay nhưng chân thật xuất hiện ở bọn họ trước mặt cái này đánh vào quá lớn c h ơ n g hoa nhảy lên một cái rơi vào thanh hồng đỉnh đầu vui vẻ cười to thoáng qua liền không thấy tung tích chỉ còn lại một vang vọng trí cực thanh â m ở trên trời nổ hầm n g ử a mặt lên trời cười to cỡi rồng đi ta bối há là phàm tục người đi nghỉ đi nghỉ thánh giáo xâm lược hoa hạ hành động cũng không bởi vì ở tỉnh an huy hà gia bị nghẹt mà dừng lại phản rất nhanh liền làn tràn tới chung quanh mấy tỉnh trong chốc lát gió lửa nổi lên b ố n phía động kinh không dứt người bình thường chỉ có thể giấu ở trong nhà ít đi ra ngoài cầu nguyện phần tử kinh khủng đừng tìm đến cửa có tiền một chút nhà giàu thì chu tính dọn nhà đi nông thôn đi ngoài tỉnh thậm chí đi ngoại quốc cổ võ giới mọi người thì thái độ không đồng nhất hôm nay thánh giáo mục tiêu chủ yếu đều đặt ở khuấy loạn người bình thường sinh hoạt hàng ngày đối với cổ võ giới hành động còn không có chính thức mở ra tình an huy hà ra chính là bởi vì là người dẫn đầu lý nhất thiên và vì sao trung hoa có thủ riêng chỉ là một đặc biệt quy định cho nên có người còn nghĩ chuyện không đong mấy treo thật cao ngồi xem thế gian mưa gió cũng có người thừa dịp thế gian động kinh gợi lên nhương bên ngoài trước phải an bên trong khẩu hiệu nhanh chóng phát triển thế lực thậm chí không tiếp cùng thánh giáo cấu kết một cái ở trước mặt phóng hỏa giết người một cái ở phía sau thu thập tàn cuộc mở rộng địa bàn tóm lại hoa hạ an ninh từ đó một đi không trở lại muốn tìm mảnh thiên đường nhưng là khó khăn chương ba trăm mười ba truyền âm hoàng sơn ở vào tỉnh an huy nam bộ thành phố hoàng sơn bên trong là hoa hạ nổi danh thắng cảnh thường ngày khách lưu nhập vào xuất gia bao lớn mấy trăm ngàn cho thành phố hoàng sơn kinh tế mang tới cực lớn xúc tiến nhưng mà những ngày qua bởi vì là các nơi động kinh dân chúng cơ hồ không có tâm tư ở khắp nơi đi đi lại lại cái này hiểm trở ngạc nhiên hoàng sơn trong chốc lát cũng chỉ đổi được l ệ n h tanh xuống tháng bảy khí trời nóng bức thành phố hoàng sơn coi như yên lặng cũng không giống như những địa phương khác vậy bị các loại khủng bố tập kích náo h được dân chúng liền ra cửa can đảm cũng không có nhưng mà yên tĩnh thuộc về yên tĩnh ở chung quanh đếm thành phố cũng oanh tạc không ngừng dưới tình huống phần này yên lặng cũng không thể bỏ đi mọi người c ò n tim lo âu chẳng biết tại sao như thế một làm ngược lại buộc phát có trồng gió thổi báo r ô n g tố sắp đến mùi vị chết cũng không sợ cái loại đó biết rõ sẽ chết nhưng lại không biết chát đ a u lúc nào rơi xuống mùi vị mới buộc phát để cho người khó chịu nguy nga lộng lấy hộp đêm những ngày qua có thể nói làm ăn đầy ấp ở tình hình hết sức nguy ngập dưới sự kích thích chỉ có vòng vòng xoa xoa mới nhất có thể phóng thích lòng chúng nặng đẻ ân tuy nói là hộp đêm theo lý là buổi tối mới bắt đầu giải trí có thể những ngày qua bị cao áp cơ bách rất nhiều quý khách nhưng là ban ngày liền chui vào làm không được n g i tử lẫn nhau bây giờ nói chuyện phiếm mấy câu tán gấu một chút cũng là c ự c tốt một ngày này làm các khách quen quen cửa quen nẻo muốn chui vào nguy nga lộng lẫy lại bị cho biết bắt đầu dẹp tiệm không đối bên ngoài mở lần này liền náo nhiệt lúc này có người ở cửa gây chuyện ngươi không để cho ta cây đuốc phát tiết ở n g i tử trên mình vậy ta cũng chỉ có thể đem tiết trên người ngươi cửa hò hét tầm ỉ lại là ở hôm nay cái này huyền căng thẳng thời khắc mấu chốt không làm sao ở chánh phủ can dự hạ cuối cùng lấy các khách quen thắng lợi chấm dứt chánh phủ đứng ở phiêu khách bên này cũng coi là thiên cổ không bình thường vào hộp đêm liền phát hiện hôm nay trưng bày lớn không giống nhau toàn bộ hộp đêm nhiều hơn rất nhiều bàn có chồng trong nháy mắt vào tiệm cơm cảm giác cơm mờ nở cái này đặc biệt không b á n so đổi bán thức ăn nguyễn tịch lẩm bẩm kéo cái phục vụ tiểu thư dự định đi xó xỉnh thật tốt hỏi một phen đây là lỗ thai cũng không tự chủ đón nhận rất nhiều hỗn loạn tin tức cái gì ma giáo xâm lược trừ châu trừ châu đại loạn thật may mui tên nhọn và lang nha hai cái quân đội được t r ư ờ n g tông sư chăm sóc huấn luyện thực lực tiến nhiều khắp nơi chữa cháy lúc này mới đem thế cục ổn định lại lại ví dụ như gần đây ma giáo ở tỉnh an huy chủ mưu lớn động kinh đoán chừng rất có thể một lần hành động lật đổ thế cục thành phố hoàng sơn tuy có hoàng sơn kiếm phái chấn giữ được đã bảo toàn an ninh nhưng đến lúc đó cũng không biết còn có cái gì hoàng sơn kiếm phái lần này triệu tập mọi người cử hành phong sơn nghi thức coi hơi i là thật k nguyễn h chút. Hả? h sợ đợi một o à n Sơn Sơn sở thành Hoàng không động kinh và nó chấn có liên kiếm phái? cái Đại giữ phố thứ Đây là và có Ta gì? dĩ q a n n g u tịch lẩm bẩm không có khi dễ phục vụ viên lòng của tiểu nội tư quay lại xích lại gần đám người dự định nhiều rõ ràng chút tin tức sống chết du quan thời khắc vẫn là mạng nhỏ muốn chặt còn như n g ụ tử chỉ cần mạng ở tiền ở đây khắp nơi đều là đám này nói chuyện phím quý khách nhưng là ngồi ở lầu hai trên cao nhìn xuống trò chuyện với nhau thật may bọn họ khí lực đầy đủ thanh âm vang vọng ngược lại cũng không trùng khánh không nghe rõ tin tức nếu có thể gần hơn một chút hỏi thêm đôi câu thì tốt hơn nguyễn tịch chuyển con ngươi dự định xem ở trên lầu hai nhưng là bị hai người đồ đen vô tình ngăn lại này mù mắt chó của ngươi liền lao tử cũng dám cản ngươi cũng không xem xem bố là ai nguyễn tịch nổi giận nhà hắn nhưng mà có ba mươi căn hộ người ở thành phố hoàng sơn vậy coi là có chút danh tiếng kia lần tới đều là bị làm đại gia cực kỳ hầu hạ người là ai lão tử một cái trong đó cao điểm người đồ đen không thấy quá mắt lộ ra sắp bén định cho nguyễn tịch chút dạy bảo một cái khác cái lùn nhanh chóng khuyên nhủ cái này hai ngày t ỉ n h thế chặt đừng gây chuyện trước đem trưởng môn giao phó xong chuyện làm xong nói sau được vậy thì tạm thời nhịn một chút cao người quần áo đen hung ác trận mắt nhìn nguyễn tịch một cái tựa hồ phải đem hắn hình dáng hung hăng nhớ trong lòng người còn dám trận to ra có b ả nguyễn lãnh n tới à.、Nguyên、tịch d ơ cao nhỏ ngược đi lên gót muốn thuận thế chen vào đáng tiếc nhưng là suy nghĩ nhiều hai người đồ đen theo vung tay lên nguyễn tịch liền cảm giác một cổ lực lượng lớn vào tới thân bất do kỷ lê lết cọ đẩy về sau cẩn thận một chút một tiếng nhàn nhạt khẽ hô từ phía sau vang lên nguyễn tịch ngay tức thì lại cảm thấy sau lưng một cứng rắn nhưng là đứng vững vàng thân thể xoay người vừa thấy đứng trước mặt một cái mặt mũi thanh tú người háo xám hắn đôi mắt thâm thúy có thần môi đơn bạc thân cao gầy cả người tản ra một cổ làm người ta quen thuộc mùi rượu ân rượu ngon cảm ơn huynh đệ nguyễn tịch nói dự định nhiều chuyện cho đôi câu thuận tiện mời đối phương xoa một lần dẫu sao hắn nhưng mà có ba mươi căn hộ mỗi một tháng tiền mướn phòng liền chừng mấy chục ngàn người nếu đụng vào chính là có duyên phận nhân tiện tìm đem ngày hôm nay thu tiền mướn phòng xài cũng cho ngày mai tăng thêm giờ thu tiền mướn phòng động lực nếu không liền giường cũng không lên nổi nam đ ổ sám tử nhưng là không phản ứng hắn tiếp tục đi về phía trước trước này huynh đệ phía trước có hai cản đường chó không để cho qua nguyễn tịch lớn tiếng nhắc nhở nam đ ổ sám như c ũ không phản ứng hắn vẫn là tự nhiên đi tên này thật là không gặp hoàng hà lòng không chết à nguyễn tịch lắc đầu thở dài đúng như dự đoán nam đ ổ sám bị hai vỏ đen chó ngăn cản hì h i nguyễn tịch cười một tiếng đang lo l ắ n g muốn không muốn tiến lên giúp giải vây vãn hồi phía d ư ớ i tử liền cảm thấy hoa mắt vậy nam đồ sám cuối cùng đột nhiên xuất hiện ở lầu hai nước thang chỗ ta đi đây là tình huống gì bị cho đi nguyễn tịch trận t o m ắ t hai quần áo đen nam vậy trận t o m ắ t đây là tình huống gì cao cái quần áo đen nam thật nghĩ muốn không muốn đem nam đồ sám kéo trở về liên bị cái lùn quần áo đen nam ngăn cản cái này phỏng chừng là cao thủ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện liền coi như không thấy đi cao thủ xem gương mặt hai mươi tuổi không tới có thể cao đi nơi nào cao cái quần áo đen nam lẩm bẩm nhưng cũng mất ngăn cản dự định dù sao trên lầu nhiều người như vậy đối phương có thể vào vậy coi là bản lãnh nguyễn tịch trong lòng động một cái vội vàng vào tới hô to huynh đệ đợi ta một chút à. nam đồ sám tiếp tục đi mắt xem thì sẽ đến khúc quanh triệu tiên tôn lý chu ngô trịnh vương phùng trần chư vệ tưởng trầm hàn g dương chu tần vư u hứa hà lữ thi trương nguyễn tịch ở trong đầu qua một lần bách ra họ cặp mắt trợn sáng lên hét lớn trương trương huynh đệ đợi ta một chút hô xong sau đó hắn liền mong đợi nhìn nam đồ s á m hy vọng hắn dừng lại bách ra họ bên trong chọn một cái trong trăm chọn một tỷ lệ có chút thấp nhưng hắn trước sau như một tự nhận vận khí không tệ đáng tiếc hắn nhưng là suy nghĩ nhiều nam đồ s á m rất nhanh biến mất ở khúc quanh à đoán sai rồi nguyễn tịch than thở một tiếng không làm sao đang phải rời khỏi cái lùn vỏ đen cho cặp mắt nhưng trợn trợn to nhìn về phía cao cái quần áo đen nam hỏi người nghe sao cái gì cao cái quần áo đen nam không hiểu hỏi ngược lại chuyến âm nhập mật quả nhiên cao thủ cái lùn vỏ đen chó khen ngợi một tiếng chật sát mặt của biến đổi chuyển hướng nguyễn tịch lộ ra ấm áp người nụ cười cái này người anh em t r ư ớ c t r ư ớ c trách chỗ nhưng là xin lỗi n g à i mời n g à i mời vừa nói liền đem cửa thang lầu tránh ra chương ba trăm mười bốn có duyên phận đây là tình huống gì nguyễn tịch có chút không nghĩ ra nhưng cũng không kinh sợ rất nhanh liền lên lầu hai đảo mắt nhìn một vòng lầu hai mọi người lối ăn mặc coi là thật tòng bòi từng cái áo xanh ống tay áo eo c u ố n bội kiếm có chồng ở vỗ cổ trang phim truyền hình vừa coi cảm đến đây đi đột nhiên cảm giác có người ở bên thai nói chuyện nguyễn tịch quay đầu lại không phát hiện người kỳ quái nháy nháy mắt lại phát hiện một người quen n ă m đồ s á m tên kia đang ngồi cạnh cửa sổ xó xỉnh uống rượu dải sầu ân tại sao là rượu một mình đâu một người uống trừ rượu một mình còn có gì gặp người quen nguyễn tịch cũng chỉ thuận thế đi tới ngồi ở nam đồ s á m đối diện huynh đệ ngươi mới vừa thật là không có suy nghĩ à à, một chút mặt mũi cũng không cho nam đồ s á m khẽ mỉm cười ngươi cái này cuối cùng không t r ả là tiến vào sao cái này nguyễn tịch sắc mặt một đỏ chật ra vẻ thông thạo ta đây là bằng mị lực cá nhân chinh phục hai người bọn họ lúc này mới thật vất vả tiến vào nam đồ s á m uống một hớp rượu d u n g m ị lực chinh phục hai người đàn ông tiến vào ân thú vị làm thật thú vị nguyễn tịch không nói cực kỳ lập tức nói sang chuyện khác huynh đệ nếu lại gặp được vậy coi là có duyên phận kẻ hèn nguyễn tịch không biết huynh đệ s ư n g hô như thế nào người áo s á m lại uống một hớp rượu khoe miệng vi tiểu nhàn nhạt nói ngươi không đều biết sao ta biết nguyễn tịch rất nhanh kịp phản ứng vỗ bắt đùi ta đi huynh đệ ngươi thật họ t r ư n g à. ta liền nói vận khí ta trước sau như một tốt nếu không phải ngươi đón chúng ngươi lấy là ngươi có thể lên tới chương hoa lại là âm thầm cười một tiếng nhưng là không giải thích nhiều có chút lúc này để cho người cao hứng biết bao mấy giây vậy là tốt l i ê n làm cho này ngày hôm nay rượu này ta mời nguyễn tịch vỗ ngực rất là hào khí têu qua phục vụ viên têu một b à n lớn thức ăn hôm nay thức ăn chất lượng khẩu vị xa quá mức bình thường các loại tươi non non g miệng mùi vị m ư ờ i phần chỗ này coi là thật có thể thay đổi thành khách sạn l i ê n tay người này thả khách sạn cấp năm sao đều không kinh sợ nguyễn tịch tha hồ tưởng tượng trước lỗ thai vậy không nhàn rỗi tìm đòi răng lưới trước các loại tin tức dựa vào đỡ thang chỗ có cái ăn mặc thanh bảo tự xưng là cái gì thái sơn kiếm phái đệ tử từ trường thanh đang khen khen kỳ đằng trước hôm nay ma giáo xâm lược ta hoa hạ thật tốt non sông chư vị đang ngồi cái tất cả cổ v õ giới hào kiệt tất nhiên rõ ràng bây giờ ma giáo dù chưa chính thức đối với tất cả đại môn phái ra tay có thể theo đấu tranh kịch liệt ta phương tránh đạo sớm muộn sẽ cùng ma giáo tặc tử đối với đã như vậy không bằng cho sớm liên minh thống nhất hành động miễn được bị ma giáo thừa dịp hư mà vào chiếm tiện nghi cái này từ trường thanh người dáng dấp đẹp trai phong độ cũng có hắn những lời này nói ra sau đó lập tức có một đám mặt hiện lên hoa đảo nữ đệ tử lớn tiếng khen ngợi giúp đỡ từ sư huynh không biết nên như thế nào liên minh chẳng lẽ là muốn mọi người hỏa đều nghe ngươi thái sơn kiếm phái chỉ huy rời sơn môn chứ một cái mặt mùi âm t h i ế u người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng liên minh từ xưa chỉ có những cái kia có thánh cảnh c h ấ n giữ siêu cấp thế lực mới có tư cách nói lời này thái sơn kiếm phái từ trường thanh coi là cái đồ chơi gì đừng xem hắn là thái sơn kiếm phái ghế thủ lãnh đệ tử có thể đang ngồi thật không có mấy cái bán hắn tài khoản thái sơn ở vào tỉnh trừ châu trung bộ theo lý thái sơn kiếm phái nếu lấy thái sơn làm tên tự nhiên được tọa lạc tại thái sơn lên phương danh bất hư truyền có thể sự thật nhưng phi như vậy lập quốc thời kỳ thái sơn kiếm phái bởi vì sợ ma giáo lần nữa xâm lược thuận tiện lấy sơn môn bị hủy mượn cớ rời tới tỉnh an huy lần nữa thành lập sơn môn loại này liền với núi cửa cũng không dám thủ môn phái cũng có tư cách nói liên minh chống lại ma giáo coi là thật cười n h ạ o n g ư ơ i từ trường thanh sắc mặt một đỏ tạm thời không nói ra lời rời sơn môn là thái sơn kiếm phái không thể xóa bỏ điểm nhơ ngày thường đệ tử liền sách đều không thể nói độc chiếm nhưng hôm nay lại bị người trắng trợn bại lộ trước người coi là thật để cho người xấu hổ khó khăn làm hôm nay ma giáo xâm lược trừ châu đứng núi chịu xảo một mảnh gió lửa như thái sơn kiếm phái tọa lạc trừ châu giờ phút này chắc hẳn đã đầu lớn như đấu căn bản không tâm tư tới đây tham gia hoàng sơn kiếm phái phong sơn đại hội từ nơi này góc độ tới xem thái sơn kiếm phái rời sân môn hay là làm đúng rồi chẳng qua là âm thầm như thế nào đi nữa đồng ý trên mặt nổi vẫn là cái không cho phủ nhận kinh sợ ép điểm nhơ từ sư đệ tạm thời ngồi xuống cái này liên minh một chuyện ta tung sơn kiếm phái tạ trưởng môn vậy từng đề cập tới lao nhân ra ông ta là nhận đồng qua ít ngày nữa làm hình thế vội vã ta muốn chư vị đang ngồi cũng biết đồng ý phía trước nhất một người vóc dáng to lớn nắm một cái kiếm rộng ma y mặt ngựa hán tử lớn tiếng nói hắn là tung sơn kiếm phái ghế thủ lãnh đệ tử sử nhất đa một cái tung dương kiếm càn quét hà nam không địch thủ mấu chốt nhất là hắn sư phụ cũng chính là tung sơn kiếm phái tạ trưởng môn tả hàn phong đây chính là hoa hạ đỉnh đỉnh nổi danh tông sư cấp cao thủ nghe nói đã ngưng tụ tượng thần nhập thần bảng khoảng cách thành lạ uy áp hoa hạ thánh cảnh cũng chỉ kém nửa bước nói không được lúc nào liền vượt qua tung sơn kiếm phái cũng biết vì vậy nhảy một cái thành là chân chính siêu cấp thế lực hắn vừa nói vậy âm thiếu người trung niên còn nữa không cam lòng cũng không dám phản bác chỉ được ngập ngừng nói ngồi xuống tung sơn kiếm phái thái sơn kiếm phái hoàng sơn kiếm phái ta đi cái này thật không phải là đang đóng phim nguyễn tịch khỏe miệng rút ra rút ra rất có loại ăn bậy thuốc cảm giác cổ võ giới nói chuyện p h i m thôi không có gì không dạy nổi trương hoa nhàn nhạt nói sắc mặt chưa từng có thay đổi chút nào đối với hắn mà nói tăng lên thực lực mới là khẩn yếu nhất nếu không phải thanh hồng tên n ầ y lại thèm ăn hắn mới lười được vào cửa dính vào loại này chuyện hư hỏng cổ võ giới t r á n h đạo liên hiệp nhất định là sẽ liên hiệp d ẫ u sao ma giao thế lớn thánh chủ một người là được càn quét hoa hạ không liên hiệp chẳng lẽ chờ chết sao bất qua sống bốn trăm năm trương hoa tự nhiên cũng biết những thứ này danh môn tránh phái tính xấu không bị ma giáo đạp phá mấy sân môn đoán chừng là không dưới liên hiệp vác ma quyết tâm nói thật nếu như ma giáo nguyện ý dùng thủ đoạn xâm lược hoa hạ lấy thánh chủ đi danh đoán chừng thật không có mấy cái môn phái gan dám phản kháng đến lúc đó nói không được thì có đống đống nhị cậu tử cổ võ giới nguyễn tịch lẩm bẩm ba chữ ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía trương hoa trương huynh đệ chẳng lẽ ngươi cũng là người trong cổ võ giới coi là vậy đi trương hoa ăn rượu thịt không để ý trả lời nguyễn tịch lập tức đứng lên là trương hoa rót rượu trương huynh đệ chúng ta như thế có duyên phận trò chuyện được vậy coi là hợp ý ngươi có thể hay không cho lao đệ ta tỉ mỉ nói một chút cái này cổ võ giới con đường hôm nay thế đạo này chỉ có tiền cái này trong lòng vẫn là không có để ạ lao đệ ta lại là một người thô lỗ không đọc qua sách gì trừ phá bỏ và rời đi rơi xuống mấy căn hộ bên ngoài gì cũng không có l i ê n tiếng anh cũng chỉ biết cái ba khát dầu nghĩ ra nước tránh thai đều không triệt sợ bị người lừa đây chính là lời trong lòng đào tâm h o a tử lời trong lòng làm là có ba mươi căn hộ người đàn ông h ắ n ngày thường nhưng mà đời người doanh gia đi đâu đều là bị các loại thổi nâng có duyên phận duyên trương hoa ngưng mắt nhìn nguyễn tịch im lặng không nói duyên phận vật này làm thật kỳ diệu được chặt đời người hậu thế gặp người hàng triệu có thể uống rượu với nhau nói chuyện trời đất lại có mấy người huống chi tên nầy còn một hớp đoán chúng nhà mình họ chương ba trăm m ư ơ i năm hình thức trong một phần trăm tỷ lệ từ trình độ nào đó tới xem đúng là coi là có duyên phận ân liền cùng lần trước chu mậu vậy mập mạp chết bầm như nhau duyên từ trình độ nào đó mà nói cũng có thể coi như n h â n quả ví dụ như lần này cơm này thức ăn tiền trương hoa là không thiếu có thể nguyễn tịch nếu nói mời khách trương hoa vậy không rõ ràng lên tiếng cự tuyệt vô hình kia ở giữa chính là ở ăn thịt người mềm miệng nghĩ ngợi chốc lát trương hoa hào hào cười một tiếng nguyễn tịch ngươi thật tin tưởng duyên sao tin đương nhiên tin nguyễn tịch vỗ không lớn ngực ồm ồm nếu không phải có duyên phận ngươi ta làm sao có thể ngồi cùng bàn ăn cơm được nếu ngươi tin vậy ta liền cho ngươi cái cơ hội cổ võ giới và người bình thường bất đồng tràn đầy gió tanh mưa máu người bình thường trừ phi vận khí kém tới cực điểm nếu không rất ít gặp phải án mạng có thể cổ võ giới bất đồng rất lâu ngươi không tìm ai c h ọ n ai có thể vẫn sẽ gặp không ngông hai thương so với bây giờ cái này hoàng sơn kiếm phái như bị ma giáo công phá vậy nó môn hạ đệ tử không nghi ngờ chút nào sẽ gặp phải ma giáo khuynh lực đuổi giết không chết không thôi như vậy ngươi còn suy nghĩ rõ ràng cổ võ giới sao đi sâu vào cổ võ giới sao phải biết cổ võ giới chính là giang hồ vừa vào giang hồ suốt đời khó khăn lui trương hoa ánh mắt đ ổ i được thâm thúy thanh âm vậy trầm thấp tựa hồ có chồng để cho người mê mệt ma lực cái này nguyễn tịch thẻ chủ nửa ngày nói không ra lời hắn bất quá là một người bình thường sinh hoạt vậy trả qua phải đi hôm nay sở dĩ muốn lên lầu đơn giản cũng chính là cảm nhận được khẩn trương tình thế suy nghĩ nhiều rõ ràng chút tình huống thôi bây giờ bị như vậy hỏi hắn ngay tức thì liền không có chú ý trương hoa lời đã rõ ràng nói cho hắn cổ võ giới không phải người bình thường có thể hiểu biết càng nhiều càng nguy hiểm khó tránh khỏi ngày nào liền chết oan uổng đáng chết tại sao có thể như vậy một lát sau n g u y ễ n tịch ở trương hoa nhìn soi mói da mặt không khỏi có chút đỏ lên cái này người đàn ông à, bỏ mặc ngày thường lớn gan nhắc gan có thể ở bàn rượu ở trước mặt người vậy lá gan khẳng định không thể nhỏ tối thiểu không thể thừa nhận mình nhỏ không có người đàn ông có thể tâm bình khí hòa nói cho người khác mình là quỷ nhắc gan lại một lát sau n g u y ễ n tịch sắc mặt đỏ lên cực kỳ vội vàng uống hai cái rượu thêm can đảm lớn tiếng nói muốn ta muốn biết được rất tốt trương hoa gật đầu một cái nếu ngươi muốn biết vậy ta bỏ mặc ngươi là thật muốn biết vẫn là giả muốn biết ăn ngươi cơm như vậy nên nói cho ngươi đồ ta vẫn sẽ nói cho ngươi nói đi nói ra nguyễn tịch cũng sẽ không kinh sợ chứng bất quá vừa chết có gì phải sợ dù sao lão tử có ba mươi căn hộ người không đúng là dù sao lão tử uống rượu chẳng qua hai mươi năm sau lại là một cái h ả o hán ân chính là không biết hai mươi năm sau có còn hay không ba mươi căn hộ hụ hụ hụ h ô m nay hoa hạ khắp nơi đều đang phát sinh khủng bố tập kích ngươi đây hẳn biết chứ trương hoa kẹp thức ăn nhàn nhạt nói biết nguyễn tịch nhìn trái phải một chút chỉ từ t r ư ơ n g thanh lại thấp giọng bổ sung nói nghe tên kia ý nghĩa thật giống như kinh khủng này tập kích đều là một cái gì ma giáo làm ra ma giáo là cái gì tà giáo tổ chức sao trần qua t ô i lốt n ẹ t tà giáo tổ chức ha ha trương hoa cười lạnh một tiếng sáu mươi năm à, thánh giáo thối lui ra hoa hạ bất quá sáu mươi năm cũng không làm người biết nó vậy hợp lại chảy máu nước mắt khu trừ dị tộc khôi phục hoa hạ chiến công hiển hách chỉ như vậy chìm ngập trong lịch sử không có dĩ nhiên đây chẳng qua là đã từng là thánh giáo hôm nay nhưng là khác một phen hình dáng ở nơi này cũng không tiếp tục than thở miễn được bị người tố cáo ảnh xạ đưa đến khụ khụ khụ h ò khăn chẳng lẽ không phải là nguyễn tịch tò mò hỏi ngược lại chẳng lẽ nó là trong điện ảnh cái loại đó ma giáo t r á n h tá bất lưỡng lập ma giáo ngươi tưởng tượng lực thật phong phú trương hoa khen liền một câu vì quyển sách lan toàn nhưng là không có nói chuyện quay lại nói được rồi trước cùng ngươi nói một chút cổ võ giới phân chia thực lực luyện thể nội khí nội kình hoa kính sau đó liền được gọi là t ô n g sư quy nguyên cảnh cùng với đứng ở thế gian đỉnh cấp võ đạo thánh cảnh đặt tới nội khí là được bùng nổ vượt xa thường nhân thực lực còn như hoa kính gió thu không rơi c ò n vẹ tiên tri đánh n g ư ự i như treo bức tranh lấy một địch trăm lại nữa nói h ạ n h ư vậy nói một chút ngươi có thể hiểu trương hoa liếc nguyễn tịch một cái à như vậy à nguyễn tịch gật đầu một cái hiểu b ă n g trương hoa g õ nguyễn tịch một đũa ngươi nhà biết cái gì như thế nói ngươi cũng hiểu ngươi lấy là ngươi là ai không hiểu được hiểu hàng cái này nguyễn tịch lúng túng cười một tiếng đại ca cái này không sợ ngươi chê ta đần mà hơn nữa ta bây giờ là thật biết đại khái một chút trả lời cứng rắn trương hoa lại gõ nguyễn tịch một đũa ta hiểu biết chính xác đạo nguyễn tịch không phục nói hắn là người thô lỗ không đọc qua quá nhiều sách không giả có thể cái này cũng không mang hắn ngu xuẩn người ngu có thể không phòng giữ được ba mươi căn hộ đầu năm nay có thể coi giữ tiền không bị lửa sạch vậy coi là một môn bản lãnh biết cái của quý trương hoa lần nữa gõ nguyễn tịch một đũa nguyễn tịch chán bị quất đỏ bừng trong lòng có một ngàn câu cờ m ở n ở phải nói ta nói ngươi nghe liền tốt trương hoa cũng lười để ý nguyễn tịch ý nghĩ trong lòng tự nhiên vừa ăn vừa nói hắn đối với cổ võ giới biết rõ cũng không coi là sâu sắc bất quá thực lực cao mạnh thân ở cao vị thấy tự nhiên so với người bình thường thật nhiều cho nên tuy là đông một búa tây một gậy loạn x ả có thể nguyễn tịch vẫn là biết rất nhiều tin tức thậm chí đối với lầu hai trong sân tình thế cũng xem được so vậy cổ võ giả rõ ràng mấy phần hôm nay lầu hai rất nhiều cổ võ giả tuy tất cả đều là bị hoàng sơn kiếm phái trưởng môn vương thủy mời tới có thể mục đích nhưng cũng không nhất trí l i ê n lấy trước nổi trội nhất thịnh sử nhất đa mà nói tên n à y đại biểu tung sơn kiếm phái tới tung sơn kiếm phái có ở đây không đời tông sư tả hàn phong dưới sự hướng dẫn ngọn gió c ấ c thịnh gần đây mơ hồ có thừa dịp ma giáo động kinh khuyết trương đại thế lực ý đồ lần này tới hoàng sơn kiếm phái tham gia phong sơn đại hội rất có thể trong lòng không ý tốt 99% có thu phục hoàng sơn kiếm phái dự định còn như phái thái sơn từ trường thanh đừng xem là cái đầu tiên lên tiếng có thể tên lẩy t á ư ơ i p h chính là phái tung sơn phái ra con cờ dùng để dò xét mọi người ý thái sơn kiếm phái ghế thủ lãnh đệ tử đều được tung sơn kiếm phái con cờ vậy thái sơn kiếm phái hôm nay là vì sao hình dáng còn phải nói sao khẳng định đã sớm trong bóng tối bị phái tung sơn thu phục nha nếu không có tung sơn kiếm phái hết sức giúp đỡ thái sơn kiếm phái dựa vào cái gì ở tỉnh an huy và hoàng sơn kiếm phái chống lại không rơi xuống hạ phong phải biết hoàng sơn kiếm phái vương thụy nhưng mà một người quy nguyên cảnh kiếm đạo tông sư nếu không phải k i ê n kỵ tung sơn tả hạ phong vương thụy đã sớm đem thái sơn kiếm phái đuổi ra tỉnh an huy bên giường há cho người khác ngủ say thậm chí lần này hoàng sơn kiếm phái sở dĩ phong sơn có lẽ sau lưng còn có sâu hơn tầng thứ vấn đề tuyệt không chỉ có chẳng qua là đơn thuần né tránh ma giáo xâm lược phải biết giang hồ giao dịch nhập khó khăn lui ngươi nói phong sơn ma giáo liền thật không làm ngươi suy nghĩ nhiều nếu thật như vậy hoa hạ các nơi cổ võ thế ra sớm đặc biệt từng cái đóng cửa cô lập núi lại thật lấy là bọn họ gần lớn dám chống lại ma giáo sao còn không phải là bởi vì là sợ cũng không dùng phong sơn cũng không dùng chương ba trăm mười sáu loạn đấu phong sơn và liên minh như nhau là siêu cấp thế lực mới có đ ạ i ngộ ví dụ như thiếu lâm tự trên lịch sử liền từng nhiều lần phong sơn rất nhiều vương triều cân nhắc đến thiếu lâm tự sâu không lường được nội tình lúc này mới không qua quái dậy nhiều để mặc cho hắn an tâm phong sơn có thể may là như vậy vậy xảy ra ngoài ý liệu đưa đến thiếu lâm tự sơn môn bị hủy nếu như vậy vậy hoàng sơn kiếm phái tuyên bố phong sơn cũng rất có ý tứ tán gấu một hồi rất nhiều thức ăn tất cả lấy ăn xong trương hoa cũng không có tận lực dùng linh lực giữ thanh tỉnh dẫu sao nếu như uống rượu không phải là vì say vậy thì thật là quá bi h a i cho nên t r ư ơ n g hoa giờ phút này liền cảm giác nóng khí dâng trào cả người có chồng tung bay lâng lâng cảm giác ân nói chuyện vậy bắt đầu các loại không suy nghĩ hoặc là nói ít đi chút cố kỵ trương minh không biết ngươi thực lực so với kia từ trường thanh như thế nào nguyễn tịch hỏi dò biết cổ võ rơi các loại sự tích lòng dạ nhỏ mọn của hắn vậy chạy nhất là ở biết tông sư có thể tùy tiện sống qua trăm tuổi m à thánh cảnh lại có thể vượt q u a sinh mạng cực hạn thọ dài tam giáp tử hắn lòng thì càng lửa nóng mặc dù nửa đường nhập môn tu thành tông sư thanh cảnh sát s u ấ t không cao cũng không cao vậy vẫn là có hy vọng người sống nếu như không có hy vọng và mơ ước và cá mặn có cái gì khác biệt là một m có ba mươi căn hộ người đàn ông hắn đối với thế tục hết thệ đã không có quá lớn theo đuổi cho nên dấn thân vào võ đạo hoặc giả là cái lựa chọn tốt từ trương thanh trương hoa cười hắt hắc không cố kỵ chút nào nói gà vườn chó đất thôi d ư ợ u vào lời ra nguyễn tịch vậy không suy nghĩ nhiều tiếp tục hỏi tới vậy so với sử nhất đa thì như thế nào sử nhất đa nhưng mà tung sơn kiếm phái đại đệ tử thật sớm chính là hóa kính đỉnh cấp tồn tại nếu không phải trẻ tuổi tâm tính mại không đủ lên cấp luyện thể đại sư vậy không nói ở đây trương hoa mặt đầy khinh thường sử nhất đa cắm ngọn bán thủ nhĩ cái này nguyễn tịch nhìn xem sử nhất đa lại nhìn vọng trương hoa hơi có vẻ đơn bạc thân thể lại xem hắn tràn đầy mùi rượu mặt có chút suy nghĩ không thấu hắn không nói lời nào từ trường thanh các sư đệ nhưng là rối rít c ổ võ thàng nhóc ngươi nói ai g à vườn chó đất đâu đừng lấy là uống say liền có thể nói bậy bạn nói sai nói nhưng mà phải trả giá thật lớn trong sân còn lại trẻ tuổi đồng lứa các hiệp nữ vậy rối rít căm tức nhìn trương hoa ở các nàng trong mắt từ trường thanh nhưng mà có giá trị nhan sắc lại có thực lực đại biểu tương lai chồng người chọn tốt nhất làm sao có thể dễ dàng tha thứ hắn bị trương hoa như thế cái quỷ say khinh bỉ nói xin lỗi ở đâu ra quỷ say uống nhiều rồi nước tiểu ngựa liền bắt đầu giải ba hoa trường thanh ca ca đẹp t r a i nhất phật nữ các hiệp nữ nhao nhao bày tỏ kỳ giúp đỡ từ trường thanh nghe vậy sắc mặt mặc dù nhạt như vậy nhưng vẫn mơ hồ lướt qua vẻ đắc ý vẻ cất cao giọng nói các vị vị này tiểu huynh đệ uống say mọi người liền không nên cùng hắn quá mức so đo hắn lời nói này là coi là thật có trình độ không nên quá qua so đo âm thầm ý chính là có thể tùy tiện dạy bảo một phen đừng xảy ra án mạng là được tư sư huynh ngại nhưng mà chúng ta thái sơn kiếm phái ghế thủ lãnh đệ tử xem thường ngài chính là xem thường chúng ta thái sơn kiếm phái chính là à từ sư huynh húng chi hắn còn vũ nhục tung sơn kiếm phái sử sư huynh ngày hôm nay chuyện này đó là vô luận như thế nào đều không thể nhịn nhất định phải thật tốt dạy bảo hắn một phen có người vỗ bản lớn tiếng la hét trương huynh đệ cái này cái này nguyễn tịch vừa gặp tình hình này nhất thời luôn cuống tay chân ngay thường ở hộp đêm hắn cũng không phải không cùng người chơi qua cuốn đấu Có c thể vậy ũ người là chút n g bình thường, phần lớn đàn g miệng động cũng đúng o co à i mực, tất tất, thật động thủ là h là lúc lúc k cái. Cái ông này nghe vậy đối với trương hoa ôm q u ầ n xá h á n chung quanh ngồi mấy vị sư huynh đệ vậy đi theo la ầm lên cái này người say ngược lại có chút ánh mắt à? cũng không lý sư huynh nhưng mà ta hoa sơn kiếm phái ghế thủ lãnh đệ tử thực lực đương nhiên là qua phải đi so cái gì gà vườn chó đất cắm ngọn bán thủ hạng người là mạnh hơn nhiều nói lời này chàng trai trên bả vai còn ngồi chỉ khỉ nhỏ nhìn vào bên đường chơi tạp đùa bỡn có chút giống lâm hầu mà ngươi nói bậy gì nói thật đâu ngươi nói ra lời này để cho từ sư huynh và sử sư huynh như thế nào tự xử một vị đầu có tóc trắng chàng trai trẻ e sợ cho thiên hạ bất loạn hét lớn